mà do xét hòa thân nhà hòa thân t à i phú liền đều là hắn mặc dù kim bảng chưa hề nói hòa thân tham ô nhưng hòa thân ghi tên cựu châu t à i phú bảng thứ mười như thế tài sản to lớn làm sao tới dùng cái mông nghĩ cũng biết rõ khẳng định là tham ô nhận hối lộ b ậ y hạ người quên sao hòa thân ba ngày trước xin phép nghỉ rời đi kinh thành lúc này một cái đại thần nhắc nhở cái gì thành đế nghe vậy lập tức vang lên hòa thân trước đó xin phép nghỉ rời đi sự tình lúc ấy hắn mặc dù cảm thấy có chút không đúng nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều bây giờ nghĩ lại tất nhiên là hòa thân con chó kia đồ vật biết do t à i phú bảng một khi công bố hắn chắc chắn sẽ bại lộ cho nên sớm chạy tới mà hòa thân đã chuẩn bị chạy c ủ a c ả i của hắn khẳng định cũng mang theo chạy phải biết một tháng trước kim bảng liền tuyên bố công việc quan trọng bố t à i phú bảng một tháng thời gian đầy đủ hòa thân chuyển di t à i phú ghê thưởng thanh đế lần này thật nổi giận lập tức hạ lệnh cả nước truy nã hòa thân cần phải đem chóc nã q u ỷ á n đồng thời tuyên bố treo thưởng phàm là bắt được hòa thân hoặc cung cấp tin tức người thưởng và kim bị nữ trăm tên thăng quan tiến tước nô tài t u n mệnh cùng lúc đó một chiếc trên mặt thuyền hoa h ò a thân gối lên một cái m ị nữ trong ngực an nho nhìn qua bầu trời kim bảng âm thầm may mắn may mà ta chạy nhanh không phải vậy liền xong rồi làm nhiều năm như vậy quan cho cầu hoàng đế là chó làm n ộ tài lão tử cũng chịu đủ bây giờ vừa vặn hào hảo hưởng thụ quãng đời còn lại nghe nói trung châu đại tần không tệ liền đi đại tần chơi đ ù a h ò a thân trong lòng thầm nghĩ đến đại tần cho dù thanh đế mánh khóe thông tiên cũng ngoài tầm tay với phụ thân nghe nói đại tần tử lan hiên phi tuyết cát thiên tiên lâu các loại có thể xưng nhất tuyệt trải rộng đại tấn các nơi Chúng ta tới đây, không đi một chuyến chẳng không ta tới một đi đây, phong ả i là lần. đến không h một p thân ân đức ôm một cái mỹ nữ dở trò hẹn bọn cười nói trước khi đến bọn hắn tự nhiên kỹ càng hiểu rõ đại tần cơ bản tình huống ừ n là nên kiến thức một phen hoa thân cười gật gật đầu không c h ứ c vị hưởng thụ quãng đời còn lại thanh lâu tự nhiên là nam nhân át không thể thiếu nơi trốn phụ thân phía trước liền có một nhà tử lan hiên phân điện nhóm chúng ta vừa vặn có thể đi nghỉ chân một chút hỏi thăm một chút tin tức phong thân ân đức không kịp chờ đợi nói hắn sớm muốn đi hắn thế nhưng là ngầm trộm nghe nói tử lan hiên lão bản chính là kia đại tần tuyệt sắc bảng trên tử nữ tử nữ thân ảnh hắn thế nhưng là trên tuyệt sắc bảng gặp q u a có thể xưng nhân gian vưu vật mặc dù tử nữ chưa từng người tiếp khách người thường muốn gặp một lần cũng khó khăn như lên trời chớ nói chi là hậu hiếm nhưng phong thân ân đức đối với mình có lòng tin tài có thể thông thần có tiền có thể mà xui quỷ khiến tử nữ lại như thế nào chỉ cần tiền hắn đầy đủ con sâu nện không ra chân của nàng sao đến lúc đó còn không phải tùy ý hắn bụa bỡn cho dù đối phương không ái tài hắn cũng còn có thủ đoạn khác đối phó nữ nhân hắn có thể nói kinh nghiệm phong phú nhiều thủ đoạn tốt nhóm chúng ta trước hết đi tử lan hiên nghỉ ngơi một chút thuận tiện nghe ngóng một cái đại tần tin tức hòa thân trầm ngâm một cái trước mắt liền g ậ t gật đầu đáp ứng mà tại bọn hắn chuẩn bị tiến về tử lan hiên thời điểm tài phú bảng vẫn như cũ tiếp tục đâu vào đấy đổi mới tài phú bảng hạng chín mi trúc ban thưởng thiên cấp thượng phẩm kim tiềm thừa một đôi cái gì mi trúc vậy mà ghi tên tài phú bảng thứ chín mặc dù mi ra là phú thương nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế có tiền tài phú bảng thứ chín cái này sợ là ta đại hán đệ nhất phú thương có thể xưng đại hán nhà giàu nhất đi đại hán cường giả rung động mặc dù mi ra tại đại hán cũng là nổi danh phú thương nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới mi ra lại có thể giàu đến trình độ này cựu châu t à i phú bảng thứ chín a đạt được của cải của hắn chẳng phải là trực tiếp bay lên duyên châu tào tháo mừng rỡ trong mắt tràn ngập nóng bỏng nói nhất định phải đem mi ra làm tới còn có mi trinh cái kia đại mỹ nhân trước đó mi trinh trên t u y ệ t sắp bảng tào tháo cũng nghĩ đem mi trinh bỏ vào trong túi bất quá bị cự tuyệt mà mi trinh tại từ châu nơi đó không phải hắn địa bàn hắn cũng không tốt dùng sức mạnh nhưng bây giờ mi ra vậy mà như thế giàu có hắn không được không sử dụng phích lịch thủ đoạn chỉ cần hắn thu hoạch được mi ra t à i phú thực lực tất nhiên tăng vọt húng chi mi ra nếu là bị cái khác chư hầu chiếm hưu đ ị c h nhân thực lực liền sẽ tăng vọt bỏ mặc như thế nào hắn cũng muốn đem mi ra lấy tới trong tay mi trinh cái kia tuyệt sắc bảng trên mỹ nhân tự nhiên cũng không thể bồng tha không chỉ có là tào tháo có thể nói đại hán tất cả lớn chư hầu cũng tâm động tịnh châu lưu bị nhìn thấy mi trúc lên bảng trong mắt mang theo một vòng rung động hắn nguyên bản liền nhìn chúng mi ra t ả i phú cùng mi trinh mỹ mạo lúc đầu chuẩn bị chiếm lĩnh một khối địa bản sau liền đi cưới mi trinh thu hoạch được mi ra t ả i l ư ợ c ù n g hộ bây giờ mi trúc lên bảng hắn không thể chờ đại ca ngươi yên tâm ai dám cùng đại ca tranh mi trinh tậu tử ta đâm hắn mười mấy cái trong suốt lỗ thủng trương phi nhìn thấy lưu bị trong mắt lo âu và lo lắng dương lên trượng bát xà mâu tiếng như h ư n g trung bây giờ mi trúc lên bảng tăng thêm mi trinh trước đó lên tuyệt sắp bảng đánh nàng chú ý người khẳng định càng nhiều lưu bị bất đắc gì nói nhưng nơi này cũng cần nhân chủ cầm ta cũng là ngoài tầm tay với hữu tâm vô lực ca đại ca để cho ta đi thôi quan vũ vội vàng nói ta nhất định thay đại ca mang về tậu tử thu hoạch được mi ra tài l ự ợ c ủng hộ như thế làm phiền nhị đệ lưu bị chắp tay cảm tạ nơi này địa bàn hắn không muốn ném nhưng mi ra bên kia hắn cũng muốn quan vũ đi qua chính hợp hắn ý đại ca cứ việc yên tâm quan vũ thanh â m tràn ngập tự tin sau đó hướng về phía trương phi nói tam đệ ngươi bảo vệ tốt đại ca nhị ca ngươi yên tâm đi thôi trương phi vô bộ ngực bảo đảm nói có ta trương phi tại ai cũng đừng nghĩ động đại ca một cọng tóc gáy t ố t quan vũ không nói thêm lời cùng lưu bị trương phi chia tay về sau liền dẫn năm trăm kỵ binh ngựa không dừng vó hướng từ châu tiến đến mi trinh mi ra lưu bị nắm đấm nắm chặt trong lòng kích động mi trinh sắc đẹp mi ra t à i phú đều để hắn không gì sánh được động tâm hắn quanh đi quẩn lại mấy chục năm người gần bốn mươi vẫn còn lao bà cũng không có một cái nào giờ khác này giống lưu bị dạng này người cũng không phải số ít tao tháo đồng chắc bọn người bắt đầu hành động bốn mà nằm tại mềm trên giường lột lấy tiểu hồ ly thiện thiện triệu vũ nhìn thấy mi trúc danh tự trong lòng hơi đậu mi trúc có thể lên bảng cùng hắn không thể tách rời nếu không phải hắn chỉ điểm lấy mi ra nguyên bản tại phú không có khả năng leo lên cựu châu tại phú bảng đối với tài phú cái gì triệu vũ không có để ý hắn nghĩ tới chính là m i trinh hy vọng các ngươi đừng tìm chết triệu vũ trong lòng thầm nghĩ trước đây hắn làm khách mi ra mi trúc coi trọng triệu vũ đem mi trinh đưa cho nàng đối với ôn nhu động lòng người mi trinh triệu vũ rất ưa thích rất nhuận thu liếm nỗi lòng triệu vũ tiếp tục nhìn qua tại phú bảng h á n cửu châu nhà giàu nhất thân phận sợ là muốn b ộ c quán bốn chương một trăm bốn mươi sáu minh đế nguyên đế lên bảng truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n f h u n com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương ba mươi minh đế nguyên đế lên bảng tại phú bảng hạng tám minh đế ban thưởng thiên cấp thượng phẩm tụ bảo bồn u một cái hạng tám tụ bảo bồn u sao đại minh hoàng cung minh đế nhìn xem trong tay màu vàng tụ bảo bồn u tiếc nối bên trong mang theo một vòng vui mừng yêu thích không bông tay vớt vớt đạt được tụ bảo bồn đồng thời có quan hắn ệ tụ bảo b u tin có thể tìm thể tích nhỏ thiên cấp thượng phẩm bảo vật bỏ vào trong chậu sau đó bảo vật liền có thể bỗng dưng nhiều gấp đôi ngẫm lại liền rất thoải mái minh đế không kịp chờ đợi muốn thử một chút hắn lập tức tìm đến rất nhiều thiên cấp thượng phẩm đan dược cùng bảo vật toàn bộ toàn bộ để vào tụ bảo bồn bên trong thẳng đến không bỏ xuống được mới thôi sau đó hắn lại đem trong chậu bảo vật vớt ra nguyên bản một khỏa đan dược biến thành hai viên những bảo vật khác cũng là như thế thật sự là thần kỳ minh đế nhìn xem trước mặt như lúc đồng dạng hai phần bảo vật chật chật ngợi khen loại này bằng không tạo vật bản lĩnh quả thực là t i ê n thần thủ đoạn không biết rõ xếp hạng trước mặt là bảo vật gì minh đế hiếu kỳ bên trong mang theo một vòng không cam lỏng không nghĩ tới hắn đường đường đại minh hoàng đế vậy mà mới xếp hạng thứ tám chấm ngược lại muốn xem xem phía trước cũng có ai minh đế ngầm đầu chờ đợi tại phú bảng tiếp tục đăng trường mới tại phú bảng hạng、7. nguyên đế ban thưởng thiên cấp thượng phẩm tụ b ả o bồn u trung đẳng một cái hạng sáu thanh đế ban thưởng thiên cấp thượng phẩm tụ b ả o bồn u thượng đẳng một cái ngoa tạo minh đế nguyên đế thanh đế trước đây mặt sẽ không thật sự là bảy nước hoàng đế a ta xem tám chín phần m ộ ư ơ i quả nhiên cầu hoàng đế đều là có tiền không biết rõ vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân cái này thiên cấp thượng phẩm tụ b ả o bồn u còn có đẳng cấp phân chia trung đẳng thượng đẳng hẳn là minh đế lấy được là hạ đẳng cùng đẳng cấp bảo vật phẩm chất có cao thấp không phải rất bình thường sao ta liền muốn biết rõ cái này tụ b ả o bồn u đến cùng có làm được cái gì nhìn thấy liên tiếp ba cái hoàng đế lên bảng cựu châu sôi trào nguyên bản bọn hắn coi là rất nhiều phú thương phú khả đ ị c h quốc hẳn là so hoàng đế có tiền không nghĩ tới bọn hắn đoán sai là hoàng đế quả nhiên giàu đến chảy mỡ l ê tưởng chấp lấy được tụ b ả o bồn u vậy mà chỉ là hạ đẳng minh đế sắc mặt tái xanh nhưng cũng không có biện pháp kim bảng ban thưởng hắn lại không thể lựa chọn bất quá đều là thiên cấp thượng phẩm khác biệt hẳn là sẽ không rất lớn có lẽ sử dụng thời gian có khác biệt minh đế nghĩ đến tự mình tụ bảo bồn u một tháng chỉ có thể sử dụng một lần nguyên đế cùng thanh đế tụ bảo bồn u có lẽ sử dụng thời gian khoảng cách muốn ngắn một chút đại nguyên hoàng cung nguyên đế nhìn xem trước mặt tụ bảo bồn u lại là không có chút nào vui mừng tức giận bất bình nói chấm vậy mà mới hạ n g bảy liền cái k i a bím tóc hoàng đế cũng so chấm cao một tên l ê tởm đáng hận khẳng định là những cái k i a dân đen thương nhân đem tiền cũng ẩn nấp rồi nếu không chấm làm sao có thể mới hạ bảy nguyên đế nắm đấm nắm chặt trong lòng tràn đầy không cam lòng thế là một trận nghiền ép thương nhân cùng bách tính hành động tại đại nguyên oanh oanh liệt liệt triển khai trên làm dưới theo nguyên quốc văn võ thế gia hảo cường nao h nao h gia nhập vơ vét của cải bên trong rút ra xương hít t ủy kêu ca sôi trào tiếng kêu than dậy khắp trời đất giống như nguyên đế còn có thanh đế thanh đế bởi vì hòa thân quan hệ trắng trợn khám nhà diệt tộc thu liễm tiền tài bọn hắn cũng nghĩ leo lên t à i phú bảng đệ nhất bảo t o ọ n đương nhiên đây đều là nói sau bọn hắn cũng chăm chú nhìn t à i phú bảng muốn nhìn một chút hai xếp tại trước mặt bọn họ nếu như là dễ khi dễ kia tự nhiên không cần phải nói trực tiếp xét nhà đem tài phu chiếm làm của riêng tại phú bảng hạng năm vạn tam thiên ban thưởng thiên cấp thượng phẩm tụ bà bồn cực đẳng một cái vạn tam thiên nghe nói đây là đại minh một cái phú thương phú khả địch quốc không nghĩ tới lại là thật y tài giàu vậy mà so minh đế nguyên đế thanh đế còn kinh khủng vạn tam thiên lần này sợ là gặp nạn rồi t à i phú so hoàng đế còn nhiều còn bị trần chùi bày ra đến xếp tại minh đế phía trước đây không phải trần chùi đánh minh đế mặt sao minh đế giờ phút này sắc mặt chắc hẳn rất đặc sắc đại minh hoàng cung minh đế sắc mặt quả nhiên rất khó chịu phẫn nộ nói vạn tam thiên cái này chó đồ vật vậy mà thu liễm nhiều như vậy mồ hôi nước mắt nhân dân không biết rõ làm hại bao nhiêu bách tính trôi giạt khắp nơi quả nhiên là tội ác tại trời bệ hạ thành minh cái này vạn tam thiên ổn thỏa nghiêm trị tất cả gia sản sùng công gian đe lưu hỷ một mặt đ ị n h n ọ t phụ hòa nói lưu hỷ chuyện này liền giao cho ngươi điều tra làm xong t r u n g điệp có thưởng minh đế nhìn xem lưu hỷ nói bệ hạ yên tâm nô tài nhất định cho bệ hạ làm thật xinh đẹp cam đoan không đồng ý bệ hạ thất vọng lưu hỷ đại hỷ vội vàng cam đoan hắn biết rõ minh đế đem chuyện xui xẻo này giao cho hắn mục đích đúng là muốn đem vạn tam thiên t à i phú thu nhập tự mình tiền vàng mà không phải quốc hố thượng quan hải đường có tin tức không có minh đế hỏi vừa nghĩ tới thượng quan hải đường trong cơ thể hắn hồng hoang chi lực liền không nhịn được táo động b ậ y hạ nô tài nghe nói tảo công công bọn hắn còn không có tìm tới người cầm y vệ ngược lại là gặp được đường quý phi một lần bất quá nhưng không có đem người bắt lấy lưu hỷ cẩn thận nghiêm túc nói đang khi nói chuyện tự nhiên không quên cho tảo chính thuần cùng cầm y vệ nói xấu phế vật đều là một đám phế vật minh đế giận dữ tào chính thuần liền người đều không tìm được cầm ý vệ tìm được còn thả chạy cái này còn thế nào bắt t h ầ n hầu bên đó đây minh đế đối tào chính thuần cùng cầm ý vệ đã không ôm hy vọng nghe nói t h ầ n hầu điều động dưới c h ư ớ n g thiên địa số một đoạn thiên nhai cùng địa tự số một quy hải nhất đao tiến vệ hiện nay còn không có tin tức lưu hỷ nói chẳng lẽ chấm đường đường đại minh liền mấy cái đ ả o phạm cũng bắt không được minh đế nổi giận lưu hỷ cùng chung quanh thái giám thị nữ nhao nhao nằm dạp trên mặt đất nội tâm hoảng sợ không dám nói tiếp cùng lúc đó vạn tam thiên nhìn qua tài phú bảng chính trên danh tự thật dài thở dài thường nói tiền t à i không để ra ngoài lần này lại là phiền thoái hắn cũng không lo lắng minh đế bắt hắn bởi vì minh đế căn bản bắt không được hắn nhưng hắn sản nghiệp khẳng định lại nhận đ ạ kích dù sao chạy hòa thượng chạy không được miếu mặc dù hắn âm thầm khống chế tài phú rất nhiều nhưng bên ngoài cũng không ít cái này đem đối với hắn tạo thành tổn thất thật lớn bất quá thần hầu cũng nhanh chuẩn bị xong đến lúc đó chính là cầu hoàng đế tự k ỳ vạn tam thiên nắm chắc quả đấm trong lòng quyết tâm đối với minh đế hận ý không chỉ là bởi vì hắn biết rõ minh đế sẽ đối với hắn đ ộ tủ vào n n g h cung u n thượng đêm đó hắn lúc đầu cũng là nghĩ đem thượng quan hải đường cướp đi kết quả phát hiện quy hải nhất là bốn chương một trăm bốn mươi bảy hoa thân phụ tử lâm tử lan hiên chương ba mươi một hoa thân phụ tử lâm tử lan hiên sau đó hắn tại tương tây tứ quỷ dẫn đầu phía dưới đi theo quy hải nhất đao phát hiện thượng quan hải đường bởi vì chung với đại minh mà không muốn ly khai hắn biết do thượng quan hải đường đã không muốn cùng quy hải nhất đao ly khai như vậy hắn ra mặt cũng vô dụng bởi vậy hắn đành phải từ bỏ mang đi đến quan hải đường định rời đi chuẩn bị bàn bạc k ỹ hơn đương nhiên hắn cũng là phát hiện minh đế tu luyện đặc thù thần công tạm thời không thể gần nữ sắc lúc này mới yên tâm không phải vậy hắn chính là vận dụng vũ lực cũng sẽ đem thượng quan hải đường mang đi bây giờ hải đường thoát đi hoàng cung chính là ta cơ hội ta còn là đi trước tìm hải đường vạn tam thiên trong lòng có quyết định tục ngữ nói tài có thể thông thần có tiền có thể mà xui quỷ khiến bình thường hắn trọng nghĩa khinh tài trong thiên hạ nhận qua hắn ân huệ người đơn giản nhiều vô số kể bởi vậy đại mình trên giang hồ không có mấy người là hắn tỉnh h bất động tình báo của hắn đồng dạng cương đại đối với thượng quan hải đường hắn có hoàn toàn chắc chắn tìm tới mà tại vạn tam thiên suy tư thời khắc t à i phú bảng lần nữa đổi mới tại phú bảng hạng b ố tổng đế ban thưởng thần cấp hạ phẩm tụ bạo bùn một cái hạng ba cầm thanh ban thưởng thần cấp hạ phẩm trung đẳng tụ bảo bồn u một cái tên thứ hai chân khương ban thưởng thần cấp hạ phẩm thượng đẳng tụ bảo bồn u một cái tổng đế lên bảng nghe nói đại tống giàu có bây giờ xem ra quả nhiên không giả cái này cầm thanh tựa như là đại tần phú thương vậy mà bài danh thứ ba thật sự là một cái đại phú bà a cầm thanh a di ta không muốn cố gắng đâu chỉ cầm thanh a chân khương vậy mà xếp hạng thứ hai thật sự là không thể tưởng tượng nổi chân khương thế nhưng là tuyệt sắc bảng trên mỹ nhân nếu ai cưới nàng liền phát cả người cả của hai đến mười lời đều không cần b u ồ n chân cương chỉ sợ sớm đã bị võ thần cho lặn các ngươi là đ ừ n g suy nghĩ viên thiệu vết xe đổ còn rõ m ồ n một trước mắt không biết rõ thứ một tên là ai ta đoán hẳn là tần thủy hoàng không tệ minh đế thanh đế nguyên đế tống đế đều lên bảng còn kém tần thủy hoàng có đạo lý tùy đế cùng hán đế đâu đại tùy chia năm xẻ bảy tùy đế quốc kho đã s ớ m rỗng còn có cái dám tiền v ề phân hán đế một cái khôi lỗi tiểu nhi có thể lên bảng mới là chữa thiên hạ cởi chê như thế xem ra thứ một tên hẳn là tần thủy hoàng không thể nghi ngờ duyên châu tào tháo nhìn qua t à i phú bảng trên chân cương thật dài thở dài đáng tiếc đáng tiếc cũng không biết rõ hắn là đáng tiếc chân gia t à i phú vẫn là đáng tiếc chân gia mỹ nữ phải biết chân gia thế nhưng là có năm t ỷ ị mội cùng nhau lên tuyệt s ắ c bảng trong đó chân mật càng là ghi tên thứ hai nhưng mà có viên thiệu vết xe đổ cho dù hắn động tâm chân gia t à i phú cùng mỹ nữ cũng không dám đi vớt võ thần dâu hùm đâu chỉ tào tháo a đồng c h á c lưu bị các loại chư hầu đồng dạng đau lòng như góc chân gia nếu là không có võ thần che trở đó chính là một khối thiên đại thị mỡ bọn hắn đã sớm nào tới bây giờ lại là chỉ có thể nhìn không thể ăn có bao nhiêu khó chịu có thể nghĩ bốn trung sơn vô cực huyện chân ra vũ đại ca hẳn là nhìn thấy tên của ta đi không biết rõ vũ đại ca có nghĩ ta hay không chân khương nhìn qua t à i phú bảng trong mắt tràn đầy trờ mong nàng cao hứng không phải lên bảng mà là bởi vì lên bảng có thể làm cho người trong thiên hạ nhìn thấy cũng bao quát triệu vũ tỉ tỉ nghe nói võ thần chuyển nhân vũ vương ngay tại trường an thành bên ngoài mà căn cứ trước đó ban thưởng xuống phía dưới hướng võ thần tựa hồ cũng ở đó chúng ta đi tìm vũ đại ca có được hay không chân mật một mặt mong đợi nhìn qua chân khương kích động chân thoát chân đạo chân vinh đồng dạng mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem bốn cái mội mội nhãn thần chân khương không đành lòng cự tuyệt húng chi nàng cũng nghĩ đi thế là hắn gật gật đầu nói tốt chúng ta đi tìm vũ đại ca quá tốt rồi đa tạ t ỷ t ỷ chân mật mấy người hưng p h ấ n không thôi ôm chân khương cánh tay không ngừng lay động bốn triệu vũ không biết rõ chân mật mấy người chuẩn bị tới tìm hắn giờ phút này hắn vẫn như cũ nằm tại mềm trên giường gối lên mỹ nhân gối đùi ăn nho triệu mẫn ngọc thủ lấy xuống một khóa nho lột ra đốt tới triệu vũ trong miệng nói ra cái này thứ một tên hẳn là tần thủy hoàng a vậy nhưng chưa hẳn nói không chừng là võ vương đây tinh tuyệt nữ vương cười nói triệu mẫn nhìn về phía triệu vũ võ vương ngươi thấy thế nào nàng hiện tại đã biết rõ võ vương triệu vũ chính là võ thần bất quá triệu vũ mặc dù lợi hại nhưng so tài phú nàng cảm thấy chưa hẳn so tần thủy hoàng nhiều nếu như triệu vũ chiếm cứ bằng một nói cách khác tần thủy hoàng thi rớt nàng cảm thấy lây tần thủy hoàng làm đại nhất thống đế quốc hoàng đế không có khả năng thi rớt dù sao cái khác giống minh đế nguyên đế thanh đế tống đế đều lên bảng tần thủy hoàng không có lý do thi rớt bởi vậy nàng cảm thấy bảng một là tần thủy hoàng khả năng so là võ thần khả năng lớn thấy thế nào triệu vũ cười nhạt một tiếng đưa tay tại triệu mẫn múi ngọc tinh x à o nhẹ nhàng quét qua khẽ cười nói bản vương nếu là không có tiền làm sao nuôi sống các ngươi ngoa tào triệu mẫn chừng to mắt triệu vũ câu nói này không phải liền là có lòng tin cầm xuống bảng một sao vậy hắn đến cùng có bao nhiêu tài phú không chỉ có võ công siêu phạm thoát tục vẫn là cựu châu nhà giàu nhất cho dù theo trong bụng mẹ bắt đầu kiếm tiền cũng bất quá hai mươi mấy năm thời gian h ú n g chi còn muốn luyện thành một thân võ công tuyệt thế đây là làm sao làm được hì hì ta liền biết rõ võ vương vĩnh viễn tích thần tinh tuyệt nữ vương vui vẻ cười nói khoe miệng lộ ra một cái động lòng người lốn đồng tiền nhỏ đúng lúc này t à i phú bảng đệ nhất rốt cuộc ra thứ một tên võ thần ban thưởng thần cấp hạ phẩm cực đẳng tụ bảo bùn một cái ngoa tạo thứ một tên lại là võ thần tần thủy hoàng thi rất rồi không nghĩ tới võ thần không chỉ có võ công cao kiếm kiếm tiền tiền Giống tới, dưới mười chi một Sớm tay thực thần trướng cũng còn như cũng nên nghĩ tới, có quân đoàn, có Có lực, có khó sao? à. lạ. võ đúng o à tài n còn thiên đỉnh tổ chức, hắn có chức, có tổ h p tuyệt đối k h ô thể tưởng tượng. Đúng vậy à cùng văn phú vũ không có tiền võ thần căn bản nuôi không nổi như vậy cường đại quân đoàn cùng sát thủ mẹ nó võ thần đây là muốn chiếm lấy tất cả bảng danh sách tiết tấu sao tuyệt sắp bảng võ thần có thể lên không được ta nghe nói có chút võ công có thể âm dương trao đổi nói không chừng đây thiên vũ thần liền biến thành mỹ nhân tuyệt sắc nếu như võ thần biến thành mỹ nhân tuyệt sắc ta cái thứ nhất cưới hắn ngươi sợ là đang suy nghĩ cái dám ăn nhìn thấy võ thần lên bảng cựu châu vô số người đấm ngược d ậ m chân theo thần binh bảng đến quân đ o à n bảng sát thủ bảng võ tướng bảng phong lưu bảng tọa k ỵ bảng lại đến bây giờ tại phú bảng đứng đầu bảng thuần một s ắ t tất cả đều là võ thần duy chỉ có không có lên bảng vẫn là dâm tặc bảng nón x a n h bảng cùng tuyệt sắc bảng bọn hắn kỳ thật rất chờ mong võ thần trên dâm tặc bảng cùng nón x a n h bảng đáng tiếc g a đáng tiếc triệu vũ không biết do ý nghĩ của mọi người giờ phút này đang luất vớt tại phú bảng ban thưởng tụ bà bồn thân cấp hạ phẩm cực đẳng tụ b ả o bồn có thể đem để vào trong đó thần cấp hạ phẩm bảo vật gấp bội đồng thời mỗi ba ngày liền có thể sử dụng một lần đây chính là tụ bảo bồn a triệu mẫn hàng cơ chu chỉ nhược bọn người hiếu kỳ đánh giá tụ b ả o bồn kích động triệu vũ trực tiếp xuất ra một đống thần cấp hạ phẩm đan dược và bảo vật ném vào tụ bảo bồn bên trong tựa hồ không có thay đổi gì a triệu mẫn chăm chú nhìn nhưng không có phát đương nhiệm có gì khác thường tràn đầy tụ bảo bồn bảo vật cũng không có biến nhiều triệu vũ không nói gì cầm lấy tụ bà bồn xoay chuyển tới trong chậu bảo vật toàn bộ rơi ra Các loại theo r trước i ệ u sau vũ vào bảo vật toàn đó bỏ bảo bộ k i ngoài, sinh ra đồng dạng một bảo vật. Lần này biến đổi hai. Triệu tại nghiên thời điểm. ra trong ra bồn bên đồng dạng Lần này thành mận chúng nữ nàng nhóm thưởng bồn bảo bảo bảo làm Mà tụ một vật. tấm tắc thức tụ t chậu h lạ. cứu lấy kỳ đại thanh bỏ chạy mà đến hòa thân cùng con hắn phong thân ân đức đi tới một nhà xá tử yên hồng hương cấp cao ốc ngoài cửa hương c ấ c tấm biển trên viết ba chữ to tử lan hiên phong thân ân đức cùng hòa thân cất bước đi vào tử lan hiên cửa lớn h tiếp tiếp trong đại sảnh hành lang ở giữa một cái tuổi trẻ nữ từ cửa yếu ớt xinh đẹp nàng nhóm tư thái thức tha tuổi trẻ mỹ mạo tản ra nhường giống được sinh vật trong lòng lửa nóng mị hoặc khí tức cái này từ lan hiên quả nhiên danh bất hư truyền phong thân ân đức càng khái Hắn thanh khách thức nhưng Hiên như nhường hắn có dũng khí hai mắt tỏa sáng kinh thơ mắt nay cũng quen, nữ kiến rộng này Lan vẫn dũng sáng Nay ngây thơ là đến đúng xưa tỏa duyệt cái cũ có cảm giác. là lâu là mà tử diễm vô số, rãi, rồi. phong thân ân đức trong lòng hòa nhiệt hôm nay nhất định phải hảo hảo thể nghiệm một phen tần quốc mỹ nữ phong tình nếu là có tử nữ thì càng mỹ diệu mà tại phong thân ân đức rung động suy tư thời khắc hai cái tuổi trẻ nữ tử đã chậm rãi đi tới hòa thân bên cạnh cũng có hai cái nàng nhóm đều là tử lan hiên nội bộ thành viên là tử nữ tỉ mỉ dạy dỗ bồi dưỡng sát thủ k i m nhân viên tình báo vẫn là am hiểu đối phó nam nhân nữ nhân lan quân như vậy là lắm chắc là lần đầu tiên tới chúng ta t ử lan hiên a t ử lan hiên bên trong có đẹp nhất diệu còn có rất ôn nhu nữ nhân hai cái nữ nhân quay t r u n g quanh phong thân ân đức oanh oanh nghiền biến mặt như hoa lê hồng môi nhấp nhẹ ngọc thủ ôm cánh tay của hán phong thân ân đức trong núi vọt tới trận trận thấm vào ruột gan mùi thơm đánh ra trước mặt hai cái mỹ nữ tuy nói tính toán không lên khuynh thành tuyệt thế nhưng cũng coi như thượng phẩm mỹ nữ mà nàng nhóm hiển nhiên không phải từ lan hiên đầu bài cùng áp chục nhân vật nghe nói các ngươi tử lan hiên lão bản nương chính là đại danh đỉnh đỉnh tuyệt sắc bảng trên mỹ nhân tử nữ phong thân ân đức n ắ m ở hai cái mỹ nữ tinh tế và ngheo cười hỏi hòa thân cũng tại hai cái mỹ nữ chen trúc đi xuống lầu hải phòng nghe công tử khẩu âm hẳn là đại thanh người a một cái mỹ nữ ô m phong thân ân đức cánh tay n ở nụ cười xinh đẹp nói nghị không ra công tử cũng biết rõ tử nữ tỷ tỷ công tử tin tức thật sự là linh thông tử nữ đại danh thiên hạ nam nhân kia không biết rõ phong thân ân đức nhẹ nhàng cười một tiếng đối với hai cái mỹ nữ nhận ra hắn là đại thanh người phong thân ân đức cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao vô luận là khẩu âm vẫn là đặc biệt bím tóc cũng rất dễ dàng để cho người ta nhận ra bất quá nhận ra là đại thanh người cũng không tính cái gì bây giờ cựu châu quý nhất nhưng giữa các nước cũng không có quá đại nạn chế bởi vậy vô luận là thương nhân vẫn là võ giả hiếp khách đều có thể tại giữa các nước vắng lai hai vị tiểu thư tỷ ta đối tử nữ ngưỡng mộ đã lâu không biết như thế nào khả năng nhìn thấy tử nữ đang khi nói chuyện phong thân ân đức xuất ra hai t ỏ i t ỏ i và dòng phân biệt nhét vào hai cái mỹ nữ trong ngực hai cái mỹ nữ ung dung thản nhiên thu vào trong mắt ý cười càng đậm trong đó một cái cười nói còn chưa thỉnh giáo công tử đại danh muốn gặp tử nữ tỷ tỷ cũng không dễ dàng phong thân ân đức nghe vậy lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên muốn gặp tử nữ không dễ dàng nói cách khác có cơ hội hắn lập tức nói tại hạ liêu thân trong nhà cũng coi như có chút tài sản mong rằng hai vị tỷ tỷ hỗ trợ phong thân ân đức lần nữa xuất ra hai thỏi thỏi vàng dòng nhét vào nàng nhóm trong ngực hắn bản d a n h tay cầm cố lộc phong thân ân đức bởi vậy trực tiếp dùng tính chữ thứ nhất hải âm làm họ lại đặt tên bên trong một chữ phong thân ân đức cái tên này hắn cũng không dám dùng bao quát hỏa thân cũng là đồng dạng bọn hắn trước khi đến liền muốn tốt giả danh nguyên lai là liễu công tử chắc hẳn liễu công tử cũng biết do trong thiên hạ muốn gặp t ử nữ tỷ tỷ người không biết có bao nhiêu nếu như mỗi cái cũng gặp vậy căn bản gặp không đến muốn gặp t ử nữ tỷ tỷ gây nên t ử nữ tỷ tỷ chú ý ít nhất phải có thành thạo một nghề ở một phương diện khác đặc biệt xuất chúng đang khi nói chuyện hai cái mỹ nữ đã mang theo phong thân ân đức đi vào một cái phòng thành thạo một nghề phong thân ân đức thân sắc xứng sở sau đó cười xấu xa nói tại hạ vừa vặn có thành thạo một nghề hai vị tỷ tỷ nếu không thử trước một chút nhìn xem có phải hay không đặc biệt xuất chúng đang khi nói chuyện hắn một đôi không thành thật bàn tay lớn trượt xuống dưới công tử thật là xấu hai nữ h n dối phong tình vô hạn nam nhân không xấu nữ nhân không yêu mà phong thân ân đức mang trên mặt nụ cười bị hội chuẩn bị trước thu thập hai mỹ nữ này sau đó lại hỏi liên quan tới tử nữ sự tình liêu công tử tử nữ tỷ tỷ cũng sẽ không ăn ngươi một bộ này nha không biết liêu công tử còn có bản sự khác không có không có đặc biệt bản sự tử nữ tỷ tỷ cũng sẽ không gặp ngươi hai cái mỹ nữ nói đặc biệt bản sự là cái gì phong thân ân đức hỏi cái này có thêm trong đó một cái mỹ nữ nói ra tỷ như tài văn xuất chúng cầm kỳ thư họa tạo nghệ phi phạm lại hoặc là võ công cái thế các loại dù sao chính là chí ít có một phương diện đặc biệt xuất chúng như thế khả năng hấp dẫn t ử nữ tỷ tỷ chú ý mới có thể nhìn thấy t ử nữ tỷ tỷ có tiền tính toán sao phong thân ân đức phát hiện hắn tựa hồ không có gì đặc biệt xuất chúng chỗ võ công bình thường tài văn bình thường mỗi dạng đều xét điểm nhưng cũng không tinh thông trên đời này có tiền phú thương công tử muốn gặp tử nữ tỉ tỉ như cá g i ế t sang sông muốn gặp tử nữ tỉ tỉ đồng dạng phú thương không thể được nha một cái mỹ nữ vừa cười vừa nói ta cũng không phải đồng dạng phú thương mặc dù tiếp nối không thể leo lên tại phú bảng nhưng có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải là sự tình phong thân ân đức hảo khí nói sau đó một cái ôm lấy một cái mỹ nữ phóng tới trên giường cái này mấy ngày thời gian hắn ngựa không dừng vó thoát đi đại thanh trên đường cũng không có chơi dễ chịu mà lại hắn trước kia chơi đều là đại thanh mỹ nữ cái này đại tần mỹ nữ như thế nào hắn còn h ư ở n g qua hồng loan trướng xếp ảnh dao huân hương quần quấn trải qua hơ tung nửa giờ sau phong thân ân đức vô lực nằm tại trên giường nhãn thần mê ly giống như say giống như tỉnh liêu công tử người tên gì một cái mỹ nữ ngẩng đầu phong thân ân đức cái cảm mê hoặc tâm thần con người thanh â m ghé vào lỗ thai hắn vang lên phong thân ân đức bản năng trả lời ta gọi tay cầm cố lộc phong thân ân đức ngươi đến đại tần làm cái gì phụ thân ta hỏa thân lên tài phú bảng đến đại tần tị nạn tránh né thanh đế truy sát mới vừa rồi cùng ngươi cùng nhau chính là ngươi phụ thân hòa thân phải hai cái mỹ nữ đem phong thân ân đức tổ tông mười tám đời cũng hỏi lên trong phòng hân hương là đặc chế nguyên bản không có độc nhưng phối hợp trên người các nàng son môi nước hoa liền có thể là người gây h à o ảnh phối hợp nàng nhóm tu luyện huyết thuật tăng thêm nam nhân sau đó ý chí yếu nhất thời điểm có thể nói mọi việc đều thuận lợi hỏi gì đ á p l ấ y phong thân ân đức sau khi tỉnh lại cũng sẽ không nhớ kỹ nàng nhóm hỏi những sự tình này đây cũng là nàng nhóm thu thập tình báo trọng yếu con đường là hòa thân cùng phong thân ân đức vừa tiến vào tử lan hiên nàng nhóm liền chú ý tới hai người không giống bình thường không nghĩ tới vẫn là đầu cá lớn lại là tài phú bảng thứ mười hòa thân nhi tử mà lại hòa thân vậy mà cũng tới một cái mỹ nữ cao hưng nói bắt được dạng này một cái cá lớn nàng nhóm cũng là một cái công lớn t ử lan hiên có hệ thống cấp bậc công lao có thể thăng chức có thể đổi lấy tiền tài võ công các loại cái này hòa thân chính là cái đại tham quan thịt cá bách tính không biết rõ vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân hôm nay vừa v ậ n thay trời hành đạo thu cái này tham quan không tệ vừa vặn hôm nay tử nữ tỷ tỷ cũng ở nơi đây nhóm chúng ta đi trước bẩm báo tử nữ tỷ tỷ ừng ngươi nhìn xem hắn ta đi tìm tử nữ tỷ tỷ một cái mỹ nữ cấp tốc đứng dậy mặc xong quần áo nhanh chóng rời phòng rất nhanh một đạo thân ảnh màu tím chậm rãi đi đến bốn chương một trăm bốn mươi chín tử nữ mới bảng danh sách chương ba mươi ba tử nữ mới bảng danh sách lạch cạch một chén nước lạnh rội tại phong thân ân đ ứ c trên mặt a phong thân ân n ư c thề run lên, lên tiếng kinh hô đột nhiên từ trên giường ngồi dậy phẫn nộ nói là ai làm gì phong thân ân đức dùng sức lau mặt một cái trên nước đ ọ n g ngẩng đầu ánh mắt nhìn lại cái gặp một đạo thức tha mê người thân ảnh đứng tại phía trước đưa lưng về phía nàng cứ việc chỉ là một cái bóng lưng nhưng như cũng nhường phong thân ân đức xem ngây người thật đẹp hắn nguyên bản phẫn nộ hóa thành nồng đậm si mê cùng hòa nhiệt sau một k h ắ c tại hắn nóng bỏng ánh mắt d ư ớ i đạo thân ảnh kia xoay người là một tên cực kỳ mềm mại đáng yêu mỹ lệ nữ tử một bộ tử sắc váy dài phát họa ra đường con h o à mỹ cùng loại với áo dài thiết kế mặc vỡ cao màu đen đôi chân dài tùy theo lắc lư mà ra làm lòng người thần dung chuyển một đôi giày cao gót càng lộ vẻ dáng vóc quyển chuyển tóc dài màu tím bàn vòng quanh dùng đến hai cây mảnh khảnh châm gài tóc trói buộc khuôn mặt vũ mị đôi mắt làn thu thủy lưu chuyển phối hợp mắt trái phía dưới giống như, như hồ điệp hoa văn càng là tăng thêm mấy phần mị hoặc hết lần này tới lần khác hành vi cử chỉ bên trong còn lộ ra một vòng lưu nhã khí chất cao quý nàng đứng ở nơi đó liền giống như một đoá hoa hồng tím một mực hấp dẫn con mắt người khác để cho người ta không rời mắt nổi gợi cảm vũ mị xinh đẹp cao quý còn có một cố ẩn người tìm t ì i nghiên cứu cả phong thân ân đức một cái liền nhận ra trước mắt gợi cảm vũ mị xinh đẹp cao quý tuyệt sắc gia i nhân chính là đại tần tuyệt sắc bảng trên mỹ nữ tử nữ hắn si n g ố c nhìn qua tử nữ huyện chuyển gợi cảm thân ảnh nhịn không được tàn thắn nói phù dung không kịp mỹ nhân trang tử lan hiên cắt châu thúy hương như hỏi mỹ nhân ở nơi nào la lan có thể xưng ơ tử hoa vương tử lan hiên muôn hồng nghìn tía mỹ nhân như ngọc trăm hoa đua nợ nhưng chỉ có một đ o á hoa vương đó chính là tử nữ tại tử nữ trước mặt còn lại mỹ nữ đều thành lá xanh phong thân ân đức công tử tài văn không tệ lắm t ử nữ y ê u nhã cười một tiếng lại làm cho phong thân ân n ư ớ c sắc mặt biến hóa cảnh giác nói t ử nữ cô nương làm sao nhận ra ta sao hắn cũng không nhớ kỹ mình nói qua tự mình chân thực danh tự t ử nữ cười nói ta nhưng không có nhận ra ngươi mà là chính ngươi lời nhắn nhủ ừ m phong thân ân n ư ớ c sắc mặt k ỳ biến ẩn ẩn cảm giác tự hồ phát sinh qua cái gì nhưng lại nghĩ không ra giờ khác này t ử nữ cũng không thơm hắn c h ấ t hỏi các người đ ố i ta làm cái gì đây chính là tử lan hiên đạo đ ạ i khách sao chỉ là hỏi ngươi một vài vấn đề mà thôi từ nữ thản nhiên nói về phần đạo đãi khách vậy cũng phải xem là cái gì khách các ngươi muốn làm gì phong thân ân đức tâm tư nhanh quay ngược trở lại ánh mắt xéo qua đánh giá chu vi chuẩn bị phá vây đ à o tàu hắn biết do đối phương khẳng định không có hảo ý cũng không làm gì chỉ là nghĩ thu các ngươi tiền tài bất nghĩa mà thôi t ử nữ thoại âm rơi xuống phong thân ân đức bất chấp mặc quần áo thả người nhảy lên hướng ngoài cửa sổ đánh tới hắn biết do t ử nữ muốn ăn cướp hắn hắn nhất định phải trốn về phần hắn phụ thân hoa thân hắn cũng đã không lo được、Bá. nhưng mà phong thân ân đức vừa mới bước ra nửa bước một cái đỏ trắng giao nhau xích luyện nhuyễn kiếm tựa như cùng một cái rắn độc quân lấy hắn sau đó đột nhiên đem hắn quẳng xuống đất ha ha nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh tử lan hiên lại là hát điếm làm bực này ăn cướp khách nhân hoạt động phong thân ân đức không nghĩ tới t ử nữ võ công cao như vậy hắn căn bản không có mảy may sức phản kháng lập tức chửi ấm lên giống các ngươi loại cá này thịt bách tính tham quan chết chưa hết tội t ử nữ thoại âm rơi xuống xích luyện kiếm liền cắt phong thân ân đức cổ người phong thân ân đức lời nói còn tại trong miệng cũng rốt cuộc cũng không nói ra、được. đem hắn cùng hòa thân cũng xử lý dẫn người đem bọn hắn bảo vật cũng chuyển về đến t ử nữ phân phò nói về phân h ò a thân nàng đã không hứng thú gặp lại giết bọn hắn liền cùng dẫm chết hai con k i ế n nàng căn bản không có để ở trong lòng vâng t ử nữ tỉ tỉ hai cái mỹ nữ đem phong thân ân nước thi thể mang xuống sau đó mang người căn cứ phong thân ân nước trước đó thuật đem bảo vật hết thể c ấ ớ p đi về phân h ò a thân còn tại trong xuân mộng cũng đã chết đi chết thời điểm rất an tưởng không có thương k ổ mà theo hòa thân bị giết tài phú bảng trên hòa thân danh tự biến mất thay vào đó là một người khác danh tự t à i phú bảng hạng mười thủy hoàng đế ban thưởng thiên cấp thượng phẩm mẹo cầu t à i một đôi ngoa tạo t à i phú bảng thứ mười hòa thân cái này treo thủy hoàng đế lên bảng xếp hạng thứ mười cái này hòa thân hẳn là bị thanh đế g i ế ta thanh đế thu được hòa thân t à i phú sợ là xếp hạng muốn tăng lên xác thực hòa thân đứng hàng thứ mười t à i phú không ít cùng thanh đế tổ hợp lại với nhau nói không chừng có thể siêu việt võ thần đang lâm đứng đầu bảng chỉ là thanh đế thứ tự làm sao còn không có biến là còn không thu lấy được hòa thân tại phú vẫn là tạm t Hòa ờ i mới. không thêm h thân theo tài phú bảng trên xóa tên một cái liền đưa tới vô số người chú ý nhất là thanh đế hòa thân chết rồi thanh đế khó có thể tin nhân tài của hắn vừa mới phái đi ra hiển nhiên không có khả năng giết hòa thân là ai giết hòa thân hòa thân tài phú có hay không bị cướp đi thanh đế trong lòng lo lắng lúc đầu hắn chuẩn bị d ọ xét hòa thân nhà đ ạ t được hòa thân tài phú đang lâm tài phú bảng đệ nhất bây giờ hòa thân lại bị người giết kỳ tài giàu cũng không biết rõ bị người cầm đi vẫn là dấu ở chỗ nào cái này khiến hắn muốn thu hoạch được hòa thân t à i phú độ khó gia tăng thật lớn cha lập tức cho chấm cha nhất định phải truy hồi hòa thân t à i phú thanh đế gầm thét nhường n i ê m can sử đại nội mật thám cung xuất động bốn cùng lúc đó đại tần hàm dương trương đại cung thủy hoàng doanh chính nhìn xem trong tay hai cái mẹo cầu tài thần sắc s ữ n g sở chấm lại còn có thể lên bảng hòa thân chết rồi hẳn là thanh đế giết ta doanh chính thầm nghĩ hòa thân lên bảng thanh đế khẳng định phải giết hòa thân bởi vậy hòa thân vừa chết tất cả mọi người cho rằng hòa thân là thanh đế giết chết chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ lý tư vương bí các loại văn võ đại thần gặp danh o chính leo lên tại phú bảng nhao n h a u chúc mừng đứng lên đi danh o chính nguyên bản không có chờ mong lên bảng nhưng đối với cái này ngoài ý muốn lên bảng vẫn là thật cao hứng có chút ít còn hơn không mà đại hán triệu phủ quả nhiên người sợ nổi danh heo sợ m ậ p cái này hòa thân chết được cũng quá nhanh đi triệu mẫn ngồi tại triệu vũ bên cạnh hiếu kỳ nói cái này hòa thân thật là thanh đế giết chết sao t à i phú bảng không phải một tháng trước liền tuyên bố hôm nay công bố sao hòa thân chẳng lẽ không có tự mình hiểu lấy không sớm một chút trốn ai biết do đây triệu vũ không có để ý hắn còn không biết do hòa thân là bị dưới trướng hắn tử nữ giết chết còn thuận tay đem danh o chính cho đưa lên t à i phú bảng các người nói tiếp xuống xui xẻo sẽ là ai mi trúc vạn tam thiên vẫn là cầm thanh triệu mẫn tràn đầy phấn khởi nói bây giờ t à i phú bảng trên trừ r a năm cái đế vương cùng võ thần còn có bốn người trong đó chân khương cùng võ thần quan hệ không ít có viên thiệu vết xe đổ không ai dám động còn lại cũng liền mi c h ú c vạn tam thiên cùng cầm thanh dễ bắt nạt nhất tâm còn lại mấy cái sẽ không có cái gì biến động triệu vũ tử t ổ n nói vạn tam thiên không phải hòa thân cho dù minh đế xuất thủ cũng rất khó giết hắn mà mi c h ú c cùng cầm thanh cùng hắn quan hệ không ít người khác cũng không động được võ vương hiểu rõ bọn hắn triệu mẫn đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn nghĩ triệu vũ hiểu rõ ước điểm điểm hắn nào chỉ là hiểu rõ giống cầm thanh hắn thế nhưng là hiểu rõ quá sâu ong nóng ong nóng đúng lúc này trên bầu trời kim bảng rung động hào quang p h o n trào một cái kinh động đến cựu châu đại lục tất cả mọi người triệu mẫn mừng rỡ ánh mắt sáng r ừ n g nói lại có m ấ i bảng danh sách công bố không biết rõ là cái gì bảng danh sách chương một trăm năm mươi ngụy quân tử bảng chương ba mươi bốn g ụ y quân tử bảng mới bảng danh sách ra sao không biết rõ là cái gì bảng danh sách cảm giác vô luận cái gì bảng danh sách lên bảng cũng xa xa khó vời lao tử hai mươi hai không biết rõ có hay không cơ hội lên bảng hh nương theo lấy m ấ i bảng danh sách xuất hiện trái tim tất cả mọi người cũng bị đầu động bắt đầu mặc dù có thể lên bảng chỉ là số ít nhưng bạn nhất gặp may mắn lên bảng đây húng chi cho dù mình không thể lên bảng kiến thức một phen cựu châu kỳ tài cũng vẫn có thể xem là một cái chuyện vui lưu bị cùng trương phi hai huynh đệ vừa mới lên tọa kỵ bảng mặc dù thành tích không có đạt tới bọn hắn mong muốn nhưng giờ phút này đối với mới bảng danh sách đồng dạng tràn ngập chờ mong nếu tới cái lớn d ọ n g bảng ta trương phi khẳng định ghi tên đứng đầu bảng trương phi cười hắc hắc tiếng như hồng trung võ tướng bảng cùng tọa kỵ bảng cũng công bố hắn tựa hồ không có cái khác sở trường bởi vậy đối với còn lại bảng danh sách cũng liền xem cái náo nhiệt lần này sẽ là cái gì bảng danh sách ta còn có hay không cơ hội l ê n bảng lưu bị không để ý đến trương phi trò đùa trong lòng suy tư sở trường của mình h á n tự hồ cũng không có gì năng khiếu cũng không thể còn có dạy cỏ bảng a ông long long ông long long nương theo lấy sáng trói đến cực điểm hào quang nở rộ một tấm hoàn toàn mới bảng danh sách chầm c h ầ m hướng hai bên triển khai một đạo đạo tiên quan g bay múa hóa thành g ộ t dựa thiên địa quang vũ sau đó tại tất cả mọi người mong đợi ánh mắt dưới ngưng tụ ra từng cái dòng bay phượng múa thiết họa ngân câu chữ to màu vàng ngụy quân tử bảng hạng công tôn chỉ giới thiệu văn tắc tuyệt tình cốc cốc chủ khuôn mặt anh tuấn cử chỉ tiêu sái nhìn như người khiêm tốn kỳ thực là âm tình phụ bạc b ẩ n t h i ể u hèn m ọ n lục thân không nhận phong lưu thành tính cùng tình nhân hẹn họ bị phát hiện sau vậy mà nhẫn tâm độc hại vợ chính thức vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn thậm chí có thể hy sinh chính mình con ruột nữ nhi ban thưởng thiên cấp thượng phẩm tuyệt tình đao một thanh đánh giết có thể đạt được gấp đôi ban thưởng ngoa tạo ngụy quân tử bảng đánh giết có thể đạt được gấp đôi ban thưởng đây không phải giống như dâm tập bảng ngoa tạo thật sự là quá tuyệt vời lao tử mặc dù không cách nào lên bảng nhưng tương tự có thể thu hoạch được ban t h ư ở n g vẫn là gấp đôi ban t h ư ở n g ngụy quân tử thật sự tiểu nhân ghê tầm hơn hết thể nên giết lại nói cái này công tôn chỉ không phải dâm tặc bảng thứ m ộ ư ơ i sao lại còn không có chết trả lại ngụy quân tử bảng xem ra cái này công tôn chỉ có chút bản sự a ta đại đao đã đói khát khó nhịn đại tống tuyệt tinh cốc công tôn chỉ cầm trong tay kim đao hát kiếm nhìn qua bầu trời kim bảng nhãn thần dữ tợn ghê thởm cái gì cậu thí k i bảng chuyên môn nhìn chằm chằm lão tử không thả đúng hay không lần trước dâm tặc bảng có thể làm hại hắn không được an bình nếu không phải tuyệt tình cốc chỗ là tránh người biết không nhiều chung quanh lại không cao thủ gì mà hắn vo công vẫn được tăng thêm tuyệt tình cốc lưới đánh cá trợn lúc này mới có thể tiếp tục can ổn tiêu sái khoái hoạt bây giờ lại lên ngụy quân tử bảng giết hắn có thể thu được gấp đôi ban thưởng tăng thêm dâm tặc bảng ban thưởng hắn dụ hoặc có thể nghĩ tuyệt đối sẽ có cao thủ theo các nơi chạy đến giết hắn không được nơi này không thể ở nữa công tôn chỉ nắm chặt trong tay kim đao hát kiếm chuẩn bị thoát đi tuyệt tình cốc nghĩ tới đây công tôn chỉ một mặt đau lòng cùng đau lòng tuyệt tình cốc là cơ nghiệp của hắn là hắn tất cả thân gia nhưng bây giờ nhưng lại không thể không từ bỏ đảm bệnh không có khả năng tại sao có thể như vậy cha ta là cái dâm tặc ngụy quân tử còn giết mẹ ta ta không tin đột nhiên nương theo lấy cực kỳ bi ai âm thanh kích động văng lên công tôn lục nạc k h ó c hướng tuyệt tình cốc bên ngoài chạy tới nàng có thể tiếp nhận cha nàng là cái dâm tặc là cái ngụy quân tử nhưng không thể nào tiếp thu được cha nàng giết mẹ nàng thiểu thư công tôn chỉ đồ đệ phiền nhất ông đuổi theo hô to nhìn thấy công tôn chỉ vội vàng n g ừ lại nói sư phụ ta đi đem tiểu thư đuổi trở về không cần thu dọn đồ vật nhóm chúng ta ly khai tuyệt tính cốc công tôn chỉ lắc đầu hắn biết rõ đuổi trở về cũng vô dụng chỉ làm cho hắn một ngạn một cái nữ nhi thôi đã cùng hắn không phải một lòng chạy liền chạy chờ hắn lại tìm mấy m ỹ nữ sinh mấy con trai chẳng phải sung sướng thế nhưng là tiểu thư một người ở bên ngoài gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ tiểu thư lên tuyệt sắp bảng ở bên ngoài quá nguy hiểm phiền nhất ông lo làm nói hắn biết rõ công tôn lục ngạc chưa hề đi ra tuyệt tính cốc không hiểu phía ngoài giang hồ hiểm ác một người lưu lạc giang hồ sợ rằng sẽ bị ăn đến không còn sót cả xương kết quả tốt đi một chút chính là bị người mang về trở thành thế thiếp kết quả kém chút chính là biến thành người khác đồ chơi nô lệ thậm chí bị bán nhập thanh lâu các loại hạ trang tuyệt đối vô cùng t h ê thảm làm sao ta ngươi cũng không nghe rồi công tôn chỉ t h ầ n s ắ c lạnh lẽo thanh âm tăng thêm sắc bén con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phiền n h ấ t ông nếu như phiền nhất ông có dũng khí chống lại mệnh lệnh của hắn hắn không ngại hiện tại liền thanh lý môn hộ đệ tử không dám đệ tử cái này đi thu dọn đồ vật p h i ê n nhất ông thân thể run lên vội vàng trả lời một ngày vi sư cả đời vi phụ cứ việc công tôn chỉ lên dâm tặc bảng cùng ngụy quân tử bảng nhưng hắn chưa hề nghĩ tới phản bội công tôn chỉ luôn có một ngày ta sẽ còn trở lại công tôn chỉ nhìn qua mảnh này thuộc về hắn vương quốc tuyệt tính cốc trong lòng lâm thầm thể bốn đại hán lại là ngụy quân tử bảng đánh giết còn có ban thưởng trương phi nguyên bản không có gì mong đợi nhãn thần lập tức sáng lên hướng về phía lưu bị hưng phần nói đại ca bảng danh sách này không tệ chỉ cần chung quanh có ngụy quân tử lên bảng ta liền đi đâm hắn mười mấy cái trong suốt lỗ thủng đem lấy được ban thưởng hiến cho đại ca nếu là cái khác bảng danh sách hắn còn không có ý tứ đoạt người khác ban thưởng nhưng đánh giết ngụy quân tử còn có thể thu hoạch được gấp đôi ban thưởng cái này sự tình hắn không có chút nào tâm lý gánh vác tuyệt không nương tay ngụy quân tử bảng lưu bị thân thể run lên phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong lòng không ngừng tự an ủi mình ta lưu bị khẳng định không phải ngụy quân tử tuyệt đối sẽ không lên bảng ta lưu bị làm sao có thể là ngụy quân tử ta lưu bị muốn lên cũng là trên quân tử bảng nhân nghĩa bảng lúc này trương phi tựa như hồng trung đại lữ thanh âm ghé vào lỗ thai hắn văng lên nếu có quân tử bảng nhân nghĩa bảng liên tốt đại ca tất nhiên ghi tên đứng đầu bảng tam đệ quá khen lưu bị nghe vậy nguyên bản tâm bên trong kia ném một cái ném lo lắng tiêu tán vô hình hán lưu bị nhân nghĩa quân tử vậy tuyệt đối sẽ không lên bảng lưu bị ngầm đầu chăm chú nhìn ngụy quân tử bảng khẩn trương thấp t h ỏ g lo lắng bốn ngụy quân tử bảng hạng chín long khiếu vân giới thiệu văn cát hương vân trang trang chủ tiểu lý phi đao lý tầm hoàn kết bái huynh đệ mặt ngoài chính nghĩa phóng khoáng đại khí kỳ thực là âm hiểm đến cực điểm h è n hạ vô sỉ hắn sắp xếp người vây g i ế t lý t ầ m hoan thời khắc nguy cơ tự mình xuất thủ cứu rút từ đó thu hoạch được lý t ầ m hoan h ả o cảm kết bái làm huynh đệ về sau hắn lợi dụng lý t ầ m hoan tình nghĩa huynh đệ tìm cơ hội đem tự mình yêu lý t ầ m hoan vị hôn thê lâm thi âm sự t ì n h nói cho lý t ầ m hoan cũng làm bộ tự mình vì yêu thành thật không còn sống lâu nữa lý t ầ m hoan trọng tình trọng nghĩa thấy mình kết bái đại ca bộ dáng như thế liền nhịn đau đem tự mình âu ế nữ nhân kiêm vị hôn thê lâm thi âm tặng cho long khiêu vân c ũ ngoa đ tào cái a này c long khiếu vân cũng quá âm hiểm thật là một cái xuất sinh thế mà lợi dụng lý tầm hoan đối với hắn huynh đệ nghĩa khí hoành đao đoán ái chiếm lấy gia sản còn muốn đưa người vào chỗ chết thật sự là quá hẹn hạ dạng nay ngụy quân tử thật nên bầm thây vạn đoạn tiểu lý phi đao lý tầm hoan thật sự là tình nghĩa vô song đáng tiếc lý tầm hoan nghĩa khí chống đỡ và kim lại là biết người không rõ tốt một cái tiểu lý phi đao quả nhiên là nghĩa bạc vân thiên bội phục bội phục đây mới là chân nghĩa thức rất muốn cùng lý tầm hoan làm huynh đệ hiện tại đi qua kết bái còn kịp sao cái này lâm thi âm thế nhưng là tuyệt sắc bảng trên mỹ nhân cũng khó trách long khiếu vân thiết kế lý tầm hoan chỉ là không nghĩ tới lý tầm hoan thậm chí ngay cả mỹ nhân như vậy cũng bỏ được nhường ra đi quả nhiên nữ nhân như quần áo huynh đệ như tay chân quần áo có thể đổi tay chân không thể ném đại hán thịnh châu trương phi chòng mắt chừng một cái tán thắng nói tốt một cái tiểu lý phi đao thật sự là nghĩa bạc vân thiên nếu để cho ta gặp được nhất định phải cùng hắn uống ba trăm chén kết bái làm huynh đệ tam đệ lời nói rất đúng đáng tiếc lý tầm hoan gặp được l o n g khiếu vân dạng này một cái tiểu nhân h è n hạ thật sự là đáng hận lưu bị gật gật đầu giống lý tầm hoan nói như vậy nghĩa khí người so với hắn huynh đệ q u a n vũ trương phi cũng không kém nếu là gặp được hắn cũng nghĩ kết bái hắn cũng không phải thèm người ta vị hôn thê thân thể l o n g khiếu v â n con chó kia tạp t r ủ n g nếu để cho ta gặp được định đâm hắn mười mấy cái trong suốt lỗ thủng ta trương phi hận nhất loại này bội bạc tiểu nhân h è n h ạ trương phi lắc một cái trong tay trượng bát xà mâu lòng đ ầ y căm phân bốn đại minh hương vân trang làm sao có thể l o n g khiếu v â n khó có thể tin nhìn qua ngụy quân từ bảng không nghĩ tới trước đó tuyệt sắc bảng công bố lâm tiên nhi lật xe cũng không có lộ ra ánh sáng hắn lần này lại đem hắn lộ ra ánh sáng đến triệt để như vậy hắn thiện sử một cây ngân thương nhưng giờ phút này cầm kim bảng ban thưởng thiên cấp thượng phẩm khát máu ngân thương lại cảm giác không chút nào hương nếu như có thể lựa chọn hắn tình nguyện không muốn người gạt ta đúng lúc này lâm thi âm dẫn theo váy rưng rưng chạy tới một mặt phẫn nộ nhìn qua l o n g thiếu vân n g ư ơ i cái đại lừa gạt từ đầu tới đôi u ngươi cũng lừa ta cùng biểu ca thơ âm n g ư ơ i nghe ta giải thích ta không nghe ta không nghe n g ư ơ i cái đại lừa gạt lâm thi âm khóc lớn hướng ra phía ngoài chạy tới Đụng. l o n g thiếu vân tiến lên một bước một cái cổ tay chặt bổ choáng lâm thi âm ôm nàng lên cái này hưng vân trang không có cách nào chờ đợi ta nhất định phải lập tức đi lòng thi âm sau đó kêu lên con của hắn long tiểu vân vội vàng thoát đi hưng vân t r a n g bốn đại minh hoa sơn đại điện bên trong một nam một nữ hai thân ảnh lạnh nhạt mà đứng nam nhân cầm trong tay q u ả xếp t à o nhã nho nhã nữ tử anh tư bừng bừng phân chấn đoan trang mỹ lệ hai người bọn họ chính là bây giờ phái hoa sơn trưởng môn nhạc bất quần cùng hắn thê tử ninh trung tắc ninh trung tắc nhìn qua long khiếu vân danh tự lòng đầy căm p h ẫ n nghĩ không ra trên đời còn có như thế hèn hạ vô sỉ tiểu nhân tiểu lý thám hoa một thế anh danh vậy mà hủy trên tay hắn cùng chỗ tại đại minh giang hồ ninh trung tắc đối với lý t ầ m hoan cũng có chút hiểu biết đối làm người cùng tài tình cũng là bội phục không thôi giờ phút này không khỏi là lý t ầ m hoan cảm thấy không đáng sư m ộ i lời nói rất đúng nếu để cho ta gặp được tất nhiên chém long khiếu vân kia tiểu nhân h è n hạ n h ạ c bất quân đại nghĩa lâm nhiên nói cái này ngụy quân tử bảng thật sự là không tệ nhường những cái kia ngụy quân tử không chỗ che thân ninh trung tắc nói có lẽ đây chính là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọn cho dù ngươi ngụy trang cho dù tốt cuối cùng cũng có bại lộ một ngày nhắc bất quân khoe miệng giật một cái rất không muốn đón ninh trung tắc lời này hắn có dũng khí chỉ cây dâu mà m a n g cây huệ cảm giác nhưng mà hắn lại không thể biểu lộ ra còn phải đi theo phụ họa nếu là lại đến cái quân tử bảng liền tốt sư m i n h tất nhiên có thể lên bảng l i n h trung tắc khe khẽ thở dài thanh âm mang theo một vòng chờ mong nàng biết rõ nhạc bất quần vì hoa sơn cẩn trọng cố gắng đem hoa sơn phát dương quang đại nếu như nhạc bất quần có thể lên bảng thu hoạch được ban t h ư ở n g cũng có thể chẳng phải vất vả sư mội nói quá lời cựu châu đất rộng của nhiều địa linh nhân kiệt tài đức võ công vượt qua ta không biết bao nhiêu cho dù thật có quân tử bảng ta lại có tài đức gì có thể lên bảng nhắc bất quần một mặt khiêm tốn nói hắn tự mình người biết rõ chuyện nhà mình hắn có thể tính không được quân tử nếu quả thật có quân tử bảng hắn tuyệt đối lên không được bảng cho nên trước cho ninh trung tắc đánh cái dự phòng trầm sư h i n h qua khiêm tốn lấy sư h i n h tài đức võ công cho dù không thể ghi tên đứng đầu bảng nhưng lên bảng ninh trung tắc vẫn chưa nói xong còn lại lời nói lại cứng ngắc tại trong miệng nàng khó có thể tin nhìn qua ngụy quân tử bảng dùng sức rủi rủi con mắt nàng không có hoa mắt ta sư h u n h của nàng lên bảng rồi chỉ là trên không phải quân tử bảng mà là ngụy quân tử bảng ngụy quân tử bảng hạng tám nhạc bất quẩn giới thiệu văn t á t phái hoa sơn trưởng môn giang hồ danh s ư n g quân tử kiếm thật chính là ngụy quân tử hắn bề ngoài khiêm tốn nho nhã quang minh lâm liệt phía sau kỳ thực âm tàn độc ác giàu có trí kế cùng dã tâm là đến tịch tà kiếm phổ không t i ế c hám hại tự mình đ ộ nhi t h ê tử cùng nữ nhi sau là luyện tịch tà kiếm phổ mà tự cùng ý đồ đoạt được ngũ nhạc trưởng môn nhất thống giang hồ trở thành thiên hạ đ ệ nhất ban thưởng thiên cấp thượng phẩm trừ tà kiếm một thanh đánh giết có thể đạt được gấp đôi ban thưởng chương một trăm năm mươi mốt liên thành bích cùng mộ dung phục bị lộ ra trong ư Sư ngươi. n Liên Thành bích cùng mộ dung huynh, g Linh Trung tắt Bích mộ ra. mắt, hô hấp c ũ dừng lại. Ung dung Úng trang nhã gương mặt xinh đẹp tràn ngập rung động, kinh ngạc, đau lòng như lại. đau mặt đẹp óc c nàng g Trong khó thể có óc tin. n hiện lên đoạn này thời gian điểm điểm tích tích nhạc bất quần mặc dù không q u á đi nhưng thường thường cũng sẽ cùng với nàng thân mật một phen cho dù nàng căn bản không có cảm giác gì nhưng gần nhất đoạn này thời gian nàng phát hiện nhạc bất quần d â u d ị a không đứt rời mà lại cũng không động vào nàng nàng chỉ cho là nhạc bất quần áp lực quá lớn cũng không nói thêm gì chỉ là tận lực là nhạc bất quần chia sẻ áp lực nhưng mà nàng tuyệt đối không ngờ rằng nhạc bất quần râu ria rơi xuống đối nàng lạnh nhạc cũng không phải là bởi vì áp lực lớn mà là bởi vì tự cung tu luyện tịch tà kiếm pháp hiện tại nhạc bất quần căn bản không phải nam nhân lại thế nào đụng nàng ta đây đều là vì hoa sơn nhạc bất quần bị ninh trung tắc ánh mắt nhìn đến xấu hổ vô cùng lạnh lùng vứt xuống một câu liền quay người rời đi không có biện pháp luyện tịch tà kiếm pháp đối mặt như hoa như ngọc la bà hắn căn bản không cứng nổi vì hoa sơn ninh trung tắc nhìn qua ngụy quân tử bảng trên nhạc bất quần giới thiệu văn tắc vì hoa sơn chẳng qua là trong đó một cái nguyên nhân càng nhiều chỉ sợ là vì nhất thống giang hồ vì trở thành thiên hạ đệ nhất quân tử kiếm ha ha ninh trung tắc đau thương cười một tiếng cảm giác không gì sánh được châm t r ọ c vừa rồi nàng lại còn cho rằng nhạc bất quần có thể trên quân tử bảng nàng thật sự là mắt bị mù nàng không cách nào tưởng tượng cùng với nàng cùng giường chung gối hai mươi năm nam nhân lại là một người âm hiểm độc c á c ngụy quân tử ha ha ha tốt, tốt tốt lao thiên có mắt nhường hắn cướp ta nhà tịch tà kiếm pháp lần này làm trò hề cho thiên hạ thân bại danh liệt đi ngay tại hoa sơn phía sau núi luyện kiếm lâm bình chi giờ phút này cũng không lo được gần g i ấ u đi ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác không gì sánh được thoải mái chả ta còn bên cạnh nhạc linh san một mặt ngốc trệ như gặp phải trọng kích khó mà tiếp nhận sự thật này bốn cùng lúc đó tư quá nhai bên trên phong thanh dương đứng chắc tay một mặt phẫn nộ ta đã sớm nhìn ra nhạc bất quần cái này ngu xuẩn không nên thân không nghĩ tới vậy mà tự cung luyện kiếm luyện cái di tịch ta kiếm pháp ta hoa sơn mặt cũng bị hắn mất hết hắn giờ phút này thật muốn lập tức lao xuống đi phế đi nhạc bất quẩn nhưng hắn lại không muốn quản phái hoa sơn cục diện rồi dám cuối cùng vẫn không có số dưới kỳ thật phong thanh dương cũng không nghĩ một chút hắn tự thân vấn đề thân là phái hoa sơn cao nhân tiền bối lại trốn ở tư quá nhai chỉ lo tự mình tiêu dao khoái hoạt cũng không nói chỉ điểm hậu bối là hoa sơn ra một phần lực thân phụ đ ộ c cô cựu kiếm tuyệt kỹ cũng không muốn chuyển cho hoa sơn hậu bối là m vinh dự hoa sơn so với nhạc bất quẩn hắn đồng dạng tự tư thậm chí đối với phái hoa sơn công hiến còn không bằng nhạc bất quẩn bốn phái tung sơn tả lanh thiền nhìn qua ngụy quân tử bảng cười lạnh nói nhạc bất quần cái này ngụy quân tử lần này không giả bộ được đi tịch t a kiếm pháp tự cung lệ u y n kiếm đường đường hoa sơn trưởng môn lại là tên thái giám thật sự là có ý tứ sư m i n h nhạc bất quần đã lên ngụy quân tử bảng lại giã tâm bừng bừng còn đoạt lâm ra tịch t a kiếm pháp bây giờ chính là sư m i n h thay trời hành đạo diệt trừ nhạc bất quần cái này ngụy quân tử chỉnh đốn hoa sơn tốt cơ hội phí bân ở một bên nói không tệ tả lanh t i ề n gật gật đầu hắn đang lo không có lấy cớ chiếm đoạt hoa sơn bây giờ lại là vừa vặn nhạc bất quần thân bại danh liệt hắn có thể danh chính ngôn thuận đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu diệt nhạc bất quần sau đó nâng đỡ một cái khôi lội thống linh hoa sơn đem chiếm đoạt lập tức truyền mệnh lệnh của ta mời ngũ nhạc kiếm phái tiến về hoa sơn diệt trừ nhạc bất quần tả lanh thiền lập tức hạ lệnh bây giờ hắn chiếm cứ đại nghĩa sư xuất n ổ i danh tự nhiên muốn mời càng nhiều người xem dựng nên hy vọng giết gà doa khỉ là nhất thống ngũ nhạc kiếm phái làm chuẩn bị vâng sư h u n h phí bân một mặt hư phấn lập tức xuống dưới chuẩn bị bốn đại hán nhạc bất quần cái này thế nhưng là cái đại dan triệu vũ nằm tại mềm trên giường t hưởng thụ lấy điêu thuyền triệu mận chúng nữ ném uy nhiều hứng thú nhìn qua ngụy quân tử bảng võ vương biết rõ nhạc bất quẩn triệu mận hiếu kỳ đôi mắt đẹp nhìn sang nàng phát hiện triệu vũ tựa hồ nhận biết rất nhiều người bỏ mặc là đại hán đại tống vẫn là đại tùy đại minh phản phất cựu châu bảy nước liền không có triệu vũ không người biết biết rõ triệu vũ khẽ vước cảm đâu chỉ nhạc bất quẩn nhạc bất quẩn lão bà hắn cũng biết rõ không ít hoa sơn ngọc nữ ninh nữ hiệp tiếp trước quấn vợ trên cũng đã gặp qua không ít thanh danh không thể so với nhạc bất quẩn yếu triệu mẫn tiếp tục hỏi võ vương người đối nhạc bất q u ò n thấy thế nào triệu vũ nghĩ nghĩ bình luận là một cái có lòng cầu tiến kiêu hùng đáng tiếc năng lực không đủ thời vận không đủ võ vương đối với hắn đánh giá rất cao mà triệu mẫn mỉm cười không có quá mức để ý nàng tiếp tục nhìn qua ngụy quân tử bảng ngụy quân tử bảng hạng bảy liên thành bích giới thiệu văn t ắ t vô cấu sơn trang trang chủ võ lâm lục quân tử một trong kiếm pháp như ấm nguyệt do xuân kiếm thế nhu hòa chi lực đang phong tạo cực xuất kiếm còn nhanh hơn t i ể m điện kiếm pháp chắc tuyệt thiếu niên thành danh văn võ kiêm toàn triệu h thông minh, hữu phong thái nhẹ nhàng, thâm i ngoài nội ê n văn tàng tư tư tâm bất tâm thâm t bề lễ, lẩu, tâm cơ ầ m Ban thưởng t h ê n thượng phẩm lục mau kiếm một thành. Đánh giết có thể đạt được gấp đôi ban thưởng. cấp lục có được Lục gấp phẩm một giết thể đạt t mau kiếm mau kiếm. đôi i r vũ nhìn thấy liên thành bích lên bảng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là nhìn thấy liên thành bích ban thưởng cũng nhịn không được nữa cười phun l ra lục mao kiếm có vấn đề gì không triệu mẫn chu chỉ nhược mấy người vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc mặc dù cái tên này có chút thô tục nhưng chỉ là kiếm tên tôi không ảnh hưởng toàn cục không có vấn đề cùng liên thành bích rất xứng đôi triệu vũ lắc đầu không có nhiều lời kỳ thật hắn là nghĩ đến trong nguyên tắc liên thành bích lao bà thẩm bích quân trong nguyên tắc thẩm bích quân có võ lâm đệ nhất mỹ nhân danh sừng đẹp đến nỗi người ngạt thở đẹp để cho người ta cảm giác không chân thực nhưng lại không phải một cái hiền thê lương mẫu mà là một cái tình yêu tối cao chủ nghĩa người hôn nhân đạo đức quan niệm cũng không mạnh nàng lần đầu gặp được nam chính tiêu thập nhất lang lúc đã cùng liên thành bích thành thân hai năm đồng thời có thai nhưng nàng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan yêu tiêu thập nhất lang vì truy cầu tình yêu nàng có thể không chút do dự đem trượng phu tân hôn cùng ngày đưa cho nàng cây trầm bán đi thỉnh tình nhân uống rượu có thể không mang theo bất luận cái gì ấ y náy ly trượng phu mà đi cũng có thể tại cùng trượng phu đứa bé sinh non về sau không có bất luận cái gì thương tâm c h i tình trong lòng nàng đứa bé này như sinh ra tới ngược lại sẽ trở thành nàng cùng tình nhân cùng một chỗ c h ứ n g ngại đương nhiên những này là triệu vũ kiếp trước bên trong thẩm bích quân cái thế giới này thẩm bích quân triệu vũ cũng đã gặp cùng trong nguyên tắc đồng dạng đẹp có không cách nào miêu tả mỹ lệ nhưng cùng nhật nguyện tranh huy trên đời trăm hoa đều không chân tới đánh đồng bất quá triệu vũ gặp được n à n g lúc nàng còn không có g ả cho liên thành bích mà lại trải qua triệu vũ xâm nhập hiểu rõ về sau nàng phát hiện thẩm bích quân không phải loại kia sẽ phản bội hắn nữ nhân có lẽ trong nguyên tắc liên thành bích mị lực không đủ mới khiến cho tiêu thập nhất làng có cơ hội để lợi dụng được thừa lúc vắng mà vào làm cho liên thành bích trên đầu xanh biết sáng lên mà tại triệu vũ tâm tư bách chuyển thời điểm trên giang hồ lại là hành động nhất là đại minh giang hồ vô cấu sơn trang trang chủ võ lâm lục quân tử một trong kiếm quân liên thành bích tại sao lại là nhóm chúng ta đại minh giang hồ người trước có hưng vân trang long khiếu vân sau đó có hoa sơn trưởng môn quân tử kiếm nhạc bất q u ẩ n hiện tại lại có vô cấu sơn trang trang chủ liên t h à n h bích ngoa tào chúng ta đại minh nhiều như vậy ngụy quân tử sao tiếp xuống sẽ không lại là chúng ta đại minh giang hồ người a nhạc bất q u ẩ n liên t h à n h bích đều là đại danh nhân chúng ta đại minh giang hồ danh khí có thể thắng qua bọn hắn nhân nghĩa quân tử cũng không nhiều nhân nghĩa vô song giang đại hiệp tính toán một cái bất quá giang đại hiệp khẳng định không phải ngụy quân tử không tệ giang đại hiệp nếu là ngụy quân tử lão tử dựng ngựa cán tường tại mọi người s ô chào thời điểm bọn hắn nghị luận nhân nghĩa vô song giang đại hiệp giang biệt hạc lại là toàn thân một cái giật mình trong mắt mang theo hoảng sợ cùng bất an tại sao có thể có ngụy quân tử bảng ta sẽ không lên bảng a giang biệt hạc thấp thỏm trong lòng hắn vốn là có thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử danh s ư n g ngọc lang giang phong thư đồng ngọc lang giang phong có thể có danh tiếng lớn như vậy ngoại trừ giáng dấp đẹp trai cũng bởi vì hắn đặc biệt có tiền cùng có một cái thực lực đặc biệt mạnh kết bái đại ca hiến nam thiên giang biệt hạc ngớp nghẽ giang phong tài sản thế là cấu kết thập nhị tinh lẫn nhau đánh cướp giang phong gia sản bất quá lại không có thể giết chết giang phong nhường giang phong là yến nam tiên cứu cũng không biết rõ là triệu vũ cái này tiểu hồ điệp vũ cánh hay là bởi vì đây là tổng võ thế giới quan hệ giang phong cũng không có gặp được yêu nguyện liên t ì n h bây giờ cũng không có chết mà giang biệt hạc thu được giang phong đại lượng t à i phú lại lo lắng yến nam thiên cùng giang phong tìm phiền thoái thế là thay hình đ ổ i dạng khẳng khái rút tiền trên giang hồ kiếm ra một cái nhân nghĩa vô song giang đại hiệp danh hảo giờ khắc này giang biệt hạc cảm thấy chưa bao giờ có hoảng sợ một đôi ánh mắt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm ngụy quân tử bảng ngụy quân tử bảng hạng sáu mộ d u phục giới thiệu văn tắt mộ dung phục võ công cao cường uy danh lan x a anh tuấn tiêu sái phong độ nhẹ nhàng danh chấn giang hồ có bắc tiểu phong nam mộ dung danh sưng nhưng mà mộ dung phục toàn tâm toàn ý lấy tổ truyền g i a n dạy làm trọng muốn hưng phục đại liên quốc gia đại nghiệp làm người t â m cơ sâu nặng bụng dạ cực sâu vì đ ạ t thành mục đích không từ thủ đoạn ban thưởng thiên cấp thượng phẩm võ kỹ đại mộng tiên thu đánh g i ế t có thể đạt được gấp đôi ban thưởng chương một trăm năm mươi hai huyền từ phương trượng lại có nhi tử chương ba mươi sáu huyền t ử phương trượng lại có nhi tử ngoa tạo lại là mộ dung phục c Mộ ti biết biết hô hô còn tốt còn tốt rốt cục không còn là ta đại minh giang hồ người ha ha là đại tống giang hồ người đại tống trên giang hồ bảng hai người mẹ nó lão tử đột nhiên phát hiện ngụy quân tử bảng trên năm người đại minh giang hồ ba người đại tống giang hồ hai người Đại một i n h đ ạ cái chén u y tràn đổ tung hóa thành bột mịn mộ dung phục một mặt tâm t h ầ m nhãn thần dữ tợn đến dọa người lê thởm mộ dung phục trong lòng nổi nóng đến cực điểm kim bảng đem hắn một quang tất cả mọi người biết rõ hắn thân phận cùng d i tâm cái này khiến hắn làm sao làm hắn muốn phục quốc độ k h ó một cái gia tăng mấy chục lần không thôi còn có phần thưởng kia đại mộng tiên thu là t r à o phúng hắn phục quốc là tại làm xuân thu đại mộng sao nếu như kim bảng là người mộ dung phục hận không thể đem chém thành muôn mảnh rút gân l ộ t ra công tử ra bất giận cái này kim bảng chính là thả giam chó thật sự là thối không ngửi được bao bất đồng ă n u ổ i phong ba ác c á c cái khác ba cái ra tướng cũng nhao nhao mở lời an ủi bất quá mộ dung phục lại là không nói gì chỉ có giữ tận vặn b ẹ o gương mặt lộ ra được phẫn nộ trong lòng c u n g mộ dung phục tâm tình phẫn nộ khác biệt chính là đại minh giang hồ vô số võ giả thoáng lưới lòng một hơi trước đó liên tục xuất hiện ba cái đại minh giang h ồ người n h ư n g bọn hắn một trái tim cũng nâng lên cổ họng nếu là liên tục xuất hiện b u n cái bọn hắn đại minh giang h ồ ngày sau còn thế nào lan lộn mặc dù bây giờ mặt của bọn hắn sớm đã vứt sạch giang phủ giang biệt hạc nhanh chóng đem tự mình những năm này ăn cướp vơ vét tài phú đóng gói trong lòng không ngừng cầu nguyện đại minh giang hồ đã lên bảng ba người cựu châu bảy nước tổng cộng mới mười bây giờ đại tống lại chiếm hai cái còn sót lại năm cái chắc chắn sẽ không có ta chắc chắn sẽ không có ta sau khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy ngụy quân tử bảng lúc thân thể run lên cả người phảng phất đã mất đi hồn nhi ngụy quân tử bảng hạng năm giang biệt hạc giới thiệu văn t á t người xương giang nam đại hiệp vốn là giang phong thư đồng giang cẩm bởi vì cấu kết thập nhị tinh tướng bán giang phong thu hoạch được đại lượng t à i phú sau đó thay hình đổi dạng trở thành giang biệt hạc mặt, ngoài phong thái tiêu sái, mặt như con ngọc ôn tồn lễ độ nhân nghĩa vô song kỳ thực khẩu phật tâm xả bụng dạ c ự sâu khéo léo tâm ngoan thủ lạc âm thầm ăn cướp diệt môn vô số ban thưởng thần cấp hạ phẩm võ kỹ biến thân thuật đánh giết có thể đạt được gấp đôi ban thưởng cái gì lại là giang nam đại hiệp giang biệt hạc giang biệt hạc là ngọc lang giang phong thư đồng cấu kết thập nhị tinh tướng bán chủ nhân còn ăn c ấ p diệt môn không nghĩ tới giang biệt hạc vậy mà như thế h è n hạ vô sỉ bất trung bất nghĩa nhóm chúng ta cũng bị hán ngụy trang lừa gạt cái này tiểu nhân h è n hạ phải chết lao tử bình thường hận nhất loại này vong ân phụ nghĩa bất trung phản chủ tri đồ ha, ha ha lại là đại minh giang hồ người đại minh đều là một đám ngụy quân tử ngụy quân tử bảng mười cái danh lệch đại minh đã chiếm thứ tư kinh khủng như vậy ngay sau bước vào đại minh giang hồ nhất định phải xem chừng nếu bị người bán còn cho người khác kiếm tiền thật sự là thật là đáng sợ cái gì võ lâm lục quân tử quân tử kiếm giang nam đại hiệp kết quả tất cả đều là một đám ngụy quân tử giang c ẩ m một đạo kinh khủng kiếm ý hướng tiêu mà lên đây là một cái lôi thôi lết thiết nam tử khôi ngô nhìn phóng khoáng không bị trói buộc nhưng trên người kiếm ý lại như thần như ma huy hoàng không thể đỡ chính là có nam thiên kiếm thần danh xương yến nam thiên giang cầm không nghĩ tới ngươi vậy mà thay hình đổi dạng trở thành giang biệt hạ lần này ta tất sát ngươi tiếến nam tiên trong mắt sát ý phảng phất ngưng là thật chất năm đó giang cầm cấu kết thập nhị tinh tướng bán hắn h u y n h đệ kết nghĩa giang phong tổn thất tiền tài chỉ là phụ nhưng giang phong kém chút liền chết cái này khiến hắn không thể nhịn những năm này hắn một mực tìm kiếm giang cầm tung tích nhưng mà giang cầm tựa như bốc hơi khỏi nhân â n gian vô luận hắn như thế nào tìm kiếm cũng không có chút nào tin tức không nghĩ tới giang cầm vậy mà liền giấu ở hắn ngay dưới mắt hoàn thành cái gì cầu thí nhân nghĩa vô song giang nam đại hiệp cái này kêu là đại ẩn ẩn tại thành thị tiến nam thiên làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trên giang hồ uy danh h i ể n hách giang nam đại hiệp giang biệt hạ chính là đã từng bán chủ cầu vinh tiểu nhân hèn hạ giang cầm hoa anh không chút do dự tiến nam thiên lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng giang biệt hạc chỗ vị trí phóng đi bốn giang phủ giang biệt hạc khó có thể tin nhãn thần tràn ngập hoảng sợ không cam lòng phẫn nộ h o á n hận. làm sao lại như vậy tại sao có thể như vậy cựu châu bảy nước nhiều người như vậy vì sao lại là ta ta muốn chạy trốn lập tức trốn đúng lúc này giang biệt hạ c thân thể r u lên sau một khắc hắn nguyên bản hoảng sợ bất an nhãn thần trở nên hưng p h ấ n lên nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài ha ha ha trời không tuyệt đường người con đường thiên không hưởng công ta giang biệt hạ cha c ngươi thế nào đi mau a nếu ngươi không đi không còn kịp rồi nương theo lấy thanh âm lo lắng vang lên một cái bề ngoài thanh tù anh tuấn sắp mặt tái nhuận dáng v ó c mảnh mai cái gì nam tử trẻ tuổi đ e o lấy bao phục c u ố n g quýt theo hậu đường chạy ra hắn chính là giang biệt hạ nhi từ giang ngọc lang giang ngọc lang đầu não thông minh linh mẫn tính tình g i o hạt như hồ tâm loan t h lạc tham sống sợ chết nhìn như trẻ tuổi khiếp l ư ợ c nho nhã vô hại thực tế thượng thành phủ thâm trầm cực thiện ẩn nhẫn tâm tư cực kỳ phức tạp nhiều biến h á n âm hiểm xảo trá so giang biệt hạc chỉ có hơn chứ không kém thụ nhất giang biệt hạc ưa thích ngoại trừ giang ngọc lang bên ngoài giang biệt hạc còn có hai cái nữ nhi giang ngọc phượng cùng giang ngọc hiến giang ngọc phượng là người chính khí tâm địa thiện lương bãi sư nam hải thần nhi quanh năm bên ngoài về phần giang ngọc h ế n thì là giang biệt hạc o n gái tư sinh cùng giang biệt h ạ mỗi người một ngả ngươi có biết cái này thần cấp hạ phẩm biến thân thuật lợi hạ giang biệt hạc nhìn qua giang ngọc lang giờ phút này trên mặt lo lắng d i ệ t hết một mặt t h ô n g rong không bằng giang ngọc lang trả lời hắn liền tại giang ngọc lang nghi ngờ ánh mắt dưới thân thể bắt đầu biến hóa cái này giang ngọc lang chừng to mắt tại hắn rung động dưới con mắt giang biệt hạc theo một cái trung niên nam tử biến thành một cái trung niên phụ nữ theo sát lấy phụ nữ trung niên trở nên tuổi trẻ tựa như tuổi tròn đôi m ư ờ i thiếu nữ càng làm cho giang ngọc lang rung động là giang biệt hạc trên người khí tức cũng cải biến đơn giản vô cùng kỳ diệu cha đây chính là biến thân thuật、Thật、sự là quá thần giang ngọc lang nhãn thần tỏa ánh sáng nếu là hắn học được cái này biến thân thuật biến thành một cái mỹ nữ ngày sau đi làm hái hoa tặc chẳng phải là mọi việc đều thuận lợi húng chi có thể biến thân ai có thể bắt hắn lại không tệ có cái này biến thân thuật nhóm chúng ta thay hình đ ổ i dạng đông sơn tái khởi hoàn toàn không có vấn đề giang biệt hạ hăng hái kim bảng ban thưởng võ công đều sẽ nhường người đoạt giải trực tiếp nhập môn nếu như biến thân thuật tu luyện viên mãn hắn một nháy mắt liền có thể biến thành bất luận người nào bộ dáng vô luận nam nữ lao ấu cho dù lục địa thần tiên cũng không phân biệt ra được tới chúc mừng cha có cái này biến thân thuật nhóm chúng ta ngày sau liền có thể biến thành những người khác bộ dáng muốn làm gì thì làm cũng không tiếp tục sợ bị người nắm được cắn giang ngọc lan g nhãn thần hưng phấn nếu không phải giờ phút này còn muốn bằng bệnh hắn hận không thể nhường giang biệt hạc lập tức chuyển cho hắn không tệ không hổ là thần cấp v õ c ô n g giang biệt hạc tán thưởng không thôi chăn đầy hưng phấn sau đó nói đi nhóm chúng ta tìm an toàn địa phương sau đó cha liền chuyển cho người biến thân thuật đa t ạ cha giang ngọc lan g hưng phấn nói cha chúng ta bây giờ đi chỗ nào đi lại hắn giang biệt hạc nghĩ, nghĩ. khí phép nói vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh trà cao kiến giang ngọc lan g cũng nhiệt huyết sôi trào trước đó bọn hắn lăn lộn giang hồ bây giờ bọn hắn cũng nghĩ lăn lộn cái hoàng đế đương đương mà đại hán cùng đại minh giáp giới bây giờ lại chia năm xẻ bảy chư hầu tranh bá chính là bọn hắn đi qua đại triển hồng mưu toán lúc không có trì hoãn giang biệt hạc đổi một bộ quần áo đem tự mình biến thành một cái hai mươi tuổi khoảng trường hiệp nữ bộ g á n g giang ngọc lan g cũng dịch dung thành một cái khuôn mặt thô cùng hiệp khách cùng giang biệt hạc đóng vai thành một đôi giang hồ hiệp nữ thoát đi giang phụ giang biệt hạc những năm này đều là treo lên dịch dung sau mặt nạ sinh hoạt bởi vậy dịch dung đối bọn hắn tới nói cũng không khó đương nhiên bọn hắn trước đó dịch dung thuật cùng bây giờ lấy được biến thân thuật không cách nào đánh đ ộ n g giống như huỳnh hỏa cùng hạ nguyệt đây cũng là giang biệt hạc hưng phấn như thế nguyên nhân hai người ly khai giang phủ về sau liền tìm cái an toàn địa phương giang biệt hạc đem biến thân thuật chuyển cho giang ngọc lan g dù sao chính bọn hắn dịch dung thuật sơ hở không nhỏ giang ngọc lan có bị phát hiện phong hiểm chỉ có tu luyện biến thân thuật bọn hắn dịch dung mới sẽ không có sơ hở tu luyện viên mãn cho dù lục địa thần tiên cũng nhìn không ra thật giả bốn một bên khác tại yến nam thiên các loại đại minh giang hồ võ giả nhào về phía giang phủ thời điểm trên bầu trời ngụy quân tử bảng vẫn tại tiếp tục công bố tại c ử u châu vô số võ giả sáng rực ánh mắt d ư ớ i ngụy quân tử bảng hạng tư hiện hiện ra ngụy quân tử bảng hạng tư huyền tử giới thiệu văn tắt võ lâm thái sơn bắt đầu thiếu lâm tự phương trượng mặt ngoài là đắc đạo cao tăng lại âm thầm dẫn dụ nhà lành nữ tử diệp nhị nương khiến cho mang thai vì mình thanh danh địa vị huyền tử đem mang thai diệp nhị nương ném diệm nhị nương sinh hạ đứa bé về sau lại bị một lòng báo thủ tiêu viễn sơn cướp đi đứa bé cũng phá vỡ mặt của nàng đưa nàng cùng huyền t ử đứa bé ném tới thiếu lâm tự trở thành đệ tử thiếu lâm hư trúc diệp nhị nương đau mất thái tử căm hận người khác có đứa bé bởi vậy ước tử thành si bắt đầu trộm lấy nhà khác hài nhi tới chơi làm đùa bỡn xong liền là sát hại bởi vậy được việc c á c bất tận xưng hảo huyền t ử biết rõ diệp nhị nương làm ác làm thiếu lâm cao tăng lại không ngăn cản thậm chí chỉ cần hắn khuyên bảo một câu một mực đối nàng ái mộ không giảm diệp nhị nương liền có thể lăn nữa ít tạo sắc nhiệt nhưng mà huyền từ lại vì thanh danh của mình địa vị Lo l ông trời của ta lại là thiếu lâm huyền từ phương trượng huyền từ phương trượng ba mươi năm trước dẫn đầu rét lầm kiều phong phụ mẫu kia là thụ gian nhân chỗ lừa gạt không tính là gì nhưng không nghĩ tới huyền từ lại là cái ngụy quân tử không chỉ có phạm vào nhận dâm tặc còn bỏ rơi vợ con cuối cùng còn ngồi nhìn diệp nhị nương làm hại giang hồ thật sự là hưởng là thiếu lâm phương trượng hòa thượng thiếu lâm không phải cả ngày nói lòng dạ từ bi sao những cái kia vừa ra đời hài nhi biết bao vô tội diệp nhị nương giết chết những cái kia hài nhi huyền từ c h í ít có một nửa trách nhiệm không sai nếu không phải huyền từ dẫn dụ diệp nhị nương còn đem diệp nhị nương làm lớn bụng diệp nhị nương cũng chỉ sẽ là cái phổ nhà lành nữ tử mà không phải trên giang hồ việc c á c bất tận đại ác nhân kỳ thật huyền từ đem diệp nhị nương làm mang thai cũng không tính là gì dù sao đều là người trưởng thành rồi người tình ta nguyện nhưng huyền từ nếu là không ném diệp nhị nương bằng vào võ công của hắn hắn cùng diệp nhị nương đứa bé cũng sẽ không bị cướp đi diệp nhị nương cũng sẽ không thay đổi thành đại ác nhân cuối cùng cho dù diệp nhị nương đứa bé bị cướp hắn nếu là nguyện ý hoàn toàn có thể ngăn cản diệp nhị nương trên giang hồ lạm sát kẻ vô tội nhưng hắn lại lựa chọn không nhìn thật là một cái vì tư lợi ra vẻ đạo mạo còn lựa chọc chẳng lẽ cũng chỉ có ta một người phát hiện huyền từ ban thưởng rất có ý tứ sao đại hoan hỷ thiên pháp huyền từ có thể cùng diệp nhị nương tu luyện một phen cái này thế nhưng là phật môn võ công còn không cần lén lút có thể quan g minh chính đại tu luyện ta cũng nghĩ tu luyện đại hoan hỷ thiên pháp mẹ nó cái này ngụy quân tử làm sao đều là ta đại minh đại tống người cái khác vài quốc gia chẳng lẽ liền không có ngụy quân tử sao nghĩ không ra huyền t ử phương trượng lại là loại người này ta tiêu phong đã nhìn lầm hắn tiêu phong ngồi tại đỉnh núi uống từng ngụm lớn rượu nhìn qua ngụy quân tử bảng trên huyền tử thật dài thở dài không khỏi lắc đầu kỳ thật huyền t ử đem diệp nhị nương làm lớn bụng không tính là gì có thể nói là mỗi một nam nhân đều sẽ phạm sai dù sao huyền từ không có ép buộc diệp nhị nương nhưng huyền tử vì mình thanh danh địa vị vứt bỏ mang thai diệp nhị nương chính là cái mười phần cặn bã nam để cho người ta c h ơ c h ẽ n về sau diệp nhị nương làm hại giang hồ hắn ngồi nhìn mặc kệ càng làm cho người ta khịt mũi coi thường hai điểm này cũng là tiêu phong đối huyền tử thất vọng địa phương từ khi mã đại nguyên trên nón xanh bảng sau thân thế của hắn liền một quang về sau hắn liền căn cứ huyền tử cùng cái bang tiền nhiệm bang chủ b ồ n g kiếm thông thư tín đi vào thiếu lâm tìm huyền tử xác nhận tự mình người khiết đan thân phận hắn cũng theo huyền tử trong miệng biết rõ năm đó mộ dung bác giả chuyển tin tức lựa huyền tử hại c đặt ma viện thủ tọa huyền an giới luật viện thủ tọa huyền tịch các loại thiếu lâm cao tăng trừng to mắt khó có thể tin nhìn qua ngụy quân tử bảng trên danh tự bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn thiếu lâm đức cao vọng trọng phương trượng huyền tử vậy mà lên ngụy quân tử bảng còn có một cái tình nhân và n h i tử càng không có nghĩ tới chính là cái kia tình nhân vẫn là trên giang hồ xú danh chiêu lấy đại ác nhân diệp nhị nương mà huyền t ử nhi tử càng là ngay tại bọn hắn thiếu lâm tự a di đà phật huyền t ử chắp tay trước ngực t u y ê n một tiếng phật hiệu trong mắt tràn đầy phức tạp hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sự tình vậy mà liền dạng này b ộ t quang càng không có nghĩ tới con của hắn hư trúc ngay tại thiếu lâm giờ phút này hư trúc cũng động ta cha ta là phương trượng mẹ ta là tứ đại ác nhân một trong diệp nhị nương hư trúc một mặt ngốc trệ trong lòng một đoàn luận mã t r u n g quanh tăng nhân dị dạng ánh mắt đánh giá hư trúc nghị luận ở mỹ không nghĩ tới hư trúc cái này ngốc đầu ngẫm lại là phương trượng con riêng mẹ nàng vẫn là đại ác nhân việc ác bất tận chuyên giết hải nhi các ngươi nói hư trúc cùng phương trượng sẽ như thế nào ai biết do đây cùng lúc đó đại lý tứ đại ác nhân c h i tam đoàn diên khánh diệp nhị nương cùng nhạc lao tam đồng thời khẽ giật mình nhị nương rộng a thế mà câu đáp thiếu lâm phương trượng nhìn thấy diệp nhị nương cùng huyền t ử có một chân lúc nhạc lao tam cũng bị lôi đến không nhẹ ngươi làm lão nhị ta nhạc lao tam phục chính là làm lao đại ta cũng không có ý kiến một bên đoàn diên khánh cũng rất là ngoài ý mớn cảm t h ắ n nói nguyên lai lão nhị n g ư ơ i đoạt hải tử của người khác bớt bỡn sau đó giết chết là bởi vì chính mình đứa bé bị người đoạt đi chúc mừng lão đại nhị nương chúc mừng các ngươi đều tìm đến con trai nhạc lao tam quái dị ánh mắt tại đoàn diên khánh cùng diệp nhị nương trên thân vừa đi vừa về lớp nhìn lớn tiếng hét lên lao đại và nhị nương cũng có nhi tử ta sẽ không cũng có nhi tử à. bất quá lao tử đã không có tóc dài con âm một đêm trên miên cũng không có nhi tử bị cướp không đúng lao tử liền nữ nhân đều không có trảo qua làm sao có thể có nhi tử giờ phút này diệp nhị nương không để ý đến nhạc lao tam con mắt tràn ngập nước mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngụy quân tử bảng nhi tử nhi tử ta không chết con ta tại thiếu lâm tự con ta tại thiếu lâm tự diệp nhị nương vừa khóc lại cười sau đó nổi điên đồng dạng hướng thiếu lâm phương hướng phóng đi lão nhị đoàn diên khánh kêu một tiếng sau đó vẫn là cùng nhạc lao tam đuổi theo diệp nhị nương tiến về thiếu lâm trên bầu trời ngụy quân tử bảng hạng ba chu vô thị giới thiệu văn tắc phong hào thiết đảm thần hầu sáng lập hộ long sơn trang quyền lực có thể bao trùm tất cả triều đình cơ cấu phía trên tiên hoàng ban cho đan t ư thiết khoán cùng thượng phương bảo kiếm hai loại trí bảo có thể trên chém hốt quân hạ trảm sáng thần hán v ò công cái thế đại gian giống như t r ù n g giá tâm cực lớn lòng dạ quá sâu lúc tuổi còn trẻ là đạt được c âu yếm nữ tử tố tâm tại thái hồ một trận chiến bên trong nhẫn tâm giết chết giang hồ tám đại môn phái một trăm lẻ tám vị cao thủ cũng h ú t hết toàn bộ của bọn họ công lực giá họa cho tố tâm phu quân bất bại ngoan đồng cổ tam thông cuối cùng dùng cái này danh nghĩa đem cổ tam thông giam giữ bởi vì bất mãn tiên hoàng chuyển vị cho chính đức hoàng đế thế là liền giả tá hộ long sơn trang c h i thủ âm thầm phát triển thế lực của mình tham thính người khác việc riêng tư cũng dùng cái này khống chế m ộ ư ơ i đại tướng quân dự định mưu quyền xoan vị ban thưởng thần cấp hạ phẩm chú nhan đan đánh giết có thể đạt được gấp đôi ban thưởng ngoa tạo lại là đại minh người đại minh ngụy quân tử đã sáu cái kinh khủng như vậy chu vô thị trước đó giống như xuất hiện qua nón xanh bảng bên trong xuất hiện qua cho đưa bất bại ngoan đồng cổ tam thông một đỉnh nón xanh quả nhiên là ngụy quân tử ta phát hiện long thiếu vân cũng cho lý tầm hoan meo một đỉnh nón xanh hẳn là ngụy quân tử cũng ưa thích cho người ta đội n ó n xanh cái này chu vô thị cùng long khiếu vân chẳng lẽ thân huynh đệ đều là ngụy quân tử cũng đều ưa thích đoạn huynh đệ nữ nhân huynh đệ chẳng lẽ ngươi không biết do ăn ngon không như sủi c ả o hộ long sơn trang vê anh chu vô thị trên thân khí tức đột nhiên tiết lộ mà ra như thần như m a kinh khủng đến cực điểm ghê thởm chu vô thị sắc mặt dữ tợn cánh tay nổi gân xanh phẫn nộ nhìn c h ẳ n c h ẳ n ngụy quân tử bảng hắn đã phẫn nộ kim bảng b ộ c quang hắn mưu đồ hơn phân hận kim bảng nâng lên hắn h ã n hại cổ tam thông đoạt tố tâm sự tình tố tâm nhìn đến đây nội tâm chỗ sâu vết xẻo tất nhiên lại một lần nữa bị đấm máu xé mở nhường tố tâm làm sao chịu nổi tố tâm chu vô thị bất chấp mình muốn tạo phản bại lộ sự tình lập tức hướng tố tâm tẩm cung chạy tới trong lòng hắn tố tâm chính là mệnh của hắn chính là hắn chấp h nhiệm của hắn tín ngưỡng ta chính là cái không biết liêm sỉ hỏng nữ nhân tố tâm cầm kéo lên chuẩn bị tự vẫn cổ tam thông bị h a m hại sự tình trên cổ tam thông nón xanh bảng thời điểm nàng liền biết rõ bất quá khi đó nàng bị chu vô thị an ủi tốt bây giờ kim bảng lại một lần nâng lên tố tâm xấu hổ giận dữ không chịu nổi hugh nàng giơ lên cái kéo dùng sức hướng tự mình ngược đâm tới Đụng. bất quá đúng lúc này chu vô thị chạy đến cách không một trưởng đánh rất cái kéo đem tố tâm ôm vào trong ngực sau đó liền một cái liếm cho cùng trà x a n h cố sự sáu đại minh hoàng cung quả nhiên lòng lang dạ thú minh đế nhìn thấy ngụy quân tử bảng trên chu vô thị giận không k ì m được hắn mặc dù ẩn ẩn cảm thấy chu vô thị muốn nhu phản nhưng không nghĩ tới chu vô thị đã chuẩn bị nhiều như vậy như thế đầy đủ liên mười đại tướng quân cũng không chế bây giờ chu vô thị bị lộ ra khẳng định sẽ chó cùng dân g i u bởi vậy minh đế lập tức hạ lệnh nói thiết đảm thần hầu chu vô thị ý đồ mưu phản tội ác tài trời lập tức giải trừ hộ l o n g sơn trang hết thẻ chức vụ đem chóc nạ q u ỷ án nếu dám phản kháng giết chết bất l u ậ t tội chương một trăm năm mươi b ố kinh lý thế dân cùng lưu bị chương ba mươi tám kinh lý thế dân cùng lưu bị ngụy quân tử bảng tên thứ hai lý thế dân giới thiệu văn t á t đường vương nhị công tử mặt ngoài nhân hậu kỳ thực bụng dạ cực sâu xấu bụng tàn nhẫn ban thưởng thần cấp hạ phẩm ngự nữ tâm kinh đánh giết có thể đạt được gấp đôi ban thưởng tại minh đế điều động đông xưởng cầm ý vệ cùng cấm vệ quân toàn bộ điều động bắt thiết đảm thần hầu chu vô thị thời điểm ngụy quân tử bảng thứ hai cũng ngưng tụ mà ra nhìn thấy bảng danh sách đại tùy một mảnh xôn xao lại là đường vương nhị công tử lý thế dân nghe nói lý thế dân văn thao vũ lược nhân hậu người yêu chiêu hiền đại sĩ không nghĩ tới lại là cái ngụy quân tử còn xếp hạng thứ hai văn thao vũ lược có lẽ là thật nhưng nhân hậu người yêu chiêu hiền đại sĩ nghe một chút liền tốt chớ để ở trong lòng đúng rồi lý thế dân là cái ngụy quân tử rõ ràng trước trên cũng đó nón xanh bảng nâng lần này ban thưởng ngự nữ tâm kinh có chút ý tứ a đợi tại lý thế dân thủ hạ người cần phải chính xem t chừng lao bà lý thế dân triệu vũ đầu gối trong ngực điêu thuyền nhìn thấy lý thế dân danh tự trong lòng hơi đậu đối với lý thế dân lên bảng triệu vũ không có ngoài ý m u ố n mặc dù rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong không ngừng mị hóa lý thế dân nhân nghĩa chi danh nhưng lý thế dân lại tính toán không lên nhân nghĩa hoặc là nói có thể trở thành một cái tốt hoàng đế người đều không phải là nhân nghĩa chi chủ càng không khả năng là quân tử bốn đại tùy đường vương phủ lại là ta nhìn thấy trên bảng danh tự lý thế dân thần sắc xứng sở trong mắt tràn đầy không tâm lòng lần này hắn thật vất và tích lũy thanh danh triệt để hủy tăng thêm trước đó cùng hồng phất có một chân sự tình hắn là thế nào cũng rửa không sạch chúc mừng nhị ca thu hoạch được thần cấp công pháp ngự a nữ tâm kinh truyền thuyết hoàng đế ngự a nữ ba ngàn bạch nhật phi thăng xem ra nhị ca có hy vọng thành tiên ở trong tầm tay a lý nguyên c á t đại h ỉ hướng về phía lý thế dân chắc tay âm dương quay khi nói nhưng mà hắn lại không biết rõ tại lịch sử quỹ tích bên trong hắn cùng hắn đại ca lý kiến thành cũng bị lý thế dân làm t h i rồi tất cả từ nữ bị rét đến sạch sẽ cuối cùng lão bà của bọn hắn còn bị lý thế dân thu nhập hậu cung biến thành chiến thành lý ợ i nói phẩm. Tam nói đùa. Đệ l thế dân đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hạc quan g trong lòng sát ý phun trào sớm đối diệt ngươi cái này lý kiến thành chó săn bất quá cảm thụ trong đầu ngự nữ tâm kinh cương đại lý thế dân cuối cùng có một tia an ủi tại cái này võ đạo thế giới chỉ cần có năng lực đều sẽ luyện võ lý thế dân tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng mà hắn võ đạo thiên phú mặc dù không kém nhưng cũng so không lên những cái k i a chân chính tiên tiêu bây giờ cũng bất quá miễn cưỡng đạt đến đại tông sư tu vi n g h tấn thăng thiên nhân còn không biết rõ phải bao lâu nhưng có môn này thần cấp hạ phẩm ngự nữ tâm kinh hắn tấn thăng thiên nhân ở trong tầm tay cần bất quá làm ộ t chút cao chất lượng nữ nhân mà hắn làm đường vương nhị công tử chính là không bao giờ thiếu nữ nhân bất quá phổ thông nữ nhân tu luyện hiệu quả không được v õ công càng cao t ư chất càng tốt xử nữ tu luyện hiệu quả càng tốt giống sư phi huyên loan loan loại này nếu như cùng hắn s o n g tu hắn tất nhiên trực tiếp cất cánh bất quá loại này cấp bậc nữ nhân cho dù hắn làm đường vương lý huyên nhị công tử cũng không dám có ý đồ với đối phương nhưng tiên thiên cảnh thậm chí tôn g sư cảnh thuần khiết xử nữ hắn vẫn là có thể tìm tới không ít hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn hiện giai đoạn nhu cầu đông nhiên lý thế dân trong đầu hiện hiện một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp hồng phất nữ lý tính vợ hồng phất nữ vốn là dương tố trong phủ kiệt xuất nhất ca sĩ kiêm sát thủ thiên phú tự nhiên bất phàm bây giờ đã tấn thăng thiên nhân cảnh nếu như cùng hồng phất tu luyện một phen hắn tu vi tối thiểu tăng vọt một đoạn đáng tiếc đáng tiếc lý thế dân trong lòng thở dài có chút tiếc mối tục n ữ đừng nói người trong chén thị thơm nhất hắn hiện tại rất hoài niệm hồng phất tại hắn hậu cùng một năm kia đang tiếp hồng phất bây giờ khôi phục ký ức hắn cũng không lý tới từ ăn lý t ĩ n h trong chén thịt lại ăn liền triệt để đắc tội lý t ĩ n h hắn cũng không muốn mất đi lý t ĩ n h cái này tướng tài đắc lực giờ phút này lý t ĩ n h trong lòng đồng dạng ngũ vị tạp trần hắn không biết rõ lý thế dân biết không biết rõ hồng phất là hắn thê tử trước đó hắn tin tưởng lý thế dân không biết rõ nhưng nhìn xem ngụy quân tử bảng trên danh tự lý t ĩ n h có dũng khí cảm giác lý thế dân biết rõ hồng phất là hắn thê tử nhưng vẫn như cũ hắn không dám nghĩ tới sự tính đã phát sinh đồng thời định tính hắn cũng không thể nói cái gì chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ớt chỉ là một cây gai đã đâm vào trong lòng bốn đại tùy hoàng cung lý thế dân có ý tứ t ù y đế dương quảng cười một tiếng đối với lý thế dân là ngụy quân tử hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngoài ý muốn chính là lý thế dân lại lên bảng phải biết ngụy quân tử có nhiều lắm hắn đại tùy cái nào chư hầu không phải ngụy quân tử nhưng bọn hắn cũng không có lên bảng duy chỉ có lý thế dân lên bảng điều này nói rõ lý thế dân có chút đặc thù không tầm thường không biết rõ ngụy quân tử thứ một tên là ai dương quảng nhìn qua bầu trời bảng danh sách mang theo hiếu kỳ không chỉ có là dương quảng cựu châu tất cả mọi người nhìn chằm chằm bảng danh sách ông nong nong ô nương g nong nong, n theo lấy loá mắt đến cực điểm hào quan g phung trào ngụy quân tử bảng thứ một tên rốt cuộc ra ngụy quân tử bảng thứ một tên lưu bị giới thiệu văn t ắ t d ẹ p dày buôn bán lý c h i đồ gặp người liền xương tự mình chính là hoàng thất hậu duệ mặt ngoài nhân nghĩa hậu đức kỳ thật xấu bụng bạc tình bạc nghĩa gặp được nguy hiểm liền ném vợ đạo mệnh lấy nhân nghĩa chi danh cuốn theo bách tính lấy tên đẹp mang bách tính thoát đi kỳ thật bất quá vì ngăn cản đằng sau truy minh ban thưởng thần cấp hạ phẩm chạy nhanh đánh giết có thể đạt được gấp đôi ban thưởng lưu bị đây không phải lưu hoàng thúc sao lưu bị vậy mà ngụy quân tử bản g xếp hạng thứ nhất cái này như thế khả năng lưu bị lại là ngụy quân tử cho tới nay giả nhân giả nghĩa ta đã sớm nhìn ra lưu hai to không phải cái gì nhân nghĩa quân tử lưu hai to gặp người liền thổi tự mình hoàng thất hậu duệ cùng nhân nghĩa chi danh nhưng người nào có thể chứng minh hắn là hoàng thất hậu duệ trung sơn tĩnh vương lưu thắng về sau thật sự là sẽ tìm lấy cớ lưu thắng chính là một cái sắc quỷ tử tôn hơn một trăm người hậu đại vô số kể căn bản không thể nào khảo chứng về phần nhân nghĩa lưu bị làm cái gì nhân nghĩa tiến hành bất quá đều là tự biên tự diễn ngụy quân tử bảng vừa ra quả ngươi nhân nghĩa vô song đại hiệp vẫn là nhân nghĩa quân tử hết t h ả không chỗ c h e t hơn lưu bị có chạy nhanh mẹ rốt cuộc không cần lo lắng an nguy của ta á đại hán một đạo mặc áo xanh đội non xanh dáng v ó c khôi ngô gương mặt phảng phất hầu tử cái mông n n g đỏ khôi ngô đại hán nhìn qua kim bảng chừng to mắt khóc ó thể tin làm sao có thể ta đại ca nhân nghĩa vô song thiên hạ không người có thể so làm sao có thể là ngụy quân tử cậu thí kim bảng nói bậy nói bạn quan vũ n ắ m chặt trong tay thanh long nghiện người đao hận không thể một đao đem kim bảng chém thành hai khúc ta muốn hay không trở về nhìn xem đại ca quan vũ có chút c h ầ n c h ờ c h ậ t lắc đầu đại ca bây giờ lên ngụy quân tử bảng thanh danh bị bại hoại càng thêm cần mi ra t à i phú ủng hộ bây giờ ta trở về cũng vô dụng vẫn là giải quyết mi ra quan trọng chờ ta mang về mi ra t à i phú còn có mi trinh cái tia tuyệt sắc bảng mỹ nhân đủ để an ủi đại ca thụ thương tâm linh nghĩ tới đây quan vũ ra roi thúc n g a hướng từ châu mi a tiến đến nữ nhân l à an ủi nam nhân loại thuốc tốt nhất lần này hắn nhất định phải đem mi trinh mang về cho lưu bị chương một trăm năm mươi lăm võ thần xuất hiện chương ba mươi chín võ thần xuất hiện là ta làm sao có thể làm sao có thể là ta lưu bị chừng to mắt thân thể run lên như gặp phải trọng kích hắn theo một cái bán giày c ủ a dân đen cho tới hôm nay n h â n nghĩa vô song lưu hoàng thúc trong lúc này bỏ ra bao nhiêu cố gắng ăn bao nhiêu khổ bây giờ kim bảng một làm lúc trước hắn tất cả cố gắng mai kêu hóa thành hư hảo không nói trở lại trước giải phóng nhưng cũng không sai biệt lắm kim bảng làm hại tà a phúc một ngụm tiên huyết phun ra lưu bị theo trên lưng ngựa mới ngã xuống đất đại ca trương phi kinh hãi vội vàng xuống ngựa ôm lấy lưu bị đi cứu chị bốn duyên châu tào tháo cười ha ha lưu hai to lừa đời lấy tiếng bây giờ nhân nghĩa chi danh bị phá chính là nhảy n h ó t t h ẳ n g hề một cái không đủ gây sợ chúa công lời nói rất đúng lưu bị đơn giản ị vào tự mình hoàng thúc cùng nhân nghĩa chi danh bây giờ trở thành đệ nhất ngụy quân tử có thể nói phế đi tuấn úp q u á c ra bọn người cười đáp lưu bị dựa vào cái gì có thể trở thành một phương chư hầu khi bại khi thắng phảng phất đánh bất tử tiểu cường không phải liền là bởi vì hắn hoàng thúc cùng nhân nghĩa c h i danh khiến cho hắn nhiều lần thu hoạch được quý nhân t ư ơ n g trợ có thể tùy tiện triều binh mãi mã bây giờ không có thanh danh lưu bị liền cái g i ắ m cũng không bằng không chỉ tào tháo đại hán từng cái chư hầu trên mặt cũng lộ ra một vòng cười lạnh cười trên nôi đau của người khác mà nương theo lấy lưu bị ngụy quân tử bảng đệ nhất công bố đại đạo kim bảng phía trên lần nữa hiện hiện mấy cái trói loá mắt chữ lớn một tháng sau công bố tiềm long bảng tiềm long bảng đây là cái gì bảng danh sách không phải là võ đạo thiên tiêu tiềm long thăng thiên bay lượng cựu thiên nói không chừng là có đế hoàng c h i tư không biết do tiềm long bảng có bao nhiêu danh lệch lại có người nào lên bảng bỏ mặc là võ đạo thiên tiêu vẫn là có đế hoàng c h i tư đều không phải là nhóm chúng ta những n à y dân đen có thể lên bảng hy vọng tiềm long bảng sau còn có cái khác bảng danh sách đại nguyên hoàng cung nguyên đế thần sắc gần ẩn mang theo vẻ hư h ấ n đã có tiềm long bảng tương lai tất nhiên có chân long bảng chấm nhất định có thể ghi tên đệ nhất chính là không biết rõ chân long bảng cái gì thời điểm ra hoàng gia đi g i ế t võ vương k i a tiểu x u ấ t sinh cũng không biết rõ tìm được không có nguyên đế nghĩ đến triệu vũ trong lòng sát ý liền ngăn không được dâng lên cảm giác trên đầu một mảnh xanh xanh đại thảo nguyên triệu mẫn thế nhưng là hắn đại nguyên mỹ nữ hay là hắn phong t i ệ u mẫn quận chúa cùng ngọc quý phi kết quả bị triệu vũ cướp đi triệu vũ một ngày bất tử x ỉ nhục này liền một ngày khó mà rửa sạch thậm chí triệu vũ chết rồi cái này vết đen đều sẽ nương theo hắn cả một đời ghê tởm nguyên đế một quyền nện ở bàn bên trên hẳn không thể đem triệu vũ chém thành muôn mảnh lăng chỉ sử từ bốn h triệu vũ hát hơi một cái thầm nói tên cháu trai nào lại tại nhắc tới bản vương ta xem nhắc tới võ vương không phải cháu trai mà là mỹ nữ đi triệu mẫn nhìn qua triệu vũ hai con ngươi đen trắng rõ ràng linh hiện ra thông minh sáng ngời có thần doanh doanh nước đồng không mang theo bùn đất tức vũ mị mà đa tỉnh tiếng trong t r ẻ o lại kiều lại ngọt lại non lại mật cực kỳ dễ nghe êm thai không thôi ăn dấm rồi triệu vũ đưa tay đem triệu mẫn ôm vào lòng túi đầu nhìn qua giai nhân xinh đẹp vô song diễm lệ không gì sánh được gương mặt xinh đẹp mỉm cười người mới ăn dấm cảm thụ bên hông không an phận nóng bỏng bàn tay lớn triệu mận trên ngọc du ngừng đỏ c h ả y hà lệ sáp sinh xuân trèo lên hiện vui mừng giống như hoa tươi mới nở h u y ể n lệ phi phạm thấy triệu vũ trong lòng nóng lên nhịn không được túi đầu tại kia hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn trùng điệp hôn một cái anh tiểu hồ ly nhàn nhạt chừng t o mắt rất khiếp sợ ban ngày ban mặt sáng sủa căn khôn nơi này còn có một cái vừa ra đợi vị thành niên tiểu hồ ly xấu hổ chết hồ ly nàng vội vàng dùng lông xù trắng như tuyết chào chào c h á mắt nhưng trong lòng hiếu kỳ lại nhịn không được lộ ra một tia k h ẽ hở vụ trộm g i ò xét nhàn nhạt thật là quá đáng yêu chu chỉ nhược nhìn thấy nhàn nhạt động tác buồn cười đưa tay đem tiểu ra hỏa ôm vào trong ngực xoa nàng lồng sủ cái đầu nhỏ đại phôi đản triệu m ẫ n thẹn thùng không thôi không dám nhìn chung quanh chúng nữ nhã thần đen trắng rõ ràng đôi mắt đẹp đành phải nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu hồ ly thiếu nữ tâm đều nhanh hòa tan v â n h nhưng mà lúc này một cố mênh n g ô n g bàng bạc uy áp từ trên chín tầng trời mênh mông đung đưa bao phủ xuống tựa như thiên thần tri uy chấn nhiếp bắt hoang vạn linh phù phù đây là thần uy phù phù phù phù phù phù p h ư ơ n g viên hơn mười dặm vô luận người hay là thú toàn bộ sinh linh nằm dạp trên mặt đất nội tâm hoảng sợ cảm thấy một cỗ đại khủng bố kia là sinh mệnh cấp độ huy áp cho dù bên cạnh cách xa nhau trăm dặm trường an thành đều có thể cảm ứng rõ ràng đến tông sư phía dưới toàn bộ sinh linh đồng dạng nhịn không được nằm dạp trên mặt đất đồng c h ắ c c ọ một cái từ trên thân hoàng hậu thoát thân mà ra trong mắt mang theo kinh hãi cái này đây là thần uy lục địa thần tiên thật là khủng khiếp u y áp tuyệt đối không phải vừa mới bước vào lục địa thần tiên đơn giản như vậy cho dù trước đây lữ bố cũng xa xa không kịp đồng chắc rung động trong lòng là một phương ba chủ hắn tu vi đồng dạng không kém bây giờ đã tấn thăng thiên nhân hắn ánh mắt nhìn lại cái gặp trường an thành bên ngoài trăm dặm trên không có một đoàn trói lóa mắt kim quang chậm rãi rơi xuống tựa như mặt trời lăng không uy lăng thiên h ạ chẳng lẽ là võ thần võ thần như thế không kiêng nghề gì cả phóng tích h tuy áp muốn làm gì thị uy vẫn là muốn đối nhà ta bất lợi đồng chắc trong lòng hoảng sợ thấp thỏm bất an võ thần nếu như muốn giết hắn hắn thật ngăn không được không được nhà ta đến tìm chỗ trốn bắt đầu đồng trắc tiện tay nắm lên một bộ trường bảo bọc lấy vội vàng ly khai tầm cung không để y đến mềm trên giường bị hắn trà đạp lê hoa đ á i vũ hoàng hậu lao thiên có mắt đã thu cái này đồng trắc cái này đại ma vương đi hoàng hậu cảm thụ kia kinh khủng y áp cùng đồng trắc chạy chối chết thân ảnh tuyệt vọng đôi mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc nàng tiện tay nắm qua khăn lụa xoa xoa đồng trắc lưu lại tăng vật trong lòng không ngừng cầu nguyện nàng muốn chết nhưng không có dũng khí tự sát đây chính là võ thần thực lực sao tướng quốc t r o n phủ lý nho cùng một đám văn thần võ tướng tề tụ nhãn thần ngưng trọng trong lòng mang theo lo âu nồng đ ậ m căn cứ trước đó tọa kỵ bảng t à i phú bảng ban thưởng rơi xuống phương hướng bọn hắn biết rõ võ thần ngay tại trường an thành bên ngoài mà võ vương cũng tại cái kia vị trí bọn hắn biết rõ võ thần cùng võ vương hẳn là cùng một chỗ giờ phút này xuất hiện cường giả khủng bố bọn hắn trước tiên liền nghĩ đến võ thần võ thần sẽ không vô duyên vô cớ hiện ra thực lực cùng bị áp giờ phút này tất nhiên có đại động tác mà tại cái này trường an thành bên ngoài có thể có cái gì đại động tác nơi này là đồng trác địa bàn thế lực lớn nhất chính là đồng trác nói một cách khác võ thần rất có thể muốn đối đồng trác động thủ giờ k h ắ c này rất nhiều người là tuyệt vọng bởi vì đồng trác dưới trướng mạnh nhất lữ bố cũng đỡ không nổi kinh nghe một kiếm huống chi không biết sâu cạn kinh khủng ngập trời võ thần đây chính là võ thần sao t r ư ơ n g an thành bên ngoài trong triệu phủ ngay tại cho ngựa xích thố trải lông tắm rửa lữ linh khởi đột nhiên ngừng đầu nàng cũng biết rõ võ thần ngay ở chỗ này nhưng nàng ngoại trừ võ vương nhưng không có gặp qua võ thần đối trong truyền thuyết võ thần nàng cũng rất tò mò lần này rốt cục có thể gặp được sao chương một trăm năm mươi sáu một kiếm c h ẳ n thần truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n fun.com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, m ộ t kiếm chẳng thần ao n g n o ngong ao n g n o ngong kinh khủng uy áp tràn ngập m ỗ i một t ứ c không gian từng đạo hào quang đâm rách mây trắng theo thương khung chiếu xả mà xuống sau đó tại trường an trong ngoài vô số sinh linh hoảng sợ hiếu kỳ ánh mắt dưới một đạo bao phủ tại lóa mắt đoạt ánh mắt mang bên trong thân ảnh đứng nạo n g h ệ hư không quan g mang k i a quá mức lóa mắt chỉ có thể ẩn ẩn thấy là một thân ảnh tựa như thiên thần g á n g lâm sáng trói đến cực điểm khó mà nhìn thẳng đây là người nào Tốt trang bị h ắ n đ ư ợ c tinh tuyệt nữ vương triệu mẫn chu chỉ nhược chúng nữ tò mò nhìn bầu trời đoạn này thời gian đi theo triệu vũ nàng nhóm cũng học được không ít tao thoại mà nàng nhóm cũng biết do võ thần chính là triệu vũ bởi vậy cũng không có giống lữ linh khởi cùng đồng chắc b ọ n người cho rằng người tới là võ thần nàng nhóm chăm chú nhìn bầu trời cái gặp hào quang trói sáng dần dần thu liễm lộ ra bên trong thân ảnh kia là một cái nam nhân h ắ n người mặc mông nguyên hoàng phục thân hình hùng vĩ rất có khí phái ngày thường tướng mạo đường đường không nộ nhi uy hai mắt điện quang ẩn hiện lanh khốc mà có một loại thấu thị lòng người ma lực cho người ta một loại tinh minh lợi hại nhưng lại lòng dạ thâm trầm cảm giác xem xét chính là loại kia hùng tài đại lược chi sĩ điển hình mông nguyên hoàng phục là mông nguyên hoàng tộc cường giả đây cũng là đại nguyên nội tình đi nhìn thấy đối phương hàng cơ kỷ h i ể u phụ bọn người nhận ra người đến thân phận mặc dù không biết là ai nhưng nhất định có thể là đại nguyên hoàng tộc cao thủ nàng nhóm ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn phía triệu mẫn là hoàng gia tư hán phi triệu mẫn nhãn thần ngưng trọng dung động nói tư hán phi là hốt tất liệt trí đệ nguyên danh húc liệt một vo công cái thế cùng thế hệ t r ư ớ c cao thủ ma tông n g ô n g xích hành cùng quốc sư bát sư ba đặt song song n g ô n g cổ ba đại cao thủ ma sư bảng ban chính là mông xích hành đệ tử nàng mặc dù không có gặp qua tư hán phi nhưng gặp qua tư hán phi chân dung bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương t h à n cơ k ỳ hiệu phụ chu chỉ nhược bọn người trong lòng hít một hơi khí lạnh tư hán phi là ai các nàng hiểu không nhiều nhưng ma sư bảng ban duy danh nàng nhóm như sấm bên hai mặc dù bảng ban bị võ thần một kiếm chém nhưng cái này cũng không hề là bảng ban không mạnh mà là võ thần quá biến thái mà người trước mắt này lại là cùng ma sư b à n g ban sư phụ nổi danh cao thủ t u y ệ thế t nghĩ đến mạnh hơn b à n g ban được nhiều đông nhiên nàng nhóm cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng của tới lại là tư hán phi h uy nghiêm sắc bén ánh mắt bắn ra xuống dưới võ thần không còn nơi này tư hán phi hơi nghi hoặc một chút hắn thần thức bao phủ vậy mà không có cảm ứng được võ thần khí tức chẳng lẽ võ thần vừa đi hay là hắn không phát hiện được võ thần đại nguyên hoàng tộc tư hán phi ở đây võ thần có dám ra gặp một lần tư hán phi thanh âm huy hoàng tại lục địa thần tiên tu visa chỉ dưới tựa như sóng to do lớn quét sạch trên trời dưới đất chấn động đến phương viên số trăm dặm vô số sinh linh run lẩy bẩy sợ hãi bất an đại nguyên hoàng tộc tư ha phi là đại nguyên đế quốc cường giả đại nguyên đế quốc lại còn có như thế cường giả khủng bố hắn là tìm đến võ thần võ vương đem nguyên đế cho xanh biết đại nguyên cường giả đến gây sự với võ thần cũng bình thường không biết do võ thần cản không ngăn được nếu như ngăn không được võ vương sợ là muốn thảm nghe được tư ha phi trường ăn trong ngoài vô số cường giả xôn xao đang núp ở hoàng cung một cái góp đồng chắc nghe vậy lập tức đại hỉ chất đầy thịt mỡ gương mặt run không ngừng lại là đại nguyên đế quốc cường giả thật sự là quá tốt tốt nhất có thể đem võ thần cùng võ vương cũng thu thập đồng chắc tâm thần phân chấn đoạn này thời gian hắn bị triệu vũ áp chế quá thảm rồi thủ hạ đại tướng đều đã chết mấy cái thậm chí liền số một tay chân lữ bố cũng treo nhà ta ngược lại muốn xem xem võ thần d á n g dấp ra sao có phải là thật hay không có ba đầu s á u tay đồng chắc ánh mắt sáng rực nhìn qua bầu trời bốn trong triệu phủ lữ linh khởi trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng hưng phấn rốt cục có thể nhìn thấy võ thần không biết do võ thần đi theo tôn này cường giả khủng bố so sánh ai mạnh ai yếu mà tẩm cung mềm trên giường triệu vũ ôm điêu thuyền mềm mại nở nang thân thể mềm mại móc móc lỗ thai nhìn qua đứng ngạo nghệ hư không tư hàn phi rất là khó chịu nói đều là cái gì không biết rõ ràng này sẽ đánh n h u người khác nghỉ ngơi sao t lữ linh khởi trong lòng giật mình không nghĩ tới triệu vũ như thế c ư ờ n g chậm biếu môi hừ bất quá chó cậy gần nhà ga cậy gần chuồn m à thôi đoạn này thời gian nàng cầu triệu vũ giúp nàng giết đồng trác nhưng triệu vũ không có bằng lòng nhường trong nội tâm nàng góp nhặt không ít toàn khí lúc đầu nàng chuẩn bị xử suất trung cực sát chiêu nhưng bây giờ có cơ hội nhìn thấy võ thần lữ linh khởi con ngươi đảo một vòng trong lòng có một cái khác ý nghĩ không giúp ta báo thù liền không rút chờ ta làm ngươi sư nương xem ngươi còn thần khí không lữ linh khởi hung tợn thầm nghĩ càng nghĩ càng hưng phấn đến lúc đó khẳng định rất thú vị nàng còn có thể thu dọn triệu vũ một phen ra khỏi h o à n khí lấy báo triệu vũ nhường kinh nê giết cha nàng mối thủ mà tại lữ linh khởi suy nghĩ ngàn vạn thời điểm trên bầu trời tư hán phi sắc bén ánh mắt một cái rơi xuống triệu vũ trên thân áp lực kinh khủng giống như thái sơn áp định không ngừng đánh tới cho dù thiên nhân cường giả tại loại này ánh mắt phía dưới cũng sẽ toàn thân run dậy khó mà động đậy thần hư cảnh cường giả có thể được xưng là lục địa thần tiên mang theo thần tiên hai chữ hắn uy năng có thể thấy được chút ít húng chi tư h á n phi còn không phải bằng ban loại kia mới đột phá lục địa thần tiên đáng tiếc tư h á n phi gặp phải là triệu vũ đối mặt hắn uy áp cùng ánh mắt triệu vũ phảng phất phảng phất giống như không thấy ôm giai nhân nhàn nhã hài lòng cái này tiểu tử quả nhiên có chút bản sự không hổ là võ thần truyền nhân tư hãn phi trong lòng âm thầm tán thưởng bất quá nhìn thấy triệu vũ trái ôm phải ấp trong đó còn bao gồm hắn đại nguyên ngọc quý phi triệu mẫn trong mắt sát cơ tái hiện đây là trần c h ủ i đánh hắn đại nguyên đế quốc mặt đem hắn đại nguyên đế quốc đẻ xuống đất ma sát tiểu tử đem triệu mẫn hàng cơ k ỳ h i ệ u phụ chu chỉ nhược bốn người giao ra bản tọa có thể tha cho người một mạng đang khi nói chuyện tư h ắ n phi khí thế kinh khủng hướng triệu vũ c h ấ n áp tới nguyên đế bởi vì bị triệu vũ x a n h biết hận không thể đem triệu vũ thiên đao vặt quả nhưng hắn làm đại nguyên đế quốc kình thiên tri trụ lại là không muốn giết triệu vũ triệu vũ là võ thần truyền nhân lại là đại tần võ vương cùng trường công tử một khi giết triệu vũ liền cùng đại tần đế quốc cùng võ thần triệt để không nể mặt mũi cho dù đại nguyên đế quốc ngoại trừ hắn còn có không ít cao thủ nhưng hắn cũng không muốn hiện tại liền cùng đại tần đế quốc cùng võ thần cá chết lưới rách thiên đình sát thủ c ư ờ n g đại cái này mấy ngày hắn cũng biết một chút bởi vậy hắn hôm nay như thế cao điệu tới chính là muốn biểu hiện ra cơ thể của mình giao hấn triệu vũ một phen đồng thời đem triệu mẫn hàng cơ kỷ hiệu phù cùng chu chỉ nhược mang về v ã n hồi đại nguyên một điểm mặt mũi tha bản vương một mạng triệu vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nhàn nhạt nhìn qua tư hã phi ngươi cũng xứng t i ể u tử ngươi thật sự cho rằng bản tọa không dám giết ngươi tư hán phi mắt hổ t r ừ n g một cái ngập trời khí thế sông lên trời không xoắn nát tràn đầy thiên phong vân t r u n g quanh vô số sinh linh run lẩy bẩy sợ hãi bất an triệu vũ không có để ý vô hình khí thế tràn ngập chặn tư hán phi khí thế áp bách không biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao thoại âm rơi xuống một đạo thanh thùy kiếm ngân vang vang lên giống như hám địa sấm xét theo cựu thiên bên ngoài treo ngược mà tới triệu mẫn đưa thuyền chúng nữ chừng to mắt cái gặp treo ở một bên vương quyền kiếm phút chốc ra khỏi tại một kiếm này trước sở học của hắn hết thảy võ công đều là hư hảo kia không cách nào hình dung kinh khủng kiếm ý kia vô hình lý giải kiếm đạo cảnh giới kia không cách nào nói rõ kinh khủng tu vi hết thảy hết thảy cũng nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn ngươi là t ừ hán phi kinh hô hắn muốn nói triệu vũ là võ thần nhưng lại không kịp mở miệng thân hình bỗng nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ hắn thân thể chậm rãi bị chỉnh t ề tách rời cắt thành hai đoạn huyết dịch phun ra cùng nhau vỡ vụn còn có trong tay ngân thương người không phải t ừ hán phi một nửa thân thể gắt gao chừng mắt triệu vũ muốn nói triệu vũ không phải lục địa thần tiên nhưng còn chưa nói hết liền không có khí tức lữ linh thời đồng trác lý nho triệu mẫn hàng cơ chu chỉ nhược bọn người chừng to mắt trong mắt tràn đầy rung động giờ phút này trong đầu chỉ còn kia kinh tài tuyệt diễn một kiếm một kiếm chẳng thần thần uy vô địch bốn chương một trăm năm mươi bảy do a sợ đồng đại ma vương chương k h ô một do a sợ đồng đại ma vương chết chết rồi thiên địa một kiếm vương quyền ba thế đây chính là thần binh bảng đứng đầu bảng vương quyền kiếm đây chính là võ thần thực lực sao thật sự là quá kinh khủng như thần như ma nhân gian vô địch vậy trốn ở đại hán hoàng cung đồng chắc trên mặt thịt mỡ run run t r ừ n g lớn đôi mắt nhỏ rung động nhìn qua xa xôi trên bầu trời một màn kia màu vàng kiếm quang lấy tu vi thị lực miễn cưỡng có thể nhìn thấy kia loá mắt đến cực điểm sáng chói đến cực điểm nhưng bây giờ kiến thức võ thần kinh khủng hắn nguyên bản dâng lên dũng khí bị trôn vùi nhưng không giết triệu vũ triệu vũ rất có thể sẽ bởi vì lữ linh khởi mà giết hắn chẳng lẽ hắn chỉ có thể chờ đợi chết lê tởm đồng chắc trong lòng bị khuất thế nhưng thực lực không bằng người cho dù dù không cam lòng đến đâu nhưng cũng không thể thế nhưng triệu vũ k ê u tiểu tử hẳn là sẽ không vì lữ linh khởi g i ế t nhà ta đem hắn thế nhưng là nhường kinh nê i ế t lữ bố đồng chắc không ngừng cầu nguyện trong lòng tự an ủi mình bốn trong triệu phủ chết chết rồi nhìn xem nó v ẩ y trời cao cắt thành hai đoạn tư hãn phi lữ linh khởi t r ừ n g tóm ắ t khó có thể tin mặc dù nàng tu vi không cao nhưng làm lữ bố c h i nữ kiến thức bất phàm theo tư hãn phi vừa rồi tán phát khí thế nàng biết rõ tư hãn phi mạnh hơn lữ bố rất nhiều nhưng mà dạng này một cái kinh khủng c ơ u giả lại bị một kiếm chém không có lực phản kháng chút nào trôi này vương quyền kiếm không phải tại võ vương trong tay sao chẳng lẽ là võ vương ra tay lữ linh khởi nhìn qua trôi này chém giết tư hán phi sau trở về vương quyền kiếm hơi nghi hoặc một chút nàng gặp qua trôi kiếm này không chỉ có trên kim bảng hơn tại triệu vũ bên người gặp qua nàng biết rõ là võ thần bội kiếm nghe nói võ thần cho võ vương không thể nào là võ vương võ vương cho dù theo từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện mặc dù có võ thần chỉ điểm c ũ n lữ linh g có k năng một khởi c suy đoán nói sau đó nàng nhanh chóng hướng vương quyền kiếm rơi xuống vị trí chạy tới nói không chừng võ thần giờ phút này ngay tại võ vương nơi đó đại điện trong phòng triệu mẫn chu chỉ nhược hàng cơ kỷ hiệp phụ điêu thuyền rung động nhìn qua triệu vũ nàng n h ó n còn là lần đầu tiên nhìn thấy triệu vũ xuất thủ vừa ra tay liền thạch phá thiên kinh chém giết một cái cường đại lục địa thần tiên nhất là triệu mẫn nàng từ nhỏ đã nghe qua tư hán phi vô số truyền thuyết tại trong lòng nàng tư hán phi tựa như thần tiên vậy mà hôm nay lại bị triệu vũ một kiếm chém mà lại là rất tùy ý một kiếm nàng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía triệu vũ cái gặp triệu vũ giờ phút này đã lại rào rạt gối lên đ i ề u thuyền mềm mại vĩ đại ý chí bên trong vừa rồi vẹn vẹn tiện tay một c h ỉ vương quyền kiếm ra khỏi vỏ liền một kiếm chém tư hán phi loại kia hời h ợ thông rong nhường triệu mẫn chúng nữ càng là hoài nghi nhân sinh triệu mẫn nghĩ đến tư hán phi trước khi chết hai câu nói ngươi là ngươi không phải nàng bản thân thông minh đứng tại tư hán phi góc độ tăng thêm nàng biết rõ triệu vũ chính là võ thần cho nên câu đầu tiên không nói xong khẳng định là nghĩ hán nhận ra triệu vũ là võ thần thân phận muốn nói ngươi là võ thần v ề phần còn lại câu kia rất có thể chính là ngươi không phải lục địa thần tiên bây giờ thiên hạ đối võ thần tu vi suy đoán đều cho rằng võ thần là một vị cường đại lục địa thần tiên nhưng tư hán phi chính là một vị cường đại lục địa thần tiên đây cũng là tư hán phi lúc đến không sợ võ thần nguyên nhân nhưng t ư hán phi lại bị triệu vũ một kiếm chém võ vương ngươi không phải lục địa thần tiên lục địa thần tiên phía trên còn có cảnh giới triệu mẫn một đôi đen trắng rõ ràng mắt t o tràn ngập hiếu kỳ lục địa thần tiên chuẩn sắc mà nói phải gọi thần hư cảnh bất quá người bình thường không biết rõ về phần lục địa thần tiên phía trên thái hư c h â n tiên thiên hạ biết đến càng là giải rác lục địa thần tiên chỉ là thế nhân đối h ắ n tôn s ư n g cảnh giới này là thần hư cảnh thần hư cảnh phía trên chính là thái hư cảnh đối với mình nữ nhân loại này vấn đề nhỏ triệu vũ không có dấu g i m nói hoặc không có t ậ n cùng võ cũng không chừng mực cho nên các ngươi cũng phải nỗ lực triệu vũ đoạn này thời gian mặc dù không có tu luyện nhưng hắn mỗi ngày cảm giác sinh mệnh c h i chân lý tham gia âm dương c h i biến hóa tăng thêm đánh dấu cùng kim bảng bàn thưởng bảo vật tu vi liên tục tăng lên bây giờ đã thái hư tứ trọng thái hư cựu trọng một trọng một thiên địa. m à mỗi tam trọng là một cái đường danh giới thái hư tứ trọng xem như bước vào thái hư cảnh trung kỳ thần hư cảnh thái hư cảnh võ không có tật cùng triệu mẫn rung động trong lòng nàng hiện tại bất quá tông sứ cảnh cự ly thần hư cảnh thái hư cảnh còn kém mười vạn tám ngàn hàng i ả m đồng thời trong lòng nàng đối triệu vũ tu vi có đại khái suy đoán hẳn là thái hư cảnh hai mươi hai tuổi thái hư cảnh không thể tưởng tượng nổi khó mà tưởng tượng thật là một cái quái vật triệu mẫn thầm nói ánh mắt chẳng biết tại sao hữu ý vô ý quét triệu vũ phía dưới một cái vậy cũng cái là quái vật quái vật triệu vũ thái hư cảnh tu vi tự nhiên một cái liền cảm nhận được triệu mẫn ánh mắt khoe miệng có chút dâng lên đem triệu mẫn ôm vào trong ngực nhìn qua nàng hiện ra đỏ h ư n g gương mặt xinh đẹp cười nói nghĩ biết do quái vật lợi hại sao đại phôi đ à n triệu mẫn thẹn thùng sau đó nàng lời còn chưa nói hết một đạo mạnh mẽ thước tha thân ảnh vội vã vọt vào một cái hấp dẫn trong đại điện triệu vũ cùng chúng nữ chú ý không phải lữ linh khởi là ai ba ba bá cảm thụ triệu vũ cùng chúng nữ đồng loạt q u ă n g tới ánh mắt lữ linh khởi bước chân dừng lại ngẩng đầu nhìn lại cái gặp triệu vũ gối trong ngực điêu thuyền trái ôm phải ấp được không hài lòng mục nát lữ linh khởi trong lòng hung hăng khinh bỉ bất quá đoạn này thời gian nàng đã thành t h i quen triệu vũ mục nát xà xỉ sinh hoạt nàng tới đây là tìm võ thần mà võ thần hiển nhiên không ở nơi này nàng nguyên bản suốt ruột tâm lập tức lệnh một mạng lớn nàng còn muốn cho triệu vũ là sư nương sau đó thu dọn triệu vũ một phen bây giờ là không có hy vọng nha đây không phải lữ mội mội sao cái này vội vã chạy tới là nghĩ bản vô rồi triệu vũ ăn điêu thuyền ném cho ăn nho nhìn qua có chút thất lạc và bứt d ứ c lữ linh khởi t r e o chọc nói có quỷ mới muốn ngươi lữ linh khởi hừ lạnh nói nguyên lai、like、ngươi là quỷ triệu vũ không che giấu chút nào ánh mắt tại lữ linh khởi thức tha huyện chuyển thân thể mềm mại trên dưới do xét âm thầm gật đầu nói vẫn là cái xinh đẹp nữ quỷ lữ linh khởi võ thần đi rồi sao ta muốn gặp võ thần lữ linh khởi trầm mặc một cái trước mắt sau đó nhìn qua triệu vũ không bằng triệu vũ trả lời triệu mẫn cười doanh doanh nhìn qua lữ linh khởi thanh âm trong trẹo kiều nộn võ thần há lại ngươi muốn gặp thì gặp võ thần đã đi quả nhiên là dạng này lữ linh khởi phảng phất quả cầu ra xì hơi kỳ thật trong lòng nàng minh m ạ c h lấy nàng thân phận căn bản không có tư cách gặp võ thần cho dù võ thần không đi nàng chỉ sợ cũng rất khó nhìn thấy ngươi tìm võ thần làm gì triệu vũ nhìn qua nàng có chuyện gì nói với bản vương cũng là đồng dạng lữ linh khởi ngón tay ngọc xoa xoa gấp áo trong đầu phảng phất hai cái tiểu nhân ở kịch liệt đấu tranh chầm mặc ba giây nàng rốt cục hạ quyết tâm nàng nhìn qua triệu vũ một mặt kiên quyết nói ban đêm ngươi qua đây ta sẽ nói cho ngươi biết nói xong lữ linh khởi liền chạy t r ố i chết có chuyện gì không thể ở chỗ này nói chu chỉ nhượng nghiêng đầu hơi nghi hoặc một chút nói nhóm chúng ta đều ở nơi này người ta tốt như vậy nói triệu mẫn làm xấu cười một tiếng danh mánh nhìn qua triệu vũ đại phôi đản g lần này để ngươi đạt được a xem ra người ta muốn thi triển mỹ nhân kế nàng biết rõ lữ linh khởi muốn tìm triệu vũ giết đồng trác báo thủ nhưng triệu vũ trước đó một mực không có bằng lòng mà lữ linh khởi trong tay cũng không có gì thẻ đánh bạc duy nhất cầm được xuất thủ chính là mình thân thể lấy nàng trí tuệ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được lữ linh khởi muốn làm cái gì chu chỉ nhược ngay vậy gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên mặc dù nàng trước mấy ngày đã bị triệu vũ công phá hàng rào nhưng đến cùng vẫn là trải qua quá ít da mặt tương đối mỏng kỷ h i ể u phù cùng tinh tuyệt nữ vương cũng kém không nhiều ở đây cũng liền đại tế ty cùng điêu thuyền sắc mặt như thường vẫn như c ũ đều đâu vào đấy cho triệu vũ rót rượu ném cho hoa quả liền ngươi thông minh triệu vũ thuận tay một bàn tay đập vào triệu mẫn ngạo nghệ ướn lên chỗ không để ý đến nàng hô hoán nhỏ n h ã t thần trong m ú i nghe điêu thuyền trong ngực thăm thẳm nữ tử mùi thơm cơ thể ăn hoa quả ngoại giới bởi vì hắn một kiếm chém tư hán phi rung động cùng đưa tới phong bạo triệu vũ không để ý đến cùng chúng nữ một phen hoang đường về sau đã là trăng lên giữa trời đêm nay mặt trăng phá lệ trong sáng t i n h quang sáng trói triệu vũ nhìn xem gương mặt xinh đẹp ửng hồng lộ da trắng non hoàn mỹ đường cong ngủ thật say điêu thuyền thoắt thân mà ra lạc yên ly khai ly khai đại điện về sau triệu vũ đi vào lữ linh khởi nơi ở bốn chương một trăm năm mươi tám lữ linh khởi thứ đồng chương hai lữ linh khởi thứ đồng đại điện bên ngoài lữ linh khởi sớm đã chờ đã lâu nhìn thấy triệu vũ đến lập tức tiến lên đem triệu vũ nên tiến vào trong phòng、Kết. lữ linh khởi đóng cửa phòng ngón tay xoa xoa g ó c áo mang theo một vòng co quắp cùng sau lưng triệu vũ triệu vũ trực tiếp đi vào chủ vị ngồi xuống đánh giá lữ linh khởi đêm nay mặt trăng phá lệ trong sáng ánh trăng từ cửa sổ ở giữa dọn n h i ê m vào rơi vào lữ linh khởi thon thả thon dài thức tha trên thân thể mềm mại tăng thêm mấy phần mê người phong tình triệu vũ nhìn qua trước người lữ linh khởi trong mắt lướt qua một tia kinh diễm c h i sắc đêm nay khương tuyết h i ệ n nhiên là trải qua một phen cố ý cách đắn mặc váy xanh cháo t ử sam khuôn mặt như vẽ da thịt như tuyết nhu thuận tóc đen rủ xuống đến tinh tế bên hông lại bồi tiếp tia hơi có vẻ một tia h ư ở n g đỏ gương mặt cùng ánh trăng chiếu rọi đúng là có vẻ phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người bị triệu vũ không che giấu chút nào ánh mắt đánh giá dù là lữ linh khởi trong lòng có chuẩy giờ phút này gương mặt xinh đẹp trên đường đỏ cũng là lặng lẽ từng chút từng chút nồng nặc lên ngươi tìm bản vương có chuyện gì triệu vũ trong lòng mặc dù có chỗ suy đoán nhưng không có nói thảm phá cười hỏi ta nghĩ tỉnh võ vương là mẹ ta cùng một nhà mấy chục cái người báo thủ lữ linh khởi thanh nhâm kinh nu không có t r ư ớ c kia kiêu ngạo và đẹp quá có chút túi đầu ánh trăng chiếu sáng tấm kia xinh đẹp gương mặt phản p h ấ t hỏa đồng dạng nóng hổi bản vương không phải đã nói sao đồng chắc không có tới trêu chọc bản vương bản vương cũng không tốt vô duyên vô cơ đối với hắn xuất thủ triệu vũ lắc đầu nói đến lúc đó người trong thiên hạ chẳng phải là nói bản vương lấy mạnh h i ế p yếu ngang ngược bá đạo ý thế hết người nghe vậy lữ linh khởi thân thể mềm mại có chút cứng một cái gương mặt xinh đẹp cổ xuống trầm mặc một lát vừa rồi nói khẽ ta biết do yêu cầu này rất quá đáng võ vương không có lý do giúp ta h ố n g chi võ vương trước đó còn đã cứu ta thậm chí còn nhường kinh nghe giết cha ta ta biết rõ cha ta là gieo gió gặp bão c h ắ c không được võ vương mẹ ta vì có thể làm cho ta đào tẩu tự sát thân vong trước khi chết căn dặn ta không thể oán hận võ vương càng không thể tìm võ vương thủ lữ linh khởi hàm răng khẽ cắn môi đỏ trong mắt có sương mù ngưng tụ t h a n h â m êm ái có vẻ rất là bất lực cùng thương cảm bây giờ ta chỉ muốn làm ẹ ta cùng một nhà mấy chục cái báo thù nhưng đồng chắc lực lượng không phải ta có thể đối kháng bằng vào lực lượng của ta căn bản không có khả năng báo thù triệu vũ không nói gì bình tĩnh nhìn qua lữ linh khởi nếu như võ vương có thể làm mẹ ta cùng một nhà mấy chục cái người báo thù d a hận ta nguyện ý làm nô làm tỳ làm trâu làm ngựa báo đáp võ vương đại ân đại đức lữ linh khởi nhìn qua sắc mặt bình tĩnh triệu vũ đột nhiên hít sâu một hơi ngọc thủ nhẹ hiệu thắt e o váy lụa trượt xuống â triệu vũ hơi s ữ n g sở mặc dù trong lòng có suy đoán lữ linh khởi khẳng định muốn dùng mỹ nhân kế nhưng không nghĩ tới lữ linh khởi như thế hổ nhìn qua trước mặt lồi lõm thức tha tựa như bạch ngọc điêu trác hoàn mỹ thân thể mềm mại dù là triệu vũ kinh nghiệm x a trường thường thấy mỹ nhân thân thể giờ phút này trong lòng cũng không khỏi nóng lên lữ linh khởi không hổ là lữ bố trí nữ kia bạch ngọc thân thể mềm mại tràn ngập lực lượng xem xét liền biết rõ cứng cõi có có giãn bóng loáng tinh tế tỉ mỉ ngươi làm cái gì vậy triệu vũ lắc đầu nhưng ánh mắt nhưng không có rời nói bạn vương là cái loại người này sao lữ linh khởi ngươi không phải loại người như vậy sao nhìn xem thờ ơ triệu vũ lữ linh khởi đôi mắt đẹp lấp l ó ẹ o ánh hàm răng cắn chặt môi đỏ hôm nay nàng là không thèm đếm sỉa đập nồi dìm thuyền không thành công thì thành nhân nàng đã không có đường lui hiện tại ly khai nàng mất mặt liền ném đại phát nghĩ tới đây lữ linh khởi nghiến chặt hàm răng phảng phất một cái mạnh mẽ báo săn hướng về phía triệu vũ nhào tới lộ ra tham lam miệng rộng a đại hán hoàng cung hát xỉ đồng chắc mập mạp như heo thân thể đột nhiên theo hoàng hậu trong ngực ngồi dậy đột nhiên có dũng khí lưng phát lạnh toàn thân run r ậ y kinh dị cảm giác chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có điều dân muốn hại nhà ta đồng chắc đối với mình trực giác rất chuẩn hắn cảm giác khẳng định có chuyện không tốt phát sinh nhà ta phải trở về chuẩn bị chuẩn bị đồng chắc không tâm tình lại ức hiếp hoàng hậu vội vàng bỏ dậy hướng phụ đệ của mình chạy tới trước đó tư hán phi bị triệu vũ một kiếm chém giết thế nhưng là d u n g động hắn thế là vốn là trong cung hắn quay trở về hoàng cung tầm cung đem trong lòng sợ hãi cùng không cam lòng các loại tâm tình tiêu cực hết thể phát tiết đến hoàng hậu trên thân bây giờ hắn tâm thần không yên có dũng khí dự cảm không tốt hắn suy đoán hơn phân nửa cùng võ vương có quan hệ dù sao cái này một mẫu ba phần đất có thể nghiêm trọng uy hiếp được hắn cũng liền võ vương k i ê m một nhóm người cứng rắn khẳng định không được không thấy được nguyên quốc cường giả tuyệt thế cũng bị một kiếm sao không thể cứng rắn chỉ có thể theo phương diện khác vào tay mà tại đồng chắc hừng hực khí thế nớp nớp lo sợ ngồi ứng đối triệu vũ phái người ám sát chuẩn bị thời điểm lữ linh khởi đang trải qua lấy nhân sinh đệ nhất đấm máu thuế biến bầu trời trong sáng trăng sáng chẳng biết lúc nào đã trốn đi tựa như xấu hổ tại nhìn thấy kia làm cho người gương mặt đỏ bừng một m à n bốn mặt trời lên mặt trăng lặn một đêm thời gian l ặ n g y ê n mà qua phong vũ qua đi gặp thải hồng triệu vũ ôm lữ linh khởi tiến vào nghỉ ngơi dưỡng sức giai đoạn lữ linh khởi gương mặt xinh đẹp hiện ra mê người đỏ ửng cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng đóng mở hô hấp đấy lười biếng nằm sấp trong ngực triệu vũ nhãn thần mê ly tựa hồ bị chơi đùa không nhẹ nàng hiện tại thật là một điểm lực khí cũng không có thậm chí liền một cái ngón tay đều chẳng muốn động đậy chỉ muốn ghé vào triệu vũ ấm áp dắn chắc dùng sức lồng ngực thẳng đến thiên triệu vũ nhẹ nhàng đuốt ve cái này lữ linh khởi bóng loáng l ư n g ngọc quan tâm hỏi trước đó lữ linh khởi k i a cùng giã điên cùng bộ giáng thế nhưng là nhường trải qua chiến trận triệu vũ giật này mình bất quá ngạnh thực lực trên lệnh không phải dựa vào một cấu ngoan kình mà cùng mãng sức lực là được mà gặp lữ linh khởi điên cùng như vậy triệu vũ cũng không có khách khí phục đ ổ i tới cùng hắn biết rõ lữ linh khởi kiềm chế quá lâu lữ bố bị giết mẹ nàng nghiêm thị bị giết lữ gia bị diệt môn mình bị đồng chất truy sát ngắn thời gian ngắn gặp to lớn biến cố lữ linh khởi không có sụp đổ đã tính toán không tệ các loại ân đoán tình cựu đặt ở trong lòng nàng như là tích xúc đến đỉnh điểm núi lửa cần phát tiết lữ linh khởi nghe được triệu vũ hồng nhuận nóng hổi gương mặt không khỏi càng đỏ mấy phần nàng nhẹ nhàng lắc đầu hữu khí vô lực nói võ vương hiện tại có thể giúp ta báo thù sao nàng hiện ra hóng ánh hơi nước mê ly đôi mắt đẹp nâng lên mong đợi nhìn qua triệu vũ triệu vũ cái này thời điểm còn băn khoăn chuyện báo thù bất quá triệu vũ minh bạch lữ linh khởi tâm tư thu diệt môn nếu như không báo lữ linh khởi chỉ sợ cũng không tâm tư để ý tới chuyện khác triệu vũ đưa tay nhẹ nhàng t r à sát bữa ăn khoe mắt nàng vệt nước mắt thu diệt môn há có thể mượn tay người khác giết đồng chắc đối bản vương tới nói chính là chuyện một câu nói bất quá bản vương cảm thấy vẫn là từ ngươi tự mình đi báo tương đối tốt võ vương hiện tại còn không muốn giúp ta lữ linh khởi trong mắt nước mắt quần quận mà rơi nàng đều đem tự mình chân quý nhất đ ồ vật cho triệu vũ không nghĩ tới triệu vũ lại không bằng lòng thật sự là rút súng vô tình nàng nếu là có thể tự mình báo thù cần gì phải như thế lãng phí chính mình â ngươi đây là khóc cái gì triệu vũ xứng sở chật minh bạch đến cái gì vừa buồn cười vừa bất đắc gì nói b ả n vương nói nhường chính ngươi đi báo thủ tự nhiên có thể làm cho ngươi báo thủ mà lại cái này thời gian theo ngươi định bất cứ lúc nào đều có thể thật lữ linh khởi mừng rỡ bản năng đứng dậy lại bởi vì không có lực khí lại một cái nằm xuống dưới h ừ lữ linh khởi lập tức trừng to mắt trong lòng hút một ngụm khí lạnh bất quá nàng không có để ý thân thể đau đớn ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m triệu vũ đương nhiên là thật triệu vũ sờ sờ nàng n ạ o nghễ dẫn lên mũi ngọc tinh xảo vườn cười nói bạn vương còn lừa ngươi cái tiểu nha đầu hay sao ngươi mới là tiểu nha đầu ta chỗ nào nhỏ lữ linh khởi hư lạnh một tiếng nghĩ đến mình lập tức liền có thể tự tay báo thù r ử a hận cả người đều trở nên hưng phấn hận không thể lập tức liền giết tới tướng quốc phủ d i ệ t đồng chắc cái kia đại ma vương s ắ c thực không nhỏ triệu vũ nghe vậy nghiêm túc gật đầu hắn bảng lữ linh khởi phương pháp kỳ thật cũng rất đơn giản đưa mấy chương phủ chú cho lữ linh khởi giết một cái đồng chắc còn khó sao s a phù chú ẩn thân thọ phù chú tốc độ cùng gà phù chú lơng chi lực liền có thể để cho người ta phi hành chư phù chú điện quang nhãn cậu phù chú bất tử chi thân mười hai p h ù chú chỉ cần mấy cái này p h ù chú liền đầy đủ lữ linh khởi d i ệ t s á t đồng trác ta hiện tại liền muốn đi giết đồng trác một khác cũng không muốn chờ lữ linh khởi nhìn xem triệu vũ trên người lực khí bắt đầu khôi phục nữ nhân sức khôi phục kia thế nhưng là tương đương c ư ờ n g đại đây là x à p h ù chú có được nàng n g ư ơ i liền có thể ẩn thân triệu vũ biết rõ lữ linh khởi nóng vội cũng không có kéo dài xuất ra mấy khối p h ù chú nhất nhất giới thiệu nói nguyên lai vô hình quỷ binh nhận thân năng lực là dựa vào xà phụ chú tiêu diệt sắt nhan lương kinh khủng thần nhãn chính là c h ư phụ chú điện có nhãn lữ linh khởi bừng tình nghĩ đến chư phụ chú kinh khủng lực sát thương trong mắt tràn đầy hưng phấn không kịp chờ đợi nói võ vương ta hiện tại liền đi giết đồng trác chờ ta giết đồng trác về sau ta cái mạng này chính là của ngươi võ vương muốn làm cái gì đều được bản vương nhớ kỹ triệu vũ cười cười biết rõ lữ linh khởi nóng vội thế là bông ra nàng thoát thân mà ra lữ linh khởi một cái nhảy đứng dậy thân thể mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng không ảnh hưởng nàng lập tức thử xà p h ụ chú cả người lập tức biến mất tại gian phòng đương nhiên cũng không phải là thật biến mất mà là ẩn thân không thấy thật là lợi hại lữ linh khởi rung động trong lòng một cái nho nhỏ phù chú vậy mà ẩn chứa như thế lực lượng kinh người nhưng màn đếm thử thọ phù chú cùng gà phù chú cả người bay lên bởi vì lần thứ nhất sử dụng lữ linh khởi không quá thuần t h ủ lung la lung lay méo mó ngược lại ngược lại thậm chí kém chút gặp trở ngại bất quá lữ linh khởi thiên phú không tệ rất nhanh liền nắm giữ phi hành kỹ xảo vội vã hướng trường an thành tướng quốc phủ bay đi trên đường đi nàng lợi dụng xà phù chú bản thân bay thẳng đến tướng quốc phủ trên không cũng không có bị người phát hiện đồng trác hôm nay là tử kỷ của ngươi lữ linh khởi nhãn thần sát ý phun trào bắt đầu tìm kiếm đồng trác thân ảnh rất nhanh lữ linh khởi liền tại một gian trong đại điện tìm được đồng trác một tháng o thời gian lữ linh khởi trong lòng sát ý tăng vọt giờ khắc này nàng chỉ cần thôi động điện q u a n g nhãn một cái liền có thể diệt sát đồng trác bất quá lữ linh khởi không có nàng xuất ra một thanh dao găm chuẩn bị chính tay đâm kẻ thù suy không có chút nào ngoài ý m u ố n lữ linh khởi nhắc lên toàn thân lực khí một kiếm liền q u n xuyên đồng trác trái tim chương một trăm năm mươi chín lữ linh khởi kìm mưu chương ba lữ linh khởi kìm mưu côn vọng lăng nghiêm nghe được đối phương lập tức giận dữ thật sự cho rằng hắn là bùn nạn còn giết không tha chết lăng nghiêm trên thân thiên nhân cảnh khí thế khủng bố bộc phát ra chấn vỡ trời cao trong tay làm tinh thần hoảng hốt thứ q u ỷ dị tấn mãnh thẳng đến địch nhân trái tim thật nhanh t r ư ơ nguyên n g trong mắt chỉ thấy một đạo ánh sáng phong mang t h ấ u xương trong lòng âm thầm kinh hãi hắn có đại tông sư tu vi nhưng nếu như lăng nghiêm đối với hắn xuất thủ hắn chỉ sợ chết cũng không biết rõ chết như thế nào đây chính là thiên nhân chi u y sao cái này tiểu tử dám đoạt bệ hạ nữ nhân thật sự là không biết sống chết trương nguyên trong lòng cười lạnh có chút nhẹ nhàng thở ra nhưng mà sau một khắc hắn ánh mắt lại đọc lại hắn nhìn thấy cái gì hắn thấy được cái kia trước đó ngậm cái đuôi chó cỏ thanh niên chẳng biết lúc nào đã rút kiếm mà ra trường kiếm thẳng tắp cắm vào lăng nghiêm ngực đem lăng nghiêm đính tại giữa không trung cái này làm sao có thể trương nguyên sợ ngây người hắn cũng không nhìn thấy đối phương là thế nào ra chiêu ma sư bàng ban đại đệ tử thiên nhân cảnh lăng nghiêm cứ như vậy bị một kiếm đính tại không trung ngươi là ai cảm thụ sinh mệnh nhanh chóng trôi qua l a n g nghiêm gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên hắn không nghĩ tới tự mình liền đối phương một kiếm cũng đỡ không nổi nhớ kỹ đến âm tàu địa phủ khác báo sai tên đại gia ta đoạn lãng là vậy x o ẹ tiên t huyết bắn ra đoạn lãng rút ra bảo kiếm l a n g nghiêm con ngươi nhăn co lại thân thể đập ầm ầm trên mặt đất đã khí tuyệt bỏ mình đoạn lãng trương nguyên nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng suy tư cái tên này giống như ở đâu nghe qua nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao là hắn hắn là thiên đình sát thủ đứng hàng sát thủ bảng hai mươi mốt trận trận kinh hô tại trương nguyên phía sau vang lên lập tức nhường trương nguyên lấy lại tinh thần ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi lại là hắn trương nguyên bừng tỉnh đại ngộ gắt gao nhìn chằm chằm đoạn lãng trầm giọng nói đoạn ra hằng cơ chính là nguyên đế bệ hạ chính miệng điểm danh muốn người còn xin đoạn ra tạo thuận lợi nếu như chọc giận nguyên đế bệ hạ cho dù các hạ là thiên đình sát thủ lưng ơ tựa võ thần cũng không tốt bằng dao ách ồn ào kiếm quang trợi hiện tựa như kinh hồng trương nguyên trên cổ một đạo vết máu hiển hiện hiện tiên huyết không ngừng ra bên ngoài bạo hắn hoảng sợ nhãn thần gắt gao trừng mắt đoạn lãng mang theo không cam lỏng phù p h ù một tiếng từ trên ngựa rơi xuống bàn đại gia làm việc không cần hướng nguyên đế bàn giao b à ngươi cũng xứng nâng chủ thượng c h i danh phi đoạn lãng coi nhẹ phun một bãi nước miếng ngầm đầu nhìn về phía hoảng sợ hốt hoảng một ngàn đại nguyên kỵ binh đã các ngươi tướng quân đều đã chết các ngươi cũng xuống dưới cùng hắn đi đoạn lãng năm ngón tay nắm chặt chỗ u kiếm hờ anh cả ngươi hắn hóa thành thần kiếm cường đại chân khí hóa thành quần quận hồng lưu quận tất cả lên kinh thiên sắc cơ đâm thủng cốt tủy băng hàn kiếm khí bao phủ cái này thiên đ i ệ đoạn lãng tựa như một vòng mặt trời ánh sáng b n p h ư ơ n g thực nhất kiếm pháp vô tận cực nóng kiếm khí lấy hắn làm trung tâm nổ bắn ra mà ra tràn đầy ngày đều là đáng sợ phong mang kiếm khí a mau trốn trốn hắn không phải người nhìn thấy lăng nghiêm cùng bọn hắn thống lĩnh một kiếm bị chém một ngàn đại nguyên thiết kỵ loạn thành một b ầ y chiến ý hoàn toàn không có hoảng sợ chạy trốn dầm dầm dầm ba mấy ngàn kiếm khí hoành không chém xuống từng cái đại nguyên kỵ binh ngựa một kiếm hai đoạn suy suy suy tiên huyết vời ra chân cụt tay đức bắn ra đại địa nhanh chóng bị nhuộn đỏ trương、Tương、quân thế nào tại vô số kêu thảm tiếng kêu gen bên trong trong xe ngựa hàn cơ nhịn không được mở cửa sổ ra nhìn về phía bên ngoài sau một khắc nàng nhãn thần trì trệ hồng nhuận tinh tế tỉ mỉ gương mặt trắng bệnh nở nang u y ệ n chuyển thân thể mềm mại run dày a một tiếng kinh thiên động địa thét lên văng lên vậy mà lấn át chung quanh tiếng kêu thảm thiết bất quá chung quanh kêu thảm kêu gen tiếp tục không đến một phút liền triệt để an tĩnh lại một ngàn kỵ binh một cái cũng không có chạy thoát toàn bộ bị đoạn lãng tàn sắt chống không keng trường kiếm trở vào bao đoạn lãng cả người nhẹ nhàng rơi vào hàn cơ trên xe ngựa giá đoạn lãng nắm lên dây cương trực tiếp cưỡi ngựa xe nên ngang rời đi trong xe ngựa h à n g cơ thân thể mềm mại run lẩy bẩy trong đầu không ngừng hồi ức vừa rồi nàng nghe được thanh âm hán chính là sát thủ bảng hai mươi một sát thủ đoạn lãng h á n bắt cóc ta muốn làm gì ta nên làm cái gì h à n g cơ trong xe ngựa đứng ngồi bất an tâm loạn như ma mỗi một phút mỗi một giây đều là d à y vỏ thở dài rốt cục không biết qua bao lâu xe ngựa rốt cục dừng lại đoạn lãng mở cửa xe nhìn tiến đến người người muốn làm gì hàng cơ hai tay ôm ngực càng lộ vẻ vĩ nạn ngạo nghễ p h ả n phất bị hoảng sợ thỏ nhỏ hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m đoạn lãng không hổ là tuyệt sắc bảng mỹ nhân mặc dù cái sắp xếp m ư ờ i chín nhưng cũng là khó gặp đại mỹ nhân đoạn l ã n g mắt nhìn tán thắng nói hàng cơ thân thể mềm mại run lên chỗ nào còn không minh bạch đối phương muốn làm gì trong lòng càng thêm sợ hãi đoạn l ã n g thay thế trên mặt lộ ra một cái tự cho là hòa ái dễ gần nụ cười an ủi đ ừ n g sợ nhưng mà hắn không nói không cười có tốt cái này mới mở miệng hàng cơ trong mắt sợ hãi càng sâu ta có đáng sợ như vậy sao đoạn lãng trong lòng nghi hoặc hắn chỗ nào muốn lấy được tại hắn mở miệng trong nháy mắt hẳn cơ đã náo bổ ra hắn còn lại đừng sợ ta rất lớn ngươi nhẫn một cái đừng sợ đại gia ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi đừng sợ đợi một lát cam đoan để ngươi dục sinh r ụ c tử đừng sợ mặc dù nghi hoặc nhưng đoạn lãng vẫn là bảo trì mỉm cười lui ra phía sau một bước thanh â m ôn hòa nói ngươi yên tâm ta sẽ không tổn thương ngươi ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi ngươi đến hòa cung nhiều nhất bị nguyên đế lao nhìn lên cái tươi sau đó liền sẽ giống tại trong lánh cung đồng dạng thê lương cả một đời thậm chí rất có thể bởi vì cung đấu trực tiếp bị cái khát phi tử giết chết làm không tốt chính là làm trì móc mắt trâu cắt cái mũi chặt ngón tay a đoạn lãng mũi một câu nói rơi xuống hàn cơ thân thể mềm mại cũng run dậy một điểm trong đầu hiện hiện vô số kinh khủng hình ảnh nàng xem qua không ít chuyện tranh liên hoàn bên trong liền có không ít cung đấu c h ẳ n g cảnh thậm chí còn có rất nhiều so cắt cái mũi chặt ngón tay càng kinh khủng hình phạt ngẫm lại liền không rét mà run vậy ngươi sẽ đối với ta được không hàn cơ trong lòng sợ hãi nàng biết rõ chính nàng khẳng định trốn không thoát trước mắt người này quá lợi hại một ngàn kỵ binh cùng lăng nghiêm cái kia thiên nhân cường giả đảo mắt liền bị tàn sát t r ố n g không cho nên đã không thể phản kháng vậy liền phối hợp tranh thủ ngày sau có thể càng tốt hơn â đoạn lãng nụ cười trì trệ vội vàng giải thích nói ngươi đừng hiểu lầm tại hạ có thể không xứng với tiểu thư tại hạ xuất thủ cứu tiểu thư thoát ly khổ hại là vì cho tiểu thư một cái hơn ánh sáng tương lai ta chủ võ thần ngốc trời thân võ tuấn mỹ vô xong có thể xưng thế gian hoàn mỹ nhất kỳ nam tử cho nên Ta chuẩn bị đem tiểu thư đưa đi phục thị ta chủ cái này thế nhưng là vô số nữ nhân muôn đời hiếm thấy cơ duyên chỉ cần tiểu thư dụng tâm phục thị ta chủ ngày sau đạt được ta chủ ban thường trường sinh bất lão cũng là bình thường hàng cơ nghe vậy trong lòng hơi đậu nàng rốt c ụ c minh bạch đoạn lãng vì cái gì đối nàng khách khí như vậy nguyên lai、like、là muốn đem nàng đưa cho võ thần cái này sự tình nàng kiến thức rất nhiều hạ cấp quan viên lấy lòng cấp trên đưa nữ nhân tặng quà không muốn quá bình thường trước đó nàng phụ thân muốn lấy lòng nữ dương vương còn chuẩn bị đưa nàng đưa cho nữ dương vương làm tiểu t h i đây võ thần hàn g cơ ngẩng đầu liền thấy ngoài cửa sổ trên bầu trời kim bảng trên cùng cái kia lấp lánh danh tự cái nào thiếu nữ không hoài xuân võ thần thế nhưng là thần tượng nàng đà tạ đoạn gia hàn g cơ nhẹ nhàng thi lễ đoạn gia hôm nay tri ân hàn g cơ ghi nhớ trong lòng khắc sâu trong lòng ngũ tạng ngày sau tất có thâm tạng bây giờ rơi vào tay đoạn lãng nguyên đế bên kia là không có trông cậy vào húng chi so sánh nguyên đế nàng càng muốn hầu hạ võ thần nàng nói c ả n g tạ đoạn lãng lân tỉnh tự nhiên là vì để cho đoạn lãng càng thêm dụng tâm đem nàng đưa đến võ thần bên người chỉ có nàng đến võ thần bên người mới có thể báo đáp đoạn lãng hàn tiểu thư k h á c khí gọi ta đoạn lãng l i ề n tốt đoạn lãng đại hỷ xem ra cái này hàn cơ cũng là người thông minh không cần hắn tốn nhiều miệng l ư ỡ i hắn cần không phải liền là hàn cơ câu nói này sao đương nhiên cho dù hàn cơ đến võ thần bên người ngày sau qua sông đoạn cầu không giúp hắn cũng không quan trọng bởi vì hàn cơ bản thân liền là hắn đưa cho võ thần lễ vật chỉ cần võ thần nhìn thấy tâm ý của hắn như vậy đủ rồi về phần hàn cơ có nguyện ý hay không giúp hắn hắn cũng không bắt buộc nguyện ý thay hắn nói một chút lời hữu í c h tự nhiên tốt nhất bên gối gió nhưng so sánh hắn cố gắng mạnh hơn nhiều không nhận ý hắn cũng không cách nào dù sao đối phương thành võ thần nữ nhân chính là hắn không đắc tội nổi nữ nhân vừa rồi nhường hàn tiểu thư bị sợ hãi đoạn lãng sẽ không c ấ y dày hàn tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt có cần phân phó một tiếng là được đoạn lãng rời khỏi xe ngựa tiếp tục cưỡi ngựa t r ư ớ c xe tiến vào h à n cơ mặc dù võ công không ra sao nhưng bộ dáng tư thái cũng mười điểm không tệ dáng vóc càng là ngạo nhân người cũng thông minh hiệu chuyện chủ thượng hẳn là sẽ ưa thích không biết rõ chủ thượng sẽ ban thưởng ta cái gì nếu là lại ban thưởng ta một khối ẩn chứa thần lực p h ụ chú liền tốt đoạn lãng trong lòng mặc sức tưởng tượng bất quá bây giờ trước tiên đem hàn cơ thu xếp tốt lại nói đoạn lãng cưỡi ngựa xe hướng một chỗ hắn đặt mua trang viên tiền đến mà tại đoạn lãng mang theo hàn cơ ly khai thời điểm lăng nghiêm cùng một ngàn đại nguyên kỵ binh bị toàn bộ chém giết tin tức cũng lấy cấp tốc tốc độ mang đến nguyên cũng cái gì hàn cơ bị người cướp đi rồi người phụ trách cố bắc hàn chừng hai mắt một cái lập tức hôn mê bất tỉnh đại nhân chung quanh t h ủ hạ kinh hãi vội vàng ấn huyện nhân trung đem cố bắc hàn làm tỉnh lại hàn cơ bị cướp đi rồi a i làm đến cùng là ai lăng nghiêm đâu trương nguyên đâu một ngàn đại nguyên thiết kỵ đâu bọn hắn cứ như vậy nhìn xem hàn cơ bị cướp đi cố bác hàn giận dữ sợ hãi bất an nguyên đế chỉ cấp hắn m ộ ư ơ i ngày kỳ hạn a húng chi hàn cơ bây giờ rơi vào địch nhân trong tay hắn coi như tìm trở về kinh khủng cũng là tàn hoa bại liễu bị người chơi qua hắn còn thế nào giao nộp đại nhân lăng nghiêm đại nhân trương nguyên đại nhân còn có một ngàn đại nguyên thiết kỵ toàn bộ lấy thân tuất quốc thủ hạ chủ bộ thấp giọng nói cái gì toàn bộ tuất quốc cố bác hàn ngẩn ngơ hai mắt vô thần chán nản mệt m ỏ i ngồi dưới đất xong lao phu xong nửa ngày về sau cố bác hàn mới run run dày dày hướng hoàng cung tiến đến chuyện này quá lớn hắn che không được nhất định phải lập tức bẩm báo nguyên đế cái gì hàn cơ bị cướp đi rồi lăng nghiêm cùng một ngàn đại nguyên thiết kỵ toàn quân bị diệt các ngươi liền hung thủ là ai cũng không biết rõ chớm muốn các ngươi làm gì dùng thùng cơm phế vật một đám phế vật nguyên đế giận tí mặt hàn cơ thế nhưng là hắn điểm danh muốn người lại bị cướp đi hắn phảng phất nhìn thấy đỉnh đầu của mình một mảnh xanh xanh đại thảo nguyên cha cho chấp cha cha không ra hung thủ các ngươi cũng đừng trở về cho chấp cút nguyên đế gào ghét giống như điên cuồng cố bác hàn các loại đại thần vội vàng l y khai kinh sợ đến cùng là ai chấp muốn nhất định phải đem ngươi chém thành n g u y ê n mảnh nguyên đế nhãn thần hung á c t ự a n h ư nổi giận dạ thú tại nguyên đế nổi giận chiều chính chấn động bên trong một ngày thời gian lặng yên mà qua hôm nay là tuyệt sắc bảng mười bảy đến mười tám công bố thời gian rốt c u c muốn đổi mới lại có thể nhìn thấy cựu châu đại lục mười bốn mỹ nhân tuyệt sắc không biết do vẫn sẽ hay không xuất hiện lầm tiên nhi đen như vậy liệu thật sự là chờ mong a lao tử đã đợi đã không kịp cựu châu đại lục bao quát nguyên bản tâm tình táo bạo nguyên đế ở bên trong tất cả mọi người cũng chăm chú nhìn trên trời tuyệt sắc bảng kích động chờ mong hương phấn ông ông ông rốt cục nương theo lấy vô tận hào quang phong trào tuyệt sắc bảng lần nữa hiện hiện từng cái danh tự đại thanh tuyệt sắc bảng thứ mười bảy mười tám tên tô thuyên phương di đại nguyên tuyệt sắp bảng thứ một mươi bảy m t ư ơ i tám tên tử sam long vương kỷ h i ệ u phủ đại tần tuyệt sắp bảng thứ một mươi bảy m t ư ơ i tám tên công tôn lệ cơ đại t ế ti đại tùy tuyệt sắp bảng thứ một mươi bảy m t ư ơ i tám tên s i mộng phó quân du phó quân s ư ớ c đại hán tuyệt sắp bảng thứ một mươi bảy m t ư ơ i tám tên hoàng nguyễn anh châu thị đại tống tuyệt sắp bảng thứ một mươi bảy m t ư ơ i tám tên hộ tàm n ư ơ n g a tử đại minh tuyệt sắp bảng thứ một mươi bảy m t ư ơ i tám tên thiết tâm lan nhậm doanh, doanh. chương một trăm sáu mươi mi chinh chém quán vũ chương bốn m ư bốn mi chinh chém quán vũ k h ô n cầu ta, ta. Kêu n kêu m、so、tặc v ầ u n g phi lữ linh khởi hướng về phía đồng trác thi thể hung hăng gắt một cái quay người ly khai mặt thất còn có l g u phụ cái kia cầu tặc đồng trác là kẻ cầm đầu mà ngư phụ là chấp hành giả là diệt môn đao phủ ngư phụ thủ vệ tại tướng quốc phủ không có ẩn tàng lữ linh khởi rất nhanh liền tìm được hắn người nào lữ linh khởi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình lữ linh khởi ngư phụ cả người cũng choáng váng lữ linh khởi không phải được đưa đi cho đồng trác hưởng d ụ n g sao làm sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ lữ linh khởi trốn ra được chỉ là chung quanh thủ vệ nghiêm ngặt lữ linh khởi là thế nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn còn có trước đó lữ linh khởi ám sát đồng trác thế thân hắn đến nay cũng không có minh bạch lữ linh khởi là thế nào chui vào sau đó tránh đi thủ vệ giết chết đồng trác thế thân cậu tặc hôm nay là tử kỳ của ngươi vừa vặn đưa ngươi đi cùng đồng tặc làm bạn lữ linh khởi hung tợn nhìn chằm chằm ngư phụ trong mắt tràn ngập sắc ý cái gì người giết tướng quốc đại nhân ngư phụ chừng to mắt đầu ganh một tiếng nổ vàng làm sao cũng không thể tin được lữ linh khởi g i ế t đồng trác nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều hắn liền thấy lữ linh khởi trong mắt bắn ra hai đạo kinh khủng trùng sáng kia hai chùm ánh sáng trên không trung hội tụ hóa thành một đạo trùng sáng hắn không kịp tránh né liền bị xuyên tủ n g mi tâm thần nhãn ngư phụ trong đầu hiện hiện hai chữ giờ khắc này hắn hết thể cũng minh bạch trách không được lữ linh khởi có thể chui vào tướng quốc phủ giết chết đồng trác thế thân trách không được lữ linh khởi có thể giết chết đồng trác bình yên thoát khốn trách không được võ vương không có phái sát thủ theo tới nguyên lai、like、lữ linh khởi thu được đủ để giết chết đồng trác lực lượng căn bản không cần võ vương điều động ngoài định mức lực lượng tương trợ thần t h ầ nhãn n a tướng quân bị giết a tướng quân chết t r u n g quanh nguyên bản chuẩn bị x u ố n g lại mà đến quân sĩ nhìn thấy lữ linh khởi một cái miệu sát l ư phụ tất cả đều sợ ngây người sau một khắc mọi người cùng đánh vứt bỏ vũ khí xoay người bỏ chạy bọn hắn cũng nghe qua điện quang nhãn truyền thuyết căn bản dâng lên mảy may lòng p h ả n kháng mẹ ta rốt c ụ c báo thủ cho ngươi lữ linh khởi đôi mắt đẹp lóe ra hỏng ánh n ắ m đấm n ắ m chặt mẹ ngươi yên tâm đi ta không có tìm võ vương báo thủ cũng sẽ không tìm võ vương báo thủ ta hiện tại rất tốt ngừng chân một lát lữ linh khởi bay phóng lên trời ly khai tướng quốc phủ đây chính là võ vương hoặc là nói lực lượng của võ thần sao lý nho theo âm thầm đi ra nhìn qua lữ linh khởi bay phóng lên trời bóng lưng rời đi mang trên mặt rung động lữ linh khởi tu vi khẳng định không có đạt tới lục địa thần tiên có thể phi hành hiện nhiên là dựa vào thủ đoạn đặc thù còn có kia điện quang nhãn lữ linh khởi nhập triệu phủ cũng b ấ t quá nửa tháng thời gian lại nắm giữ điện quang nhãn phi hành thậm chí cái khác cường đại thủ đoạn đây là lữ linh khởi thiên phú dị bầm sao chỉ sợ không phải nói cách khác võ vương hoặc là võ thần có thể đem những thủ đoạn này nhanh chóng truyền cho những người khác khiến người khác nhanh chóng nắm giữ rất nhanh đồng trác bỏ mình tin tức truyền khắp trường an tất cả mọi người biết rõ lữ linh khởi một người chui vào tướng quốc phủ giết chết đồng trác cũng trước mặt mọi người sử dụng điện quang nhãn một cái miểu sát hữu phụ sau đó bay vút lên trời phản phất một thạch kích thích ngàn cơn sóng toàn bộ trường an dung chuyển chung với đại hán lực lượng lập tức phục hồi đồng chắc sức mạnh còn sót lại bị đánh l o ạ n chạy ra trường an đại hán sức mạnh còn sót lại có thể phục hồi cũng phải nhờ vào triệu vũ giết chết đồng chắc quá nhiều đại tướng lý giác q u á c h tỷ lữ bố đều đã chết theo đồng chắc cùng n g u phụ v ừ a chết đồng chắc tập đoàn chính là rắn mất đầu hôn loạn tương bừng đối với những thứ này triệu vũ không để ý đến mà là dùng sức an ủi đại thù để báo tâm linh chạy không phá lệ điên quần lữ linh khởi Võ Vương. lữ linh khởi đã mềm yếu vô lực tê liệt ngã xuống tại triệu vũ trong ngực bên trong gương mặt xinh đẹp h n g hồng mị nhãn như tơ tựa như một sông xuân thủy con ngươi nhìn qua nam nhân trước mắt này p h ả n phất muốn đem triệu vũ bộ dáng một mực khắc cấn ở trong lòng thanh âm cũng mềm n ú n mang theo một cỗ tham thảm chi ý ngươi nói ta nên hận ngươi hay là nên cảm kích ngươi nhà nàng bị diệt môn có thể nói chính là theo triệu vũ nhường kinh nghe rết lữ bố bắt đầu nhưng lữ bố gieo gió gợp bão mà triệu vũ còn giúp nàng báo thủ diệt môn còn ban cho nàng cầu phù trú các loại tuyệt thế bảo vật trong lòng ngươi không phải sớm có đáp án sao triệu vũ bàn tay lớn nhẹ nhàng vớt v e lữ linh khởi bóng loáng lưng ngọc túi đầu nghe một màn kia thấm vào ruột gan thăm thẳm mùi thơm cơ thể ngươi thật là một cái đại phôi đản vừa nói lữ linh khởi một bên dùng ngón tay ngọc nhỏ dài s ẹ t qua triệu vũ kia cường tráng mạnh mẽ lồng ngực hoàn mỹ cơ bắp mê người đường cong dương cương bá liệt tràn ngập nam nhân khí tước vừa mới trải qua lữ linh khởi có thể nhất trải nghiệm thân thể này bên trong lẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào phản phất xếp bằng ở một chiếc trên thuyền nhỏ bị sóng biển vô tình điên cùng đập làm người ta kinh ngạc run dày l ạ như xe cắp treo kích th n á n một cái hai ngày đi qua triệu vũ mang theo điêu thuyền các loại chúng nữ ly khai triệu phủ một đường hướng đông tiếp tục du lịch thiên hạ du sơn n g ọ n thủy cùng lúc đó t h ư châu mi ra mi ra ra chủ mi trúc ngồi tại chủ vị chiêu đ á i một cái thân mặc lục bảo đầu đội nón xanh khôi ngô tướng quân cái này tướng quân triều cao trí thước dâu dài hai thước m ắ t phượng ngọa tàm lông mày mặt như n ạ g táo môi như bôi son chính là chia tay lưu bị chạy đến mi ra cầu hôn q u a n vũ mi ra chủ ta đại ca lưu h u ề n đức chính là trung sơn tĩnh vương lưu tháng đời sau nhân nghĩa vô song ý chí thiên hạ lệ ậ luật p giúp phần giúp lập trí thất, bình định tặc. Quan vũ một mặt thế tu thân thể gia trị quốc bình thiên thất khí ngạo, ngạo nhưng gia những gia mười nói, nói, đại đỡ định đỡ đến đình. hán bình nhân bình hạ, hán chưa Quan năm này là giúp đỡ thất mà buôn ba, đến nay ba, là l quốc cao cổ ca vũ mà ngội h hiền lương t h ụ c đức chính là ta đại ca chi lương phối bởi vậy ta hôm nay đến chính là thụ đại ca chi mệnh hướng mi ra chủ cầu hôn hy vọng mi ra chủ tướng lệ ngội h đã lâu tiểu n ộ i đến được lưu hoàng thúc coi trọng tại hạ thủ sùng ngựa kinh theo mi trúc mở miệng quan vũ cổ g ơ lên càng phát ra tiêu ngạo tự hào chỉ là mi trúc một cái chuyển hướng nhường quan vũ nguyên bản đắc ý thần sắc s ữ n g sở trong mắt lóe lên một vòng lanh ý một mặt bất thiện nhìn chằm chằm mi trúc một thoáng thời gian mi trúc cảm giác gáp lực như núi hắn biết rõ quan vũ là cảnh cáo hắn nhường hắn xem chừng nói chuyện bất quá dù vậy mi trúc vẫn là từ chối nói chỉ là tiểu mội đã lòng có s ở thuộc gả người khác chỉ có thể cô phụ lưu hoàng thúc một phen ý đẹp thực tế thật có lỗi chỉ cần không có gả vậy liền không phải chuyện gì quan vũ lạnh lùng nhìn qua mi trúc uy hiếp nói nếu như mi gia chủ không có ý tứ bội ước như vậy ta nguyện ý thay cực khổ đây là mi ra ra sự không dám làm phiền quan tướng quân mi trúc chắp tay nói đối với lưu bị hắn bây giờ là hoàn toàn nhìn không lên hắn kêu một tiếng lưu hoàng thúc thật đúng là tưởng rằng hoàng thúc rồi bất quá một cái ngụy quân tử thôi tuổi gần bốn mươi còn chẳng làm nên trò chống gì chính liền địa bàn cũng không có mỗi ngày bị người nghiền như chó nhà c ó t ă n g còn muốn cưới mi trinh thật sự là người s i n ó i ngộng làm sao ngươi xem thường ta đại ca quan vũ ánh mắt lộ ra một vòng nguy hiểm khí t ứ c lưu bị lên ngụy quân tử bảng thứ nhất hắn cũng biết rõ nhưng hắn như cũ tin tưởng lưu bị hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chửi tới quan tướng quân nói đùa tại hạ sao dám xem thường lưu hoàng thúc chỉ là tiểu nội không có cái kia phúc khí những này nói nhảm thì không cần nói quan vũ trực tiếp đánh gãy mi trúc không thể nghi ngờ nói đã không phải xem thường ta đại ca như vậy thì chuẩn bị một cái sau đó đem mi trình gả cho ta đại ca ngày mai ta tự mình hộ tống mi trinh tiến về ta đại ca chỗ quan tướng quân đây là chuẩn bị cướp người sao mi trúc cũng là nổi giận nói chuyện cũng không còn khắc khí là lại như thế nào Quản vũ lỗ mùi ha ư ớ n g ha tiểu nữ tử hôm nay thật sự là thêm kiến thức đem cấp cô dâu nói như thế mũ miệng đường hoàng một tiếng cười lạnh từ phía sau truyền đến lại là một cái thanh lệ thoát tục tuyệt mỹ nữ tử nữ tử đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp mang theo nồng đậm niệm ai cười nói không hổ là lưu hoàng thúc nguy quân tử bảng đệ nhất nhân làm cản quan vũ giận dữ kinh khủng khí tức lan tràn ra phảng phất một đầu nổi giận hùng sư hắn nhìn hàm hàm mi t r i n h quắc ta đại ca nhân nghĩa vô song há lại ngươi có thể trừ i tới Trừ i tới mi t r i n h cười lạnh chẳng lẽ kim bảng còn có thể vu hàm hắn lưu huyền đức hay sao hắn cũng xứng s a o n g ư ơ i m u ố n chết quan vũ tức sủi bấm mép rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ vào mi t r i n h bất quá lý trí vẫn là khắc chế chính mình mi t r i n h là lưu bị mướn nữ nhân hắn nếu là giết chẳng phải là nhường lưu bị thương tâm làm sao thẹn quá thành giận muốn giết ta diệt khẩu mi trinh không hề sợ hãi tiến lên một bước lạnh lùng nói ngươi giết ta ngươi có thể giết một người m ư ờ i người trăm người còn có thể giết thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn người ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi quan vũ trường kiếm trong tay hướng về phía trước chống đỡ tại mi trinh trắng non trên cổ khinh thường nói nếu không phải xem ở đại ca trên mặt mũi ngươi bây giờ đã là cái người chết ta sẽ đem ngươi mang về giao cho đại ca xử lý thức thời liền hảo hảo hầu hạ ta đại ca nếu không để ngươi sinh tử lưỡng nan ừ bằng ngươi cũng nghĩ bắt ta mi trinh trong mắt tràn đầy coi nhẹ có cầu phù chú mang theo quan vũ căn bản giết không chết nàng mà nàng v ù vù hai đạo trói l ó a mắt chùm sáng trong nháy mắt từ mi trinh trong mắt bắn ra mà ra sau đó hai chùm ánh sáng hội tụ thẳng hướng quan vũ mi tâm không được quan vũ kinh hãi một cô cực hạn nguy hiểm khí tức đập vào mặt hắn chân chính ngửi thấy mùi vị của tử vong nếu như trốn không thoát hắn tuyệt đối sẽ chết nhưng mà kiêm một đạo chùm sáng quá nhanh hắn tư duy có thể kịp phản ứng nhưng thân thể trên căn bản suy c h ú n sáng xuyên thủng quan vũ mi tâm tên i huyết bắn ra quan vũ trừng to mắt mang theo không cam lòng cùng khó có thể tin thẳng tắp ngã xuống đất hắn chẳng thể nghĩ tới hắn vậy mà chết tại một cái nữ nhân trong tay vẫn là miểu sát t r ư ơ n g một trăm sáu mươi một giang biệt hạc nữ trang t r ư ơ n g năm giang biệt hạc nữ trang t nhìn xem quan vũ ngã xuống đất mi trúc thân thể run lên ngốc trệ tại nguyên chỗ quan vũ người nào võ tướng bảng hai mươi tám trong tay thanh long h i ể n nguyệt đao ghi tên cựu châu thần binh bảng hai mươi năm lại bị miểu sát mặc dù hắn biết rõ mi trinh theo võ thần nơi đó thu được không ít bảo vật cũng không sợ quan vũ nhưng làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà trực tiếp miều sát quan vũ thương quân chu thương chừng to mắt khó có thể tin hắn chẳng thể nghĩ tới hắn sùng bái đến cực điểm quan vũ lại bị một cái nữ nhân miều sát sau cơn kinh hãi vô tận phẫn nộ s ô n g lên đầu chu thương muốn rách cả mí mắt rút kiếm mà ra ừ n mi t r i n h lạnh lùng ánh mắt nhìn lại một thoáng thời gian chu thương như gặp phải trọng kích nguyên bản l ử a g i ậ n phảng phất bị rót một chậu nước lạnh quan vũ cũng bị m i ề sát cho dù hắn động thủ cũng chỉ là một cái chết hắn không sợ chết nhưng không muốn chết không có chút ý nghĩa nào đồng thời hắn cũng nghĩ đến mi t r i n h miểu sát quan vũ một chiêu này điện q u a n nhãn người là võ thần người mi t r i n h không có trả lời thản nhiên nói đem hắn mang đi ngày sau ta không muốn bị quấy dày nếu không tự gánh lấy hậu quả cháu tiểu thư lời nói chu thương chắc chắn chuyển cáo chúa công cáo tử chu thương thu kiếm vào vỏ ôm lấy quan vũ thi thể vội vàng l y khai mi ra ai gì đến n ỗ i này gì đến n ỗ i này chu thương mang theo quan vũ thi thể ngửa mặt lên trời thở dài hắn biết rõ quan vũ quá kiêu ngạo nếu là quan vũ không có vội vã như vậy tại dùng sức mạnh có lẽ chưa chắc sẽ chết thật sự là hồng nhan họa thủy chu thương không khỏi nghĩ đến viên thiệu tôn sách trước đó nghe nói viên thiệu tôn sách quan vũ còn một mặt cao ngạo chế rêu đối phương không nghĩ tới đảo mắt liền bước hai người theo gót rất nhanh quan vũ bị mi trinh lấy điện quang nhãn miệu s á t tin tức như là mười hai cấp như cơn lốc quét sạch đại hán cấp tốc chuyển khắp tất cả chư hầu duyên châu tào tháo nhìn xem quan vũ cái chết tin tức thở dài nghĩ không ra võ tướng bảng hai mươi tám quan vũ vậy mà chết như thế bị k u ấ t chật một mặt bất đắc gì nói đem phái đi mi ra người rút về tới đi vâng chúa công t u â n lúc chắp tay đáp cái này võ thần thật đúng là ở khắp mọi nơi à tựa hồ chỉ cần có mỹ nữ địa phương liền có võ thần thân ảnh tào tháo trong mắt đã kiếm kỵ lại cảm khái theo lúc ban đầu viên bản sơ bởi vì chân mật mà chết sau đó giang đông tôn sách bởi vì đại kiều mà chết bây giờ quan vũ bị mi trinh g i ế t chết không chỉ có võ thần còn có võ vương quét ra uống một mục rượu một mặt lười biếng nói vừa mới không phải trường an truyền đến tin tức sao đồng trác bị lữ linh khởi giết chết kia lữ bố trước đó cũng là bởi vì đ i ề u thuyền m à chết cái này võ thần cùng võ vương không hổ là một mạch tương thừa cũng liệt phong c h ả y bảng thứ nhất chúng ta đại hán tuyệt sắc bảng trên mỹ nhân đều s ắ p bị bọn hắn hô hô xong lúc đầu ta vẫn còn muốn tìm hai cái hiện tại xem ra thôi được rồi ta cái này thân thể nhỏ bé có thể gánh không được còn lại mỹ nữ còn không biết rõ cùng võ thần có quan hệ hay không quét r a xưa nay có hai cái yêu thích thích rượu như mạng háo s ắ c như mệnh đương nhiên rượu không nói nhiều nhưng sắc có thể nói là mỗi một nam nhân bệnh chung thực xác tính g ã nam nhân kia không ưa thích mỹ nữ giang đông c h u du nhìn xem trong tay tin tức trong lòng ngũ vị tạp trần cảm khái ngàn vạn bá p h ù huynh ngươi không phải cái thứ nhất nhưng cũng không phải cái cuối cùng nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian lại có lưu bố đồng c h á c quan vũ đưa tại cái này phía trên vết xe đổ hậu sự chi sư giờ khắc này nguyên bản đối tuyệt sắc bảng có ý tưởng trong lòng người cũng dâng lên một cỗ sợ hãi đối tuyệt sắc bảng trên mỹ nhân sợ hãi k i ê u phía trên mỹ nhân tựa hồ chuyên khắp nam nhân tứ thế tăng công có được bốn châu chi địa lớn chư hầu viên t i ệ u giang đông tiểu bá vương tốn sách họa loạn triều cương mang thiên tử mà lệnh chư hầu đồng c h á c võ tướng bảng hai mươi tám quan vũ quan vũ nhưng thật ra là thay lưu bị cản súng không phải vậy chính là lưu bị bị giết bốn một bên khác chu thương mang theo quan vũ thi thể đi tới lưu bị cùng trương phi trước mặt nhị đệ nhìn thấy quan vũ thi thể lưu bị kêu đau một tiếng cả người quỳ dạp xuống đất lộn nào đi vào quan vũ bên cạnh thi thể thống khổ chảy nước mắt nhị ca trương phi nổ mắt trở lên ôm quan vũ thi thể gầm thét liên tục a a a là ai là cái nào trời đánh cầu tặc hại chết ta nhị ca trương phi như là một đầu nổi giận hùng sư nuốt sống người ta đột nhiên đứng người lên một cái nắm vớt chu thương cổ giận dữ hét là ai là là mi trinh là mi trinh giết chết quan tướng quân chu thương bị nắm vớt cổ thở không nổi gian nan mở miệng hôn trướng ngay vậy trương phi giận dữ một tay lấy chu thương đập xuống đất một cước dẫm tại h ắ ngực n nổi giận nói mi trinh một vị phụ nhân há có thể giết chết ta nhị ca ta xem là người cái này chó đ ồ ăn bên trong đào bên ngoài hại chết ta nhị ca còn không cho ta theo thực đưa tới trương phi một tay d ơ lên trượng bát xà mâu liền muốn tại chu thương trên thân đâm mười cái tám cái trong suốt lỗ thủng chớ nhìn hắn lỗ mãng nhưng hắn cũng không phải là không có chút nào căn cứ quan vũ trên thân chỉ có một chỗ vết thương trí mạng chính là mi tâm mà lại không có cái khác vết thương nói rõ quan vũ không có lực phản kháng chút nào liền bị giết chết lấy quan vũ thực lực làm sao có thể dễ dàng như thế bị giết chết tất nhiên là có người đánh lén thậm chí hạ độc khiến cho quan vũ không phát huy ra thực lực mà quan vũ chết rồi chu thương vẫn còn, còn sống cho dù quan vũ không phải chu thương hại chết nhưng chủ tử đều đã chết theo trương phi chu thương cũng hẳn là chết theo trương tướng quân tiểu nhân lời nói câu câu là thật quan tướng quân đích thật là bị mi trinh giết chết k i ê u mi trinh thu được võ thần điện quang nhãn dùng điện quang nhãn giết chết quan tướng quân võ thần điện quang nhãn lưu bị thân thể run lên đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sợ hãi đồng thời trong lòng tất cả nghi hoặc trong nháy mắt giải quyết dễ dàng c h ắ c không được quan vũ sẽ bị giết c h ắ c không được lấy quan vũ thực lực vậy mà chết như thế dứt khoát nguyên lai、like、cái này phía sau có võ thần nguyên nhân nghĩ đến biên thiệu bởi vì chân mật bị diệt môn lưu bị một trái tim nâng lên cổ họng võ thần không sẽ phái người tới giết hắn a thiện nhân này nên giết trương phi phẫn nộ gào thét nghe được võ thần cùng điện quang nhãn giờ khác này hắn tin tưởng chu thương nếu như mi trinh có điện quang nhãn có lẽ thật có thể giết hắn nhị ca mà lại quan vũ mi tâm tổn thương s á t thực cùng điện quang nhãn tạo thành thương thế đồng dạng chúa công trương t ư ớ n g quân mi trinh cuối cùng nhường tiểu nhân cho chúa công mang theo một câu chu thương nói lời gì lưu bị tâm thần run lên chăm chú nhìn chu thương khẩn trương thấp thỏm bất an trương phi kêu phảng phất muốn ăn người ánh mắt đồng dạng trừng mắt chu thương giống như một đầu khát m á u hung thú chu thương nuốt nuốt miệng nói nhắm mắt nói mi trinh nói nàng không muốn bị quấy dày nếu không trương phi trừng to mắt nếu không cái gì chu thương nếu không tự gánh lấy hậu quả côn u vọng trương phi giận dữ hơi nhung chân ken k é t vài tiếng chu thương xương sườn đứt gãy cắm vào tim phổi Phúc. một ngụm tiên huyết phung ra chu thương thân thể co quắp mấy lần liền không có khí tức trương phi thấy thế hung hăng gắt một cái hán nhị ca đều đã chết chu thương lại còn còn sống đó chính là tội chết chưa hết tội không để ý đến chết đi chu t h ư ờ n g trương phi nhắc lên trượng bát xà mâu mắng to mi trinh tiện nhân này đại ca có thể cưới nàng là nàng luôn đợi đã tu luyện phúc khí nàng dám giết ta nhị ca thật sự cho rằng hai chân một tấm bàng thượng võ thần tên cầu tặc kia liền thiên hạ vô địch rồi dám giết ta nhị ca ta nhất định phải đâm nàng mấy trăm trong suốt lỗ thủng lưu bị nghe được trương phi nước mắt nước mùi hào hào chạy r ò n g thống khổ kêu rên nhị đệ à là ta hạ ngươi là ta có lỗi với ngươi nếu không phải ta muốn cưới mi trinh ngươi cũng sẽ không đi cầu hôn cẳng sẽ không bỏ mình đại ca cái này cùng ngươi có quan hệ gì đều là mi trinh tiện nhân kia còn có võ thần tên cậu tặc kia trương phi đi vào lưu bị trước người lớn tiếng nói đại ca nhóm chúng ta cái này đi là nhị ca báo thù rửa hận giết mi trinh tiện nhân kia huyết tẩy mi ra sau đó lại đi giết võ thần lưu bị thân thể run lên trong lòng mở mở tờ l i ê n hai người bọn họ nói không chừng mi trinh cũng đánh không lại chớ nói chi là võ thần quan vũ chết rồi nhường hắn đau mất một tay hắn rất khó chịu nhưng hắn không thể là vì quan vũ bồi chính trên mệnh hắn xít、si、sao lôi kéo trương phi tay khóc kể l ệ tam đệ à nhị đệ đã đi ta liền thừa ngươi một cái huynh đệ đại ca tuyệt không cho phép ngươi có việc ta cũng nghĩ là nhị đệ báo thủ nhưng cũng muốn nhận rõ hiện thực a tiêu mi trinh thu được võ thần điện quang nhãn liền nhị đệ cũng không là đối thủ tam đệ ngươi mặc dù lợi hại nhưng cũng chưa hẳn là đối thủ thú n g chi mi trinh bên người rất có thể có thiên đình sát thủ viên thiệu lữ bố tôn sách đồng chắc bọn người chết rồi báo thủ sự t ì n h còn cần bàn bạc kỹ hơn đại trượng phu chết có gì sợ cho dù là chết nhị ca mối thủ cũng không thể không báo trương phi tức sủi bấm mép tiếng như hồng trung đại ca chẳng lẽ quên nhóm chúng ta trước đây đ ả o viên kết nghĩa lời thề không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày ta đương nhiên sẽ không quên lưu bị nắm thật chặt trương phi tay nước mắt ào ào rơi xuống nguyên bản nổi giận trương phi chân tay luôn cuống không khỏi an tính lại tam đệ nếu như có thể là nhị đệ báo thù ta lưu bị thì sợ gì vừa chết nếu như có thể ta thật muốn dùng mạng của mình đổi về nhị đệ mệnh nhưng không có nếu như nếu không phải ta muốn vì nhị đệ báo thù rửa hận giờ phút này ta tất nhiên đi theo nhị đệ mà đi đại ca trương phi một mặt cảm động không biết nói cái gì cho phải tam đệ ta ngăn cả n g u y ê n là nhị đệ báo thủ không phải ta sợ chết mà là không muốn không công chịu chết nếu như nhóm chúng ta chết rồi nhị đệ thù ai để báo lưu bị thanh n m âm vang quyết t u y ệ t nói chờ nhóm chúng ta tìm tới báo thủ chi pháp là nhị đệ báo thủ rửa hận về sau ta liền đi theo nhị đệ mà đi thực hiện trước đây đồng sinh cộng tử chi lời hứa ta nghe đại ca liền để mi trinh kia tiện nữ nhân sống lâu mấy ngày trương phi nắm đấm nắm chặt một mặt không cam lòng nói hô lưu bị nghe vậy trong lòng thở phào một hơi Cuối cùng đ e một Trương Phi làm xong. Hắn hiện tại chỉ có Trương Phi h i làm ệ cỗ cổ t n phát i c c đẹp đẽ xe ngựa đồng thau từ đông hướng tây mà đến nhấp nô bánh xe nghiền nát trên đất đất đá lại ép không nát giữa thiên địa xuân sắc cùng giặt rào trong xe ngựa triệu mẫn đen trắng rõ ràng con ngươi nhìn chằm chằm gối lên đ i ề u thuyền mềm mại trong lồng ngực triệu vũ âm dương khoái khí mà nói võ vương thật sự là lợi hại chỗ nào cũng có tự mình hồng nhan c h i kỷ nàng hiển nhiên là nghe nói mi t r i n h chém giết quan vũ quan vân trường sự tình mà mi trinh có thể sử dụng điện q u a n nhãn hiển nhiên cùng triệu vũ quan hệ bất phàm ngoại trừ mi trinh còn có trước đó chân ra thì muội k i ể u ra thì muội tục ngữ nói ở nhà dựa vào phụ mẫu đi ra ngoài dựa vào bằng hữu bản vương tự nhiên kết giao nhiều mấy cái bằng hữu triệu vũ nhẹn cười một tiếng mở miệng ăn đại tế t i ném cho mà đến cây vải sau đó nhẹ nhàng phun một cái cây vải hạch liền rơi vào phía trước một cái mâm đựng trái cây bên trong ta xem đều là bạn gái đi triệu mẫn cười nhạo nói bất quá đối với triệu vũ có bao nhiêu nữ nhân nàng lại đến quản g cũng không có tư cách quản g húng chi thời đại này cái nào có bản lĩnh nam nhân không phải tam thê tứ thiếp nhất là đế vương chư hầu hậu cung giai lệ ba ngàn b ă n g hưu không cần để ý phận chia nam nữ triệu vũ cười cười tại cái này cựu châu bảy nước cùng hắn từng có giao lưu nữ tính bằng hưu thật đúng là không ít người không phong lưu hưởng thiếu niên xuyên qua một trận nếu là không hảo hảo thể nghiệm một phen chẳng phải là hưởng công một lần a phía trước có cái hồ lớn nhóm chúng ta xuống dưới chơi đ ù a a đông nhiên triệu mẫn chỉ vào phía ngoài sóng nước lấp l o á n g sóng nước trong veo hồ lớn nhãn thần hưng phấn kích động bạch long l i y n bên trong mặc dù không gian rất lớn tựa như một tòa cung điện các loại sinh hoạt vật phẩm cái gì cần có đều có nhưng một mực ở bên trong cũng sẽ không thú vị kia nhóm chúng ta liền xuống dưới chơi đ ù a triệu vũ tự nhiên không có ý kiến hắn vốn là ra chơi đi tới chỗ nào chơi tới chỗ nào dừng lại xe ngựa triệu vũ mang theo chúng nữ đi vào bên hồ phóng tầm mắt nhìn tới non xanh nước biếc ngược lại là một chỗ không tệ địa phương đáng tiếc nơi này không có thuyền không phải vậy ngược lại là có thể đi trong hồ du ngoạn một phen điêu thuyền nhìn qua trước mặt m ê n h mông bắt ngát hồ lớn thở dài nói muốn thuyền k h á c h khí triệu vũ vung tay lên một chiếc hào hoa du thuyền xuất hiện ở bên hồ những năm này hắn mỗi ngày đánh dấu các loại hôn tạp đ ồ vật một đồng lớn cái gì cần có đều có toàn bộ đóng trong hệ thống không gian thật sinh đẹp thuyền nhìn thấy du thuyền chúng nữ nhãn tình sáng lên đối với du thuyền xuất hiện nàng nhóm đã không cảm thấy kinh ngạc bởi vì triệu vũ thường xuyên có thể bông dưng xuất ra các loại kỳ chân dị bảo nàng nhóm suy đoán triệu vũ hẳn là có một cái nạp tu di tại giới từ không gian bảo vật đi nhóm chúng ta đi lên triệu vũ mang theo đ i ê u thuyền lữ linh khởi đại tế ti tinh tuyệt nữ vương bọn người nhảy lên du thuyền nói b ả n vương nơi này còn có cần câu muốn câu cá có thể câu cá cái khác tùy ý triệu vũ xuất ra mười cái hiện đại cần câu hướng về phía chúng nữ hỏi thăm một câu liền tự lo tìm địa phương chuẩn bị câu cá, câu cá nhìn thấy triệu vũ cần câu cùng nàng nhóm nhận biết cần câu hoàn toàn khác biệt chúng nữ hiếu kỳ nhao nhao x u ố n g lại mà tới các ngươi nhìn kỹ cái này cần câu là có thể có dối triệu vũ một bên giảng giải một bên cho cần câu thượng tiến xuyên ngồi sắp hiện ra đ ờ i cần câu hoàn chỉnh phương pháp sử dụng giảng giải một lần triệu mẫn chu chỉ nhược bọn người bị câu lên hưng thú nhao nhao cầm qua một cái cần câu loay Đại tế ti, hoay u hiệu phù cùng cơ người tại thư thảnh thơi, thảnh thơi lén lén lút lút g i một cái dáng vóc thức tha khuôn mặt đẹp đẽ trong mắt mang theo giảo hạ tham lam áo xanh thiếu nữ nhìn chằm chằm bạch long liễn ý vị thâm trường nói hoàn toàn chính xác bất phản toàn thân lấy thanh đồng đúc thành kéo xe bạch mã đồng dạng thần tuấn lý vũ bất quá chủ nhân tựa hồ không ở nơi này cùng thiếu nữ giống nhau đến mấy phần nữ từ áo xanh gật gật đầu lập tức ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hồ lớn nói nơi đó có chiếc thuyền lớn chiếc xe ngựa này có lẽ là trên thuyền kia người đ ỗ n g nhiên áo xanh thiếu nữ đôi mắt đẹp khẽ giật mình vội và nói g n à tỉ tỉ ngươi xem trên thuyền kia mỹ nữ kia có phải hay không đại hán tuyệt sắc trên điêu thuyền? tuyệt giống như cũng điều Cái khác sắc là bảng trên mỹ nhân thật đúng là điêu thuyền ngoài ra còn có lữ linh khởi đại tần tuyệt sắc bảng trên đại tế ti tinh tuyệt nữ vương cùng đại nguyên tuyệt sắc bảng trên triệu mẫn hàng cơ k ỳ hiệu p h ụ chu chỉ như sau một khắc hai người phảng phất nghĩ tới điều gì liếc nhau chăm miệng một lời võ vương hai người bọn họ theo đại minh tới trên đường đi thế nhưng là nghe nói không ít liên quan tới võ thần cùng võ vương tin tức trong đó điêu thuyền cùng lữ linh khởi chính là bị võ vương đoạt được lữ bố đồng chắc cũng là bởi vì này mà chết võ vương cũng không dễ t r ọ c mà lại lương tựa võ thần âm thầm có thiên đình sát thủ bảo hộ chúng ta vẫn là đi đi thanh ý thiếu nữ nói tỉ tỉ cái này thế nhưng là hiếm thấy cơ hội đã đụng phải võ vương nhóm chúng ta sao có thể không tiếp xúc một phen tìm kiếm võ vương nội tình nói không chừng có không tưởng tượng nội thu hoạch áo xanh thiếu nữ con mắt lóe ra tinh mang nói c tỷ tỷ chẳng lẽ ngươi đôi thần, thần ở đây có lẽ có thể nhìn ra chúng ta ngươi trang nhưng những người khác khẳng định không cách nào khám phá tỷ tỷ chẳng lẽ không muốn biết rõ điện con nhãn ẩn thân thuật phi hành thuật các loại bí mật sao áo đỏ thiếu nữ nghe vậy trong mắt lóe lên nồng đầm nóng bỏng trải qua một phen tâm lý d â y r ù a về sau cắn răng nói vậy liền thử một chút bất quá nhất định phải xem chừng ta biết rõ có quyết định hai người không tiếp tục cần giấu thân hình hướng bên hồ đi đến bốn hào hoa du thuyền bên trên gối lên điêu thuyền mềm mại gối đuổi trên câu cá triệu vũ nhàn nhạt ánh mắt liếc mắt hướng bên hồ đi tới hai cái thiếu nữ trong mắt tràn đầy miếng ngẫm nữ trang đại lão một cái trung niên nam nhân một người đàn ông tuổi trẻ thần cấp biến thân thuận xem ra là ngụy quân tử bảng trên giang biệt hạc triệu vũ đem hai người đối thoại không chút nào xuống nghe vào trong thai một cái liền xác định áo đỏ thiếu nữ thân phận thẹn thùng chính là ngụy quân tử bảng thứ năm giang biệt hạc mà cái kia nam nhân trẻ tuổi đã cùng giang biệt hạc quan hệ như thế thân mật có thể tu luyện biến thân thuật chắc hẳn chính là giang biệt hạc nhi t ử giang ngọc lang vốn cho rằng có giang ngọc yến liền không có giang ngọc lang không nghĩ tới còn có cái này ra hỏa triệu vũ mặc dù có chút n g o à i ý mới nhưng cũng kinh ngạc tại cái này tổng võ thế giới vô luận xuất hiện người nào cũng không kỳ quái coi là biến thành nữ nhân liền có thể có ý đồ với bản vương là gan không nhỏ a triệu vũ trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo cùng sát cờ bốn chương một trăm sáu mươi hai thiềm long b ả n gia chương sáu thiềm long b ả n gia hào hoa du thuyền b ê n trên thông qua biến thân thuật ngụy trang thành thanh ý thiếu nữ cùng áo xanh thiếu nữ giang biệt hạng cùng giang ngọc lang đi vào đi vào du thuyền phía trên t hiếu kỳ đánh giá du thuyền thật sự là xảo đoạt thiên công không giống nhân gian c h i vật hai người âm thầm kinh hãi dạng nay thuyền lớn bọn hắn chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy cho bọn hắn rung động thật lớn bất quá hai người bụng dạ cực sâu rung động về sau vội vàng đi vào triệu vũ trước người cung kính bài nói tiểu nữ tử khương h ò a khương ngọc gặp qua võ vương các ngươi nhận biết bản vương triệu vũ gối lên điêu thuyền trắng m u ố t như ngọc mượt mà cặp đùi đẹp an đại tế t i ném cho an bồ đ ả o không có xem giang biệt hạc cùng giang ngọc lang hai người lười biếng ánh mắt bình tĩnh nhìn qua mặt hồ chờ c o n cá mắc câu tiểu nữ tử cũng không nhận ra võ vương bất quá đã thấy qua tuyệt sắc bảng hơn mấy vị tiểu thư khuynh thành tuyệt thế anh tư giang biệt hạc không có giả bộ hồ đồ chắp tay nói mà nhóm chúng ta trên đường đều nghe nói võ vương đủ loại quan huy sự tích bởi vậy nhìn thấy các vị tiểu thư liền biết là võ vương ở trước mặt ngược lại là có chút thông minh triệu vũ không thể phủ nhận sau đó hỏi tại cái này hoàng sơn giã lĩnh hai người các ngươi nữ tử gọi lại bản vương không biết có chuyện gì liền không sợ bản vương là người xấu gây bất lợi cho các ngươi võ vương minh giám giang biệt hạ c tiếp tục nói nhóm chúng ta tỉ m ộ i hai người bởi vì giặc cướp ăn cướp cùng người nhà hộ vệ tẩu tán bây giờ ở chỗ này là đường tìm không thấy phương hướng t r u n g quanh hoang vu người ở chỉ có v õ vương một đoàn người bởi vậy đành phải mạo mội quấy g i y võ vương còn xin vo vương thứ tội về phần nhóm chúng ta tự thân an nguy trước khi đến nhóm chúng ta đã nhận ra võ vương lấy võ vương thân phận sao lại gây bất lợi cho chúng ta triệu vũ khoe miệng cãi nhuyết không thể không nói cái này giang biệt hạc vẫn là thật thông minh một bộ này lý do thoái thác cơ bản tìm không thấy sơ hở triệu vũ vừa muốn lần nữa hỏi thăm một bên đánh giá giang biệt hạc cùng giang ngọc lan phụ tử triệu mẫn lại là trước một bước hỏi các ngươi chẳng lẽ không biết rõ võ vương yêu thích sắc đẹp các ngươi dạng này tới không sợ dê vào miệng cọc triệu tiểu thư nói đùa giang biệt hạc nhẹ nhàng cười một tiếng nói nhóm chúng ta tỉ mọi liệu yếu đào tơ không kịp chư vị tiểu thư một phần vạn sao là dê vào miệng cọp mà nói nếu như võ vương có thể nhìn chúng nhóm chúng ta tỉ mội kia là nhóm chúng ta tỉ mội muôn đời đã tu luyện phúc phận nhóm chúng ta thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh còn đến không kịp sao là chưa sợ nói chuyện triệu vũ nghe vậy nguyên bản nhìn qua mặt hồ ánh mắt không khỏi nhìn phía giang biệt hạc cùng giang ngọc lang không nghĩ tới hai cái này chó đổ vật thật đúng là dám nói nếu như hắn không biết rõ hai người n g ụ y trang thật muốn bọn hắn bọn hắn sẽ như thế nào là tiếp nhận vẫn là tiếp nhận còn có bọn hắn kia biến thân thuật là thật trở nên giống như nữ nhân rồi Cảm mắt, thụ Triệu Vũ xét bọn hắn ánh Vũ dò bọn giang biệt hạc cùng giang ngọc lang cúc hoa trong chặt, t i ệ u Vũ lòng thầm nghĩ hy sinh nhan sắc mặc dù khó mà tiếp nhận nhưng cũng hầu như so chết mạnh giờ khác này giang biệt hạc trong lòng có chút hối hận hắn liền không nên tin vào giang ngọc lang cùng đi theo đều là tham lam gây ra họa bất quá nghĩ đến triệu vũ các loại thần kỳ võ công còn có giống du thuyền dạng này tuyệt thế bảo vật lòng tham của hắn lại ngo ngoe muốn đậu hai người các ngươi tới triệu vũ thuận miệng p h u n ra mấy hạt nho hướng về phía giang biệt hạc hai người vây tay ùng giang biệt hạc cùng giang ngọc lang nuốt nước miếng một cái một trái tim bất ổn võ vương sẽ không thật coi trọng bọn hắn đi cái này võ vương quả nhiên là cái sắc quỷ giang ngọc lang trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong hắn cũng không phải ưa thích nam nhân mà là triệu vũ nếu như coi trọng hắn muốn theo hắn hoán hảo hắn liền có cơ hội dùng thuốc làm lật triệu vũ hắn thế nhưng là chuẩn bị đủ loại độc dược thuốc mê chỉ cần khống chế triệu vũ hắn liền có thể theo triệu vũ trong miệng đạt được triệu vũ võ công bảo vật cùng liên quan tới v õ thần bí mật các loại chờ hắn sau khi thành công thay cái bộ dáng cho dù v õ thần biết rõ lại như thế nào chẳng lẽ còn có thể tìm tới bọn hắn giang ngọc lan cùng giang biệt hạc mang trên mặt thấp t h ỏ g c h ậ m dại hướng triệu vũ đi đến hai người bọn họ biểu hiện cũng rất đúng chỗ nếu như đặt ở thế kỷ hai mươi một đơn giản treo lên đánh vừa màn ảnh điều thuyền triệu mẫn mấy người cũng tò mò nhìn bọn hắn hai người mặc dù tính toán không lên k h u n h thành tuyệt thế nhưng cũng coi như đại mỹ nữ hẳn là triệu vũ coi trọng hai người võ vương giang ngọc lan cùng giang biệt hạc đi vào triệu vũ trước người trong mắt mang theo thất thỏm đem một cái thiếu nữ bất an biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế người gọi khương h ò a triệu vũ đưa tay nắm giang biệt hạc cái cảm dùng sức nâng lên nhìn xem đối phương hốt hoảng nhãn thần cười nhạo nói ta xem ngươi phải gọi giang biệt hạc mới đúng giang biệt hạc đ i ề u thuyền triệu mẫn lữ linh khởi bọn người thân thể mềm mại r u lên hoảng sợ ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm giang biệt hạc nàng nhóm đối với cái tên này cũng không lạ lẫm ngụy quân tử bảng thứ năm tồn tại nàng nhóm nhìn trước mắt thanh ý thiếu nữ trong mắt mang theo chấn kinh chẳng lẽ đây chính là giang biệt hạc lấy được thần cấp hạ phẩm biến thân thuật đây cũng quá kinh c ủ n g a nàng nhóm hoàn toàn nhìn không ra nếu như giang biệt hạc hai người thừa dịp tự mình biến thân nữ nhân thân phận đối nàng nhóm làm chuyện xấu nàng nhóm cũng rất khó phát hiện thật sự là thật là đáng sợ càng đáng sợ chính là nếu như triệu vũ không có phát hiện bọn hắn chân thực thân phận coi các nàng là bị nữ sùng hạnh t ngẫm lại liền buồn ôn đáng sợ giang biệt hạc cùng giang ngọc lang nghe được triệu vũ kể cả da đầu hô hấp đình trệ cả người đều nhanh nổ bất quá hai người bọn họ không hổ là bụng dạc ự c sâu âm hiểm tiểu nhân mặc dù trong lòng kinh hãi nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài bọn hắn biết rõ một khi thân phận bại lộ tuyệt đối thập tử vô sinh giang biệt hạc một mặt mê mang mắt to đ i ể m đạm đáng yêu nhìn qua triệu vũ võ vương nói cái gì giang biệt hạc cái k i a ngụy quân tử bảng trên giang biệt hạc võ vương minh giám tiểu nữ tử cùng giang biệt hạc tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì ta họ k ư ơ n g nhưng không phải giang biệt hạc cái tia sông triệu vũ không nói nhảm lòng bàn tay chân khí phun ra nuốt vào trong nháy mắt đem giang biệt hạc đánh bay ra ngoài lực lượng kinh khủng trực tiếp phá giang biệt hạc nguy trang làm sao có thể giang ngọc lan g nhìn thấy cha hắn hiện ra nguyên hình ra đầu trong nháy mắt nổ không nghĩ tới triệu vũ khủng bố như thế một cái liền khám phá bọn hắn nguy trang ba không chút do dự giang ngọc lan g lăn khỏi chỗ muốn nhảy hồ đào tẩu về phần giang biệt hạc chết sống hắn mới lại đến quản ông đúng lúc này một cỗ không cách nào dùng bất luận cái gì tiếng nói miêu tả lực lượng kinh khủng tựa như thái sơn áp đỉnh trấn áp mà xuống phanh phanh giang ngọc lan g hai chân mềm lún quỳ dạp xuống đất như gánh vác núi cao tại cỗ lực lượng này dưới hắn biến thân thuật cũng duy trì không được dần dần theo một cái thiếu nữ biến thành một cái tiểu bạch kiểm tại sao có thể như vậy giang biệt hạc bị triệu vũ đánh bay hiện ra nguyên hình đồng dạng trước tiên muốn vứt xuống giang ngọc lan g chạy trốn nhưng mà hắn vừa mới động một thanh màu hồng trường kiếm gác ở trên cổ hắn đập vào mi mắt là một đạo cao gậy thức tha thon dài thân ảnh dẫm lên giày cao gót mặt lưới đánh ca vỡ thân mang kim loại chiến phục lạnh leo kinh diễm kinh n ê giang biệt hạc mặt xám như cho Chỉ để từ bỏ đ ả o tàu dự định võ vương thực lực thâm bất khả chắc còn có kinh nghe ở một bên hắn không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng giang biệt hạc thật là giang biệt hạc giờ khác này triệu mẫn chu chỉ như kỷ hiệu phụ bọn người kinh hô liên tục không nghĩ tới nguyên bản lũng nịu thiếu nữ biến thành một cái trung niên nam nhân cái này tương phản thật sự là cay con mắt võ vương lại như thế nào nhận ra ta sao giang biệt hạc hồi tưởng vừa rồi tự mình cùng giang ngọc lan g biểu hiện cũng không có phát hiện có bất luận cái gì sơ hở liền các ngươi còn con này t i ể u thành biến thân thuật cũng không cảm thấy ngại mất mặt xấu hổ cho dù ngươi tu luyện b i ế n mãn cũng không có khả năng giấu giếm được bản vương con mắt triệu vũ khinh thường nói gióng giạc giang biệt hạc h ư lệnh một tiếng phản bác biến thân thuật chính là thần cấp công pháp tu luyện b i ế n mãn cho dù lục địa thần tiên cũng khó có thể khám phá lục địa thần tiên khó mà khám phá võ vương chẳng lẽ liền không thể khám phá triệu mẫn nhìn xem giang biệt hạc tràn đầy miệm ai, ai nói cho ngươi võ vương là lục địa thần tiên nàng biết do giang biệt hạc đã là cái người chết bởi vậy không ngại nhường hắn biết do triệu vũ một chút tin tức Ừ. giang biệt hạc là người có chút phản ứng không kịp hắn không nói triệu vũ là lục địa thần tiên a hắn thấy triệu vũ tối đa cũng liền đại tông sư mặc dù có võ thần chỉ điểm đỉnh trời cũng liền thiên nhân cảnh cái gì gọi là lục địa thần tiên không cách nào khám phá triệu vũ có thể chẳng lẽ triệu vũ so lục địa thần tiên còn lợi hại hơn so lục địa thần tiên còn lợi hại hơn giang biệt hạc ý niệm hiện lên phảng p h ấ t xét đánh trời nắng khó có thể tin nhìn về phía triệu vũ nhưng mà nên đón hắn là một đạo sáng trói đến cực điểm trùng sáng suy t r võ, võ vương tha mạng a tiểu Hạc tâm, g nhân đối võ vương không có ác ý hôm nay biến thành nữ nhân tiếp cận võ vương đều là giang biệt hạ chú ý là giang biệt hạ ham võ vương tấn công tiểu nhân nguyện ý làm châu làm ngựa phụng dưỡng võ vương điện hạ tiểu nhân có thể vì võ vương điện hạ làm bất cứ chuyện gì suy triệu vũ cũng chỉ là kiếm hướng về phía giang ngọc lang mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái một đạo chí cương trí dương kiếm khí bay ra xuyên thủng giang ngọc lang mi tâm nhất dương chỉ sau đó triệu vũ vung tay lên giang biệt hạ cùng giang ngọc lang thi thể bay đến bên cạnh trong rừng rậm trực tiếp vùi sâu vào đại điện triệu vũ lại vung tay lên t r u n g quanh đất đá tung tóe đem mai táng võ vương thật là thần nhân vậy điêu thuyền triệu mẫn lữ linh khởi bọn người nhìn xem một màn này trong mắt tràn đầy sợ hãi t h a n phục loại này đối lực lượng trường khống vượt qua nàng nhóm tưởng tượng điêu trùng tiểu kỹ không đáng giá nhắc tới triệu vũ đầu giật giật gối trong ngực điêu thuyền phản phất tiện tay nghiền chết hai con k i ế n cũng không hề để ý cái này giang biệt hạc cùng giang ngọc lang bụng dạ cực sâu còn có thể biến thân nếu không phải gặp được võ vương còn không biết rõ n h ấ t lên bao lớn phong vũ triệu mẫn tuyệt mỹ con ngươi chuyển động mặc dù lần thứ nhất gặp giang biệt hạc phụ tử nhưng hai người vừa rồi biểu hiện cho nàng lưu lại ấn tượng thật sâu cho dù lấy nàng trí tuệ cũng không có nhìn ra hai người ngụy trang húng chi giang biệt hạc có thể trên giang hồ kiếm ra nhân nghĩa vô song giang nam đại hiệp danh hảo liền biết do hắn là một cái cực giỏi về là ngụy trang nhân vật đáng tiếc hắn ngàn vạn lần không nên có ý đồ với triệu vũ một cái liền bị thu thập bất quá đối với triệu vũ tới nói giang biệt hạc phụ tử chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn hắn căn bản không có để ở trong lòng ngày qua giữa trưa triệu vũ ôm lấy điêu thuyền cùng chúng nữ tại du thuyền tùy ý hoang đường một phen du thuyền phảng phất tại sóng to gió lớn bên trong trên dưới c h ậ u trùng đ ã n g a đ ã n g ta âm quanh quần hồ lớn hai bên bờ thời gian từng ngày đi qua triệu vũ mang theo chúng nữ một đường du sơn ngoại thủy bất chi bất giác liền tới đến đại minh cảnh nội cái này một ngày trên trời cao k chương một trăm sáu mươi ba trần thắng cùng phụ tô hai hợp một đại trương chương bảy trần thắng cùng phụ tô hai hợp một đại trương tiềm long tại uyên đàng tất kiểu thiên tám cái kim quang lớp lánh chữ lớn hiện hiện Lên. Chờ mong. Sợ hãi. nói một cách khác chỉ cần leo lên tiềm long bảng ngươi liền có tư cách trở thành hoàng đế có tư cách thành cựu một phen bá nghiệp đương nhiên được hay không được kia khắc nói thiên châu đại tùy đường vương phủ đường vương lý u y ê n thân thể r u lên uy nghiêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiềm long bảng trong mắt tràn ngập chờ mong không biết bản vương có thể ghi tên t h mấy lý huyên trong lòng chờ mong bây giờ hắn đã cắt cứ một phương cũng chính không lo lắng bại lộ xếp hạng càng cao thanh danh của hắn càng lớn đối với hắn bá nghiệp hơn có trợ giúp tại hắn phía dưới lý thế dân một trái tim càng là bất ổn hắn chờ mong tự mình lên bảng nhưng lại lo lắng cho mình lên bảng về sau nếu là vượt trên lý kiến thành thậm chí lý huyên hắn chẳng phải là không duyên h ữ n g cớ dẫn xuất mầm t h a i vạn làm cho người ta k i ế n kỵ mặc dù hắn hiện tại đã để lý kiến thành mười điểm k i ế n kỵ coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhưng hắn cũng không muốn lại thêm một mồi lửa húng chi hắn nếu là vượt qua lý huyên chỉ sợ sẽ làm cho lý huyên trong lòng không thoải mái mà tại lý huyên lý thế dân đều mang tâm từ lúc tiêu lan điện đùa bỡn con dâu trương trinh nương lương vương chu ôn nhìn thấy tiềm long bảng thân thể mập mạp chấn động bàn tay lớn dùng sức một nắm cả người hưng p h ấ n lên tiềm long bảng ha ha ha, rốt cục đến phiên bản vương tiềm long bảng bài hẳn là bản vương bản vương tiềm long thăng thiên long đẳng c i u thiên cái này thiên hạ chắc chắn là bản vương chu ôn cười ha ha trên mặt thịt mỡ không ngừng run run mà trong ngực hắn mảy mai trương trinh nương bị hắn làm cho đau nhức nước mắt chảy dòng nhưng lại không thể không miễn cưỡng vui cười chúc mừng chúc mừng đại vương chúc mừng đại vương nhất định có thể ghi tên đứng đầu bảng uy chấn thiên hạ không tệ không tệ tiểu mỹ nhân cái này miệng chính là ngọn chu ôn tâm tình thoải mái rút ra xuất thủ hai ngón tay luồn vào trường trinh nương bên trong miệng trong mắt tràn ngập nồng đậm trờ mong hắn chu ôn danh dương thiên hạ uy chấn bốn phương thời điểm đến cái gì thần b i n h bảng võ tướng bảng tuyệt sắp bảng s á t thủ bảng tài phú bảng chỗ nào so ra mà vượt tìm long bảng chờ hắn đăng lâm cửu ngũ nhất thống thiên hạ bỏ mặt thần binh võ tướng t à i phú mỹ nhân hết thẻ đều là hắn cũng là hắn phục vụ nghĩ đến đây chu ôn trong đầu lập tức hiện hiện đại tùy tuyệt sắc bảng thứ nhất nữ đế kia tuyệt thế dáng người nhất là cặp kia đ ô i chân dài vừa trắng vừa tinh tế vừa dài vừa mịn đơn giản muốn mạng người nữ đế cho bản vương trở lấy sớm tối phá ngươi kia phượng tưởng cho bản vương làm nữ nô chu ôn trong lòng hòa nhiệt tạm thời không chiếm được nữ đế nhìn qua trước mắt nhi tử chu hữu khuê thê tử trương trinh nương đành phải đem tất cả hỏa khí phát tiết đến trên người nàng lương vương chương trinh nương kêu thảm lại nên đón càng kinh khủng phong bạ bốn trung châu đại tần h trương đại cung doanh chính nhìn qua tiềm long bảng ánh mắt u n g d u n g con ta triệu vũ có chân long c h i tư tiềm long bảng bài bỏ võ hắn ai bậy hạ anh minh văn võ đại thần nhao nhao chúc mừng doanh chính không có để ý bọn hắn lấy lòng mở miệng hỏi các ngươi cảm thấy võ vương cùng đường vương c h i nữ bình dương công chúa lý tú ninh thông ra như thế nào vừa mới lý kiến thành tới qua biểu thị muốn cùng đại tần h võ vương triệu vũ thông ra doanh chính không có lập tức trả lời chắc chắn bậy hạ thần coi là thông ra có thể nhưng đường vương lý u y ê n bất quá đại tùy một chư hầu c ò n gái hắn lý tú ninh mặc dù mới trí không tệ lại lên tuyệt sắc bảng cùng võ tướng bảng nhưng vô luận hắn thân phận địa vị vẫn là tài văn tính tình không đủ để là vương hậu nhiều nhất là vợ phi thừa tướng vùng khứ tật tiến lên một bước chắp tay trả lời thần tán thành thần tán thành theo từng cái đại thần tán thành doanh chính khẽ vất c ằ m đối với cái này cũng không ngoài ý mớn trước đó hắn đã cho triệu vũ định một môn thân đồng dạng là đại tùy một phương chư hầu đó chính là cùng đại tần phương bắc giáp giới nam lĩnh tống t i ệ n tống k u y ế t chi nữ tống ngọc hoa tống ngọc hoa đồng dạng là vương phi nếu như thế vậy liền ngày mai hồi phục lý kiến thành theo danh o chính giải quyết dứt khoát đã lang đến đại minh cảnh nội triệu vũ còn không biết rõ hắn tiện nghi lao cha thủy hoàng đế đã cho hắn định hai môn thân nếu như triệu vũ biết rõ khẳng định nhảy dựng lên cả giận nói cái này vạn ác ép duyên lại cho bản vương đến hai đánh cùng lúc đó ly khai trương đại cung lý kiến thành trong lòng bất ổn tống khuyết cũng cùng đại tần thông ra tống ngọc hoa đạt được chính là vương phi chi vị tú ninh đoán chừng cũng chỉ có thể thu hoạch được vương phi chi vị hắn mặc dù đưa ra muốn vương hậu chi vị nhưng hắn biết rõ cơ bản không có khả năng trừ phi hắn lý ra chiếm cứ đại tùy thiên hạ bình định cái khác chư hầu như thế mới có tư cách cùng đại tần bình khởi bình t o ọ n bây giờ hắn lý phiệt so với đại tần vẫn là kém một đoạn thu liễm suy nghĩ lý kiến thành ngầm đầu nhìn qua tiềm long bảng nhất định phải có tên của ta a lý kiến thành trong lòng cầu nguyện chỉ cần hắn lên tiềm long bảng hắn thanh vọng liền có thể nâng cao một bước đến lúc đó hắn liền có thể vượt trên đệ đệ của hắn lý thế dân bốn phương anh tài cũng sẽ đầu nhập dưới chứng hắn và anh và anh ngay một khắc này kia treo trên bầu trời tiềm long bảng q u ầ chủ kịch liệt r u n động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chầm chậm hướng hai bên triển khai quyền trục tán phát khí tức làm cho cửu châu tất cả nhìn chăm chú bảng danh sách người trong nháy mắt cảm giác một trận nạt g thở trong thoáng chốc bọn hắn tựa như nhìn thấy một cái kim long phủ riêu mà lên long ngâm cửu tiêu quan sát thiên hạ bọn hắn con mắt nhòi nhói nhưng không có người dịch chuyển khỏi ánh mắt chăm chú nhìn tiềm long bảng rất nhanh quyền trục bị triệt để kéo ra theo sát lấy quyền trục phải bưng vô tận hào quang lựa lờ dần dần ngưng tụ ra một nhóm bá khí lang yên thiết họa ngân câu chữ lớn tiềm long bảng tên thứ hai mươi trần thắng ban thưởng thần cấp hạ phẩm chân long khí một đạo có thể tăng lên tư chất kích phát tiềm lực cảm n g ộ đế vương tri tâm ông long long nương theo lấy bảng danh sách công bố một đạo kim quan g đột nhiên theo thương khung rơi xuống đ ỗ n g nhiên rơi về phía đại tần phương hướng tây bắc lại là chấm đại tần người trương đại cung doanh chính nhìn thấy kim quan g rơi xuống phương hướng không nghĩ tới cái thứ nhất lên bảng chính là hắn đại tần người nhanh tra trần thắng đem mang về nếu có phản kháng giết không tha doanh chính thanh âm lạnh lẽo giờ khác này hiển thị do đế vương lãnh huyết cùng bá đạo có được tiềm lòng chi mệnh không phải nhà đế vương chính là lớn nhất tội đây cần tuân b ệ hạ chi danh đại trạch sơn nông gia trần thắng điên hổ một cái tay dẫn theo hổ phách kiếm ánh mắt ngưng tụ nghi ngờ nói trần thắng không phải chết sao chẳng lẽ hắn còn sống hay là chỉ là cùng tên đường chủ năm đó trần thắng bị làm chìm đường chi hình nhóm chúng ta cũng không có nhìn thấy hắn thi thể có lẽ hắn thoát được một mạng đương nhiên cũng có thể là là cùng tên người cộng công đường đường chủ điền trọng nói lập tức phát động nông gia nhân thủ tra cho ta điên hồ quát nếu là hắn còn chưa chết lần này ta tự mình tiễn hắn một đoạn vâng đường chủ trần thắng hắn vậy mà không chết một cái mang theo kinh ngạc cùng sợ hãi thanh âm vang lên đây là một cái yêu diễm vũ mị đến thực chất bên trong nữ tử đôi mắt đẹp chuyển động mỉm cười n g ậ m yêu hình như có mị ý dập dờn nàng có một đầu rượu mái tóc dài màu đỏ thân mang một cái cao xẻ tả phấn tử sắt váy dài lộ ra một đôi trắng non đôi chân dài trên đùi xăm lên nhìn như xinh đẹp hoa văn càng lộ vẻ mê người phong tình chính là đã từng nông ra khôi ngôi đường đường chủ liền mật đ i ề n mật bởi vì la vong thân phận lộ ra ánh sáng sau liền thoát đi nông ra nguyên bản nàng là nông ra khôi ngôi đường tổng quản ngô khoáng thế tử vì lên làm khôi ngôi đường đường chủ nàng tại đ i ề n mánh điền trọng đ á m người thiết kế cùng trợ giúp dưới nhất cử diện trừ khôi ngôi đường đường chủ trần thắng cùng tổng quản ngô khoáng làm tới đường chủ trước đây nàng là vu hám trần thắng ức hiếp nàng khiến cho trần thắng bị chìm đường trần thắng khẳng định đối với hắn hận t ấ u xương mà lại trần thắng tính tình nóng nảy thực lực lại mạnh nếu như không chết t tiền mật thân thể mềm mại r u lên trong lòng hút miệng khí lạnh khẳng định không phải khôi n g ô đường trần thắng hắn đã chết khẳng định là trùng tên húng chi bây giờ ta đã gia nhập l à võng là võ vương người nghĩ tới đây điền mật hoáng an tâm nàng lần này quay về hầm dương vốn định câu dẫn triệu vũ kết quả phát hiện triệu vũ đã ly khai đại tần khiến cho tâm tư của nàng vô tật mà chấm dứt võ công của nàng không cao sở trường lớn nhất chính là lợi dụng mỹ mạo của mình cùng thân thể dù n g thiếu sót của nàng bắt được k h ắ c nam nhân ưu tú sở trường cũng không biết do võ vương cái gì thời điểm trở về điền mật trong lòng thở dài nhưng cũng không có biện pháp vốn cùng lúc đó một chỗ trên đỉnh núi một cái dáng vóc khôi ngô trên mặt có gai xanh nam nhân khiêng một thanh xiềng xích quấn quanh to lớn hắc kiếm tựa như một đầu hình người hùng thú hắn chính là tiềm long bảng hai mươi trần thắng bây giờ hắn dùng tên giả thắng thất trong tay hắc kiếm chính là danh kiếm cự khuyết danh xưng là theo luyện n g ụ c mà đến nam nhân người trong giang hồ gặp hắn như gặp quỷ thần hắn lênh huyết tàn nhẫn đem đánh bại tất cả cường giả làm mục tiêu cuộc sống bại vong tại dưới tay hắn kiếm khách nhiều vô số kể hắn mặc dù từng nhiều lần bị bảy nước bắt được nhốt vào từ lao nhưng lại luôn có thể đào thoát mà ra cho nên lại bị người giang hồ xưng là h chân long khí sao trần thắng thủ trưởng mở ra lòng bàn tay có có một cái to bằng ngón tay kim long kim long lắc đầu vây đôi rất sống động chính là kim bảng ban thưởng chân long khí cảm thụ chân long khí cường đại trần thắng trên mặt lộ ra một vòng ý cười chờ hắn luyện hóa cái này đạo chân long c h i t ứ c thực lực của hắn đem nâng cao một bước điện mật người cái tiện nhân cho lão tử trở lấy cho dù đầu nhập vào la võng lao tử cũng muốn giết chết ngươi trần thắng nắm đấm nắm chặt ánh mắt lộ ra vô hạn sắc cơ điện mật là hắn huynh đệ tốt nhất nô k h á n vợ kết quả thiết kế đem hắn gọi vào gian phòng sau đó vu hàm hắn khi nhục nàng đồng thời còn đem ngô khoáng dẫn tới vừa hay nhìn thấy mặc dù hắn không hề động đ i ề n mật nhưng chính đ i ề n mật sẽ vỡ quần áo điềm đạm đáng yêu một bộ bị hắn khi dễ bộ dáng lên ăn hắn hắn hết đường chối cãi nhường hắn huynh đệ tốt nhất ngô khoáng cùng hắn trở mặt thành thủ nhường hắn thất thủ giết chết ngô khoáng mà hắn cũng bị sớm đã chuẩn bị xong điền m á n h điền trọng bắt cái này chính khi nhục đệ muội giết chết huynh đệ bị nông ra xóa tên làm chìm đường chi hình đương nhiên hắn không có chết mà ngô k h á n g cũng không có chết trần thắng về sau cũng phát hiện ngô k h á n g không chết những năm này hắn chỉ có hai cái mục tiêu một cái là tìm tới ngô khoáng nói cho ngô khoáng hắn không có khi nhục điện mật hắn là bị hoa luồng một cái là vạch trần điện mật âm mưu tìm điện mật báo thủ bất quá tại chính chứng minh trong sạch trước hắn sẽ không giết điện mật nếu không điện mật đã sớm chết mà tại trần thắng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm trên bầu trời tiềm long bảng không đ ổ i không chậm đ ổ i mới tiềm long bảng thứ mười chín tên phụ tô ban thưởng thần cấp hạ phẩm t r ầ n long khí hai đạo có thể tăng lên tư chất tích phát tiềm lực cảm ngộ đế vương tri tâm mười chín tên thủy hoàng doanh chính nhúng mày Mặc dù hắn đối theo r i ệ danh chính p h ủ tô cho dù không thể ghi tên trước ba ghi tên một mươi vị trí đầu tuyệt đối sẽ không có vấn đề kết quả là cái này nhi thần cô phụ phụ hoàng kỳ vọng nhường phụ hoàng thất vọng thỉnh phụ hoàng trách phạt phủ tô phủ phù tô phù phu một tiếng quỳ dạp xuống đất đối với kết quả này hắn cũng thật bất ngờ nhưng hắn cũng không có biện pháp kỳ thật trong lòng hắn triệu vũ cái kia con riêng nếu không phải may mắn đạt được võ thần truyền thừa căn bản không có tư cách so với hắn được rồi đứng lên đi danh o chính khoát khoát tay không có nhiều lời tạ phụ hoàng phù tô đứng dậy cung kính đứng ở một bên tiêm long bảng cũng không phải võ công thăng chức có thể lên đại ca lần này khẳng định thi rớt phù tô trong lòng thầm nghĩ về phần hồ hợi bây giờ đã thành phế nhân toàn thân tê liệt đã sớm bị người quyết lãng công tử phù tô mới xếp hạng mười chín ta còn có cơ hội lên bảng sao lý kiến thành nhìn qua phù tô danh tự rung động trong lòng tại võ vương triệu vũ xuất hiện trước đó công tử phù tô chi danh vang vọng đại tần là đại tần trưởng công tử hiền danh truyền xa bây giờ mặc dù bị võ vương triệu vũ toàn diện áp chế nhưng thân phận địa vị cũng không phải hắn lý kiến thành có thể so sánh sau một khắc lý kiến thành lo lắng mong đợi nhãn thần trong nháy m ắ t hóa thành sợ hãi lẫn vui mừng tiềm long bảng thứ mười tám tên lý kiến thành ban thưởng thần cấp hạ phẩm chân long khí ba đạo có thể tăng lên tư chất kích phát tiềm lực cảm ngộ đế vương tri tâm lên, lên. ha ha ta lý kiến thành lên bảng ta là chân mệnh thiên tử lý thế dân tính là cái gì chứ Bằng hắn cũng nghĩ cùng t a tranh có phù tô phía trước lý kiến thành cũng không cảm thấy tự mình xếp hạng mười tám mất mặt ngược lại không gì sánh được hương phấn về phần lý thế dân hắn thấy xác định vững chắc thì rớt chắc hẳn phụ vương cũng thật cao h ứ n g đi lý kiến thành thầm nghĩ nói hắn không thể chấp cánh lập tức bay trở về thiên châu đại tùy đường vương phủ đường vương phủ chúc mừng đường vương đại công tử ghi tên tiềm long bảng có thể thấy được đại đường thiên mệnh sở quy đường vương nhất thống thiên hạ thành cựu đế nghiệp ở trong tầm tay văn võ đại thần nhao nhao chúc mừng lý uyên trên mặt đồng dạng lộ ra một vòng nụ cười sán l ạ cười nói xây thành ghi tên tiềm long bảng là ta đại đường c h i phúc mặc dù lý kiến thành xếp hạng không cao nhưng đã vượt qua đại tần h công tử phụ tô lý uyên rất hài lòng đồng thời trong lòng của hắn chờ mong tự mình lên bảng không biết rõ bản vương có thể ghi tên thứ mấy đã lý kiến thành đều lên bảng lý uyên cảm thấy hắn khẳng định có thể lên bảng hắn hiện tại chỉ là vương còn không phải hoàng đế cũng coi như tiềm long giống danh chính dương quảng các loại đế vương liền không thuộc về tiềm long liệt kê mà là chân long đại ca chính là đại ca quả nhiên lợi hại lý nguyên cắt nhàn nhạt l ư ờ m lý thế dân một cái ý vị thâm trường nói h i ệ n nhiên là nói cho lý thế dân làm lão nhị cũng không cần si tâm v ọ n g tưởng lý thế dân không nói gì nhưng trong lòng kìm nén một cốt ứ c trong lòng của hắn rất x o a n s u y đã nghĩ leo lên tiềm long bảng hung hăng đánh lý nguyên c á t mặt lại lo lắng leo lên tiềm long bảng về sau danh tiếng quá thịnh cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ đạo lý này hắn rất rõ ràng mang theo phức tạp suy nghĩ lý thế dân ngầm đầu tiếp tục nhìn chằm chằm tiềm long bảng Long bảng. Tên thứ mười ả ă m tên t Trọng. ban thưởng thần cấp hạ phẩm chân long khí sáu đạo có thể tăng lên tư chất kích phát tiềm lực cảm ngộ đế vương t r i tâm người thứ mười sáu chu vô thị ban thưởng thần cấp hạ phẩm chân long khí năm đạo có thể tăng lên tư chất kích phát tiềm lực cảm ngộ đế vương t r i tâm thứ mười lăm tên tư mã ý ban thưởng thần cấp hạ phẩm chân long khí sáu đạo có thể tăng lên tư chất kích phát tiềm lực cảm ngộ đế vương t r i tâm chương một trăm sáu mươi bốn ữ đế cùng giang ngọc h ế n chương tám nữ đế cùng giang ngọc h ế n chu vô thị lại lên bảng không nghĩ tới ngụy quân tử bảng bài danh thứ ba chu vô thị vậy mà tiềm long bảng xếp hạng mười sáu không chỉ có ngụy quân tử bảng còn có nón xanh bảng chu vô thị mặc dù không hơn bảng nhưng lại cho hắn hảo h u y n h đệ cổ tam thông đeo một đỉnh nón xanh đem cổ tam thông đưa lên nón xanh bảng ghê tưởng dạng n à y ngụy quân tử vậy mà lên tiềm long bảng vì cái gì không phải ta nhìn thấy chu vô thị cựu châu vô số sinh linh nghị l u ậ n lên chu vô thị gần nhất danh khí không nhỏ nón xanh bảng nâng lên hắn ngụy quân tử bảng thứ ba bây giờ lại lên tiềm long bảng đại minh hoàng cung minh đế nhìn thấy chu vô thị danh tự trong mắt lửa g i ậ n cháy hưng hực nhưng lại không thể thế nhưng trước đó chu vô thị trên ngụy quân từ bảng muốn tạo phản sự t ì n h lộ ra ánh sáng hắn lập tức phái ra đông xưởng cầm ý vệ cùng cấm quân chấn áp kết quả bị chu vô thị r ế t đến hoa rơi nước chảy ngược lại r ế t tiến vào hoàng cung cuối cùng hoàng thất một vị lao tổ tông xuất quan cùng chu vô thị một phen đại chiến chấn áp chu vô thị bất quá chu vô thị là hoàng tộc bây giờ cựu châu quý nhất chính vào lúc dùng người hoàng thất lao tổ không nỡ giết chu vô thị dạng này một cái rất có hắn tiềm lực cùng thực lực hoàng tộc cường giả bởi vậy c h ấ n áp chu vô thị về sau hoàng thất lao tổ không có đem chu vô thị chém giết ngược lại thả chu vô thị nhường hắn tiếp tục thống lĩnh hộ long sơn trang mà chu vô thị cũng đành phải tiếp tục làm hắn thiết đ ạ m thần hầu là đại minh hiệu lực lê thởm thu hoạch được năm đạo chân long chi khí chu vô thị thực lực tất nhiên phóng đại danh khí cũng tăng nhiều n g à y sau hắn tái tạo phản minh đế cảm thấy áp lực thật lớn đối với hoàng thất lao tổ tới nói vô luận hắn là hoàng đế vẫn là chu vô thị là hoàng đế cũng không trọng yếu dù sao đại minh giang sơn tại bọn hắn trong tay là được lần này chu vô thị tạo phản mặc dù bị chấn áp nhưng lần tiếp theo đâu một khi hoàng thất lao tổ không chấn áp được hoặc là hoàng thất lao tổ cảm thấy chu vô thị càng thích hợp làm đại minh hoàng đế hắn liền nguy hiểm chu vô thị phải chết minh đế sắc mặt tâm trầm trong mắt l ó e ra hàng quang giống như một cái nuốt sống người ta gián độc bất cứ lúc nào chuẩn bị cho người ta một k í c h trí mạng bốn hộ long sân trang một cái dịu dàng đ i ể m tĩnh mỹ phụ đi tới nhìn qua thiết đảm thần hầu chu vô thị mỉm cười nói không nhìn chúc mừng ngươi leo lên tiềm long bảng tố tâm nhìn thấy đi tới mỹ phụ chu vô thị nguyên bản lệnh leo gương mặt lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa đưa tay đem nắm ở mỹ phụ v ò n g e o ô n nhu nói trên không lên t i ề m l o n g bảng bản hầu tịnh không để ý chỉ cần có ngươi ở bên người chính là bản hầu lớn nhất tĩnh phúc chu vô thị nhìn chăm chú tố tâm con mắt ấy nay nói vốn muốn cho ngươi mẫu nghi thiên hạ trở thành thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân nhưng bây giờ lại ngay cả cho ngươi một cái danh phận cũng làm không được tố tâm nếu là một cái dân nữ thì cũng thôi đi mẫu chốt vẫn là cổ tam thông l ã o bà hoàn sinh qua đứa bé chu vô thị không ngại nhưng minh đế cùng toàn bộ hoàng thất cũng phản đối chu vô thị cưới tố tâm nguyên bản chỉ cần hắn tạo phản thành công lên làm hoàng đế sau liền có thể danh chính ngôn thuận phong tố tâm là hoàng hậu đáng tiếc hắn thất bại không nhìn ngươi biết đến ta không quan tâm những này ta vốn là không xứng với ngươi nô tố tâm lời nói còn tại trong miệng liền bị chu vô thị ngăn chặn nửa ngày về sau tố tâm cả người sủi lơ trong ngực chu vô thị một tay lấy hắn ôm lấy nhanh chân đi tiến vào phòng ngủ nương theo lấy du dương tiếng ca văng lên chu vô thị đem hắn lấy được năm đạo chân long chi khí toàn bộ rót vào tố tâm thể nội chân long chi khí có thể tăng lên tư chất kích phát tiềm lực nam đạo chân long chi khí đủ để cho tố tâm thoát thai hoàng cốt cùng lúc đó đại hán duyệt châu tào tháo nhìn qua tư mã ý danh tự nhãn t h ầ n lấp lóe không biết rõ đang suy nghĩ gì cái này tư mã ý hẳn là hàn lý tư mã ra người quách ra uống một hớt rượu nói ra không nghĩ tới tư mã ra còn ra một cái tiềm long chư vị các ngươi thấy thế nào tào tháo ánh mắt đảo qua một đám hữu sĩ võ tướng đối với tư mã ý cái này tiềm l o n g là giết hay là không giết giết là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện không giết t hắn ì là h tào không có quá nhiều ý nghĩ dù sao có uy hiếp giết chết chính là huống chi lấy tư mã ra thực lực bọn hắn như muốn diệt đi cũng không khó tại hạ coi là không giết lợi nhiều hơn hại tuấn úc lắc đầu nói tư mã ra bây giờ đối nhóm chúng ta cũng không có uy hiếp chỉ dựa vào đối phương lên tiềm long bảng mà giết chết đôi chúa công thanh danh bất hảo húng chi ngoại trừ nhóm chúng ta cái khác muốn tư mã ý mệnh người tuyệt đối không ít chúa công không cần thiết vẽ vời thêm chuyện ngược lại rơi vào một cái tàn bạo chi danh theo từng cái mưu sĩ mở miệng có người tán thành giết có người phản đối cuối cùng tào tháo giải quyết dứt khoát chỉ là tư mã ý ta tào tháo còn gì phải sợ không cần để ý tới chúa công anh minh văn thần võ tướng cùng nhau túi đầu tào tháo ánh mắt nhìn qua tiềm l o n g bảng một cái không có danh tiếng gì tư mã ý đều lên bảng hắn tào tháo chẳng lẽ còn có thể thi rớt Hắn có thứ ể ghi tên t mười ấ y n g thứ ba n tên h thần cấp hạ phẩm chân long chi khí 7 đạo, có thể ư ở n long tăng g cấp có đạo, l tư c hạ ấ t phát tiềm lực, ngộ đế vương chi tâm. Thứ 13 tên, kích lực, cẳng chi h ngộ vương đế vũ ban thưởng thần cấp hạ phẩm chân long chi khí tám đạo có thể tăng lên tư chất kích phát tiềm lực c ẳ n g ngộ đế vương c h i t â m hai đạo kim quang rơi xuống một đạo rơi vào đại thanh đế quốc cảnh nội một đạo rơi vào đại tần đế quốc lý tự thành thanh đế trong mắt lăng lệ chi xác hiện lên phân phó nói tìm tới lý tự thành giết không tha cha nô tài tuân mệnh một thân ảnh l ạ g yên không một tiếng động ly khai đi chấp hành nhiệm vụ hương hương công chúa còn không có tìm tới thanh đế hỏi thanh em bình tĩnh mang theo một cỗ tức giận như thế thời gian dài liền gái nữ nhân đều không giải quyết được hắn thế nhưng là đại thanh c h i chủ giàu có tứ hải thiên hạ hết thẻ đều là hắn b ậ y hạ thứ tội lúc đầu nô tài đã tìm được hương hương công chúa nhưng đối phương bị tuyệt sắc bảng thứ ba h o á c thanh đồng c ấ p đi h o á c thanh đồng tựa hồ cùng võ thần có quan hệ và n h một cái cái chén nện ở thị vệ niêm can sử thủ lĩnh trên đầu nện đến vỡ nát tiên huyết dò dỉ mà chạy võ thần võ thần lại như thế nào thanh đế tức sủi bậm ép càng nghĩ càng giận đoạn này thời gian hắn mọi việc không thuận cơ hồ mỗi một kiện cũng cùng võ thần có quan hệ hắn đường đường đại thanh đế quốc c h i chủ giàu có tứ hải chẳng lẽ còn không đối phó được một cái võ thần chấm cho ngươi thêm một tuần thời gian tìm không thấy người đưa đầu tới gặp bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn trở giết không tha thanh đế quát cặn bã nô tài tuân mệnh n i ê m can xử thủ lĩnh không dám cự tuyệt vội vàng xuống dưới truy cha hương hương công chúa cùng hoác thanh đồng tung tích bốn đại tần hội kê hạng thị nhất tộc bí mật doanh điệm mới mười ba tên sao hạng vũ nhìn qua tiềm l o n g bảng có chút không vừa ý bất quá chịu đựng trước đó một hệ liệt đánh đập lần này hắn không có giận dữ đối với đệ nhất hắn hiện tại cũng không báo mong đợi bởi vậy từ vừa mới bắt đầu vô luận thần binh bảng vẫn là võ tướng bảng hắn liền mười vị trí đầu cũng không vào nhập qua vũ nhi cái bài danh này cũng không tệ xem kia công tử phụ tô bất quá mười chín tên mà thôi húng chi leo lên tiềm l o n g bảng nói rõ vũ nhi người thiên mệnh sở quy ngày sau nhất định có thể thành tựu một phen bá nghiệp hạng lương gặp hạng vũ thân sắc an ủi thúc phụ nói đúng hạng vũ khẽ vất c ằ m nói lần này võ thần chắc hẳn sẽ không bá b ằ n g đi đối với võ thần hạng vũ vẫn như cũ canh cánh trong lòng trong lòng kìm nén một cốt ứ c s ớ m t ố i siêu việt võ thần võ thần hẳn là sẽ không lên bảng bất quá võ vương có lẽ có khả năng bên cạnh phạm tăng trầm ngâm nói võ vương hạng vũ cười nạo một tiếng khinh thường nói liền cái k i a con riêng còn không biết do có phải hay không doanh chính loại này nói không chừng là cái con hoang nghe nói hắn mang theo hai cái mỹ nữ đi ra ngoài chơi đi còn tại đại nguyên đoạt mấy cái t u y ệ t sắc bảng mỹ nữ cho nguyên đế đeo một đỉnh m ũ liền cái kia chơi bời lêu lỏng tham hoa đồ h à o sắc nếu là hắn lên bảng ta đem cái này bá vương thương ướt đang khi nói chuyện hắn nhẹ nhàng lắp một cái bá vương thương toàn thân lộ ra một cỗ khí thế kinh khủng triệu vũ xếp hạng hai mươi còn có chút khả năng nhưng bây giờ cũng hơn mười người triệu vũ tuyệt đối không có khả năng lên bảng nếu như triệu vũ lên bảng chẳng phải là vượt qua hắn một cái tham hoa háo sắc tư sinh tử siêu qua hắn đây là hạng vũ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được cùng thừa nhận vũ nhi vạn sự không có tuyệt đối võ vương lên bảng khả năng mặc dù không lớn nhưng cũng không phải không có cơ hội phạm tăng nhún g mày nhắc nhở nói thế gian văn vật biến hóa bất tận nào có tuyệt đối mà nói á cha ta biết rõ hạng vũ nhàn nhạt trả lời một câu về phần có nghe lọt hay không chỉ có chính hắn biết rõ ta ngược lại muốn xem xem phía trước có người nào hạng vũ trong lòng hư lệnh tiếp tục nhìn chằm chằm t i ề m l o n g bảng mà hàm dương trương đài cung bên trong thủy hoàng doanh chính nhìn thấy hạng vũ danh tự trong lòng sát ý càng đậm hắn đã thấy hạng vũ lên bảng nhiều lần thần binh bảng võ tướng bảng tọa kỷ bảng bây giờ lại lên tiềm long bảng bất quá doanh chính cũng không lo lắng có h n tại bỏ mặc hạng vũ vẫn là cái khác sáu nước dư nghiệt cũng không nổi lên được một tia sòng gió con ta triệu vũ khẳng định ghi tên đứng đầu bảng không tiếp tục để ý hạng vũ doanh chính mong đợi nhãn thần nhìn qua tiềm long bảng tên thứ mười hai chu hữu trinh ban thưởng thần cấp hạ phẩm chân long chi khí chín đạo có thể tăng lên tư chất kích phát tiềm lực cảm ngộ đế vương c h i tâm thứ mười một tên chu ôn ban thưởng thần cấp hạ phẩm chân long chi khí mười đạo có thể tăng lên tư chất kích phát tiềm lực cảm ngộ đế vương tri tâm hạng mười lưu bị ban thưởng thần cấp trung phẩm thiên tử long uy chân long chi khí mười đạo có thể tăng lên tư chất kích phát tiềm lực cảm ngộ đế vương c h i tâm ngoa tạo thần cấp trung phẩm phần thưởng cái này thiên tử long uy nghe xong chính là cái đồ tốt không biết rõ thiên tử long uy có làm được cái gì hẳn là thiên tử long uy vừa ra vạn linh thần phục h u ôn chu hữu trinh vậy mà phụ tử cùng nhau lên bảng nghe nói chu ôn tàn bạo bất nhân hoang dâm vô đạo không nghĩ tới còn có thể xếp hạng mười một tiềm long bảng cũng không phải phẩm đất bảng không thấy được ngụy quân tử bảng đệ nhất lưu bị xếp hạng thứ mười sao ta đi hẳn là ngụy quân tử đối đầu tiềm long bảng có thừa cầm ngụy quân tử bảng đệ nhất lưu bị thứ ba chu vô thị đều lên tiềm long bảng tiếp xuống không biết rõ vẫn sẽ hay không có ngụy quân tử bảng người lên bảng đại hán chúc mừng đại ca đại ca trên tiềm long bảng ta liền biết rõ đại ca không phải phạm nhân đầu báo vòng mắt trương phi tiếng như hồng trung k h ắ p khuôn mặt là hưng phấn nguyên bản bởi vì quan vũ cái chết bi thường cũng hòa tan không ít tiềm long bảng thứ mười lưu bị nắm đấm nắm chặt trong mắt mang theo trước nay chưa từng có kích động những năm gần đây hắn khi thắng khi bại đến nay còn không có một khối hoàn toàn thuộc về hắn địa bàn cho dù nội tâm của hắn cứng cỏi cũng đối với mình sinh ra hoài nghi nhất là quan vũ chết nhường hắn mất đi một tay bây giờ thủ hạ có thể sử dụng còn sót lại trương phi hắn một lần hoài nghi mình muốn hay không tiếp tục phấn đấu tiếp tục phấn đấu còn có ý nghĩa hay không bây giờ tiềm long bản g xuất hiện nói rõ hắn thiên mệnh sở quy giờ khắc này lưu bị lần nữa ý chí chiến đấu sụt sôi chỉ cần hắn cố gắng ngày sau nhất định có thể thành tựu một phen đế vương bá nghiệp bốn duyên châu tào tháo trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc không nghĩ tới ngụy quân tử bảng thứ nhất l ừ a đ ờ i lấy tiếng thai to trộm vậy mà leo lên tiềm l o n g bảng hai to trộm đều lên tiềm l o n g bảng chẳng lẽ ta tào tháo còn lên không được tào tháo đã chờ mong lại thấp t h ỏ g nếu như hắn thi rớt đối với hắn u y vọng chính là thiên đại đà kích tào tháo khẩn trương nhìn chằm chằm tiềm l o n g bảng một trái tim nâng lên cổ họng tuấn úp quét ra hứa chử các loại văn thần võ tướng đồng dạng khẩn trương bọn hắn đi theo tào tháo tự nhiên hy vọng tào tháo có thể thành tựu một phen bá nghiệp cái này tiềm long bảng đại biểu cho phải t r ă n g có thiên mệnh đối với muốn tranh bá chư hầu tới nói cực kỳ trọng yếu rốt cục tại bọn hắn khẩn trương ánh mắt hạ tiềm long bảng lần nữa đổi mới hạng chín tôn quyền ban thưởng thần cấp trung phẩm thiên tử long uy chân long chi khí mười một đạo có thể tăng lên tư chất kích phát tiềm lực cảm ngộ đế vương c h i tâm tôn quyền tiểu như vậy mà cũng tới bảng tào tháo có chút ngoài ý muốn bây giờ danh ngạch mất đi một cái hắn lên bảng cơ hội đồng dạng biết ít bất quá sau một khắc tào tháo thở vào một hơi hạng tám tào tháo ban thưởng thần cấp trung phẩm thiên tử long uy chân long chi khí mười hai đạo có thể tăng lên tư chất kích phát tiềm lực cảm ngộ đế vương c h i tâm chúc mừng chúa công thiên mệnh sở quy thành t ự u bá nghiệp ở trong tầm tay tuấn úc quét ra các loại văn võ đại hỷ nguyên bản nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống nhao nhao chắp tay b á i trúc tào ngang tào phi các loại công tử trong mắt đồng dạng lộ ra nét mừng nhất là tào ngang hắn chính là trưởng công tử tào tháo ngày sau bá nghiệp tất nhiên từ hắn kế thừa ngẫm lại cũng làm người ta hư p ấ n sau đó sau một khắc tàu ngang biểu lộ đọc lại tàu phi biểu lộ cũng ngưng kết không biết rõ nên hưng phấn hay là lo lắng hạng bảy tàu phi ban thưởng thần cấp trung phẩm thiên tử long uy chân long chi khí m ộ ư ơ i ba đạo có thể tăng lên tư chất kích phát tiềm lực cảm n ngộ đế vương trí tâm tuấn úc quách ra các loại văn võ thần sắc xứng sở trong đại điện bầu không khí lập tức ngưng kết nếu như lên bảng chính là đại công tử tàu ngang bọn hắn khẳng định trước tiên chúc mừng nhưng lên bảng chính là nhị công tử tàu phi tàu tháo cũng sừng sốt một cái nhìn xem đại điện ngưng kết bầu không khí ha ha cười nói theo ắ n ôn phụ tử lên bảng, chúng ta phụ tử đồng dạng lên bảng, cũng là một chuyện mừng lớn.、Chúc、mừng nhị công tử. Chúc mừng nhị đệ. Chúc mừng nhị lại là tùy tử ta tử một tử. t chu Chúc Chúc Chúc ca. phụ phụ h đệ. tào tháo mở miệng văn v õ đại thần cùng tào ngang tào thực tào hướng bọn người nhao n h a u mở miệng trong đó tào ngang sắc mặt có chút không tự nhiên hắn nắm đấm nắm chặt trong lòng không ngừng cầu nguyện ta nhất định phải lên bảng hắn ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m t i ề m l o n g bảng tào tháo cùng những người khác đồng dạng có chút chờ mong nếu như tào ngang cũng tới bảng như vậy bọn hắn tào ra ba người lên bảng thiên hạ người nào có thể bằng k vạn vạn hạng chỉ sáu lý uyên ban thưởng thần cấp trung phẩm thiên tử long uy chân long chi khí mười bốn đạo có thể tăng lên tư chất kích phát tiềm lực cảm ngộ đế vương tri tâm hạng năm nữ đế ban thưởng thần cấp thượng phẩm phượng hoàng tinh huyết một dọn thiên tử long uy hạng bốn giang ngọc kiến ban thưởng thần cấp thượng phẩm phượng hoàng tinh huyết hai dọn thiên tử long uy chương một trăm sáu mươi lăm vũ minh không lên bảng chương chín vũ minh không lên bảng lý huyên đường vương lý huyên xếp hạng thứ sáu xem ra lý huyên có rất lớn hy vọng lật đổ đại tùy thành tựu đế nghiệp trước đó lên bảng lý kiến thành chính là lý huyên trường tử xem ra lý gia vẫn là thật sự là thiên mệnh sở quy vậy cũng không nhất định đừng quên còn có nữ đế nữ đế chấp trưởng k ỳ quốc mặc dù thanh thế không bằng đường vương nhưng tiềm long bảng xếp hạng so lý huyên còn lớp mười vị nữ đế nói không chừng thật có nữ đế tri tư đem trở thành một đời chân chính nữ đế quân lâm thiên h ạ cái này giang ngọc kiến là ai vậy mà xếp hạng so nữ đế còn cao giang ngọc kiến ngoại trừ leo lên đại minh tuyệt sắc bảng thứ bảy bên ngoài cũng không nghe nói có cái gì cái khác thân phận bối cảnh vậy mà xếp hạng cao như thế tiềm long bảng xếp hạng lại không nhìn bối cảnh nghị tiêu đại minh thái tổ hoàng đế bắt đầu một cái bát kết cục một cái nước anh hùng không hỏi xuất xứ đại minh hoàng cung minh đế ánh mắt k h ẽ động nhìn chằm chằm giang ngọc kiến danh tự phân phó nói tăng thêm nhân thủ nhất định phải cho chấm đem giang ngọc kiến t r ộ n tới giang ngọc kiến là tuyệt sắc bảng trên mỹ nhân ở trên tuyệt sắc bảng l ú hắn cũng đã phái người đi tìm kiếm bây giờ giang ngọc k i ế n lại lên tiềm long bảng minh đế đối giang ngọc k i ế n coi trọng trình độ lần nữa lên cao nếu như trước đó hắn chỉ là ngấp nghẽ giang ngọc k i ế n sắc đẹp muốn thu nhập hậu cung cung, cung cấp hắn h ư ở n g d ụ n g n h hiện ư vậy t ạ i hắn t h ì m u ố n đem g i a n n g g ọ c Kiến cầm tù tại hắn hậu cung ngoại trừ cung cấp hắn hưởng dụng bên ngoài càng quan trọng hơn là phòng ngừa giang ngọc k i ế n ở bên ngoài phát triển thế lực ảnh hưởng hắn đại minh giang sơn chỉ cần giang ngọc hiến đến hắn hậu cung ngày đêm giám thị ngày đêm tra tấn cho dù t i m long bảng thứ tư cũng đừng hòng lật ra một tia b ằ nước húng chi tuyệt sắc bảng thứ bảy tăng thêm tiềm long bảng thứ tư tên tuổi nhường hắn tình thú càng đậm nhưng mà minh đế lại không biết rõ cái này thế nhưng là dết đến toàn bộ phim chỉ còn phim tên ngon nhân giang ngọc kiến nước rất sâu không phải hắn có thể nắm chắc được vâng b ậ y hạ lưu hỷ vội vàng đáp đoạn này thời gian hắn thời gian sống rất khổ bởi vì minh đế hỏa khí rất lớn đầu tiên tuyệt sắc bảng trên mỹ nhân bắt không được sau đó trả lại nón xanh bảng đáng hận hơn chính là xanh biết hắn v õ thần tìm không thấy liền vạn quý phi cũng chạy còn mang theo hắn thật vất v à đem tới tay kết quả còn chưa kịp hưởng dụng thượng quan hải đường cùng một chỗ chạy lại thêm thiết đảm thần hầu chu vô thị tạo phản các loại một dãy chuyện minh đế tâm tình liền không có tốt hơn phụng dưỡng hắn thái giám không chỉ có là lưu hỷ tào chính thuần ngụy trung hiển các loại thái giám đều không tốt qua mỗi ngày cũng nơm nớp lo sợ gần vua như gần g ọ p cũng không phải nói một chút bốn đại tùy hoàng cung tùy đế dương quảng ánh m ắ t â m trầm giận quá thành cười nói tốt tốt tốt tốt ta đại tùy thật đúng là nhiều tiềm lòng a trước có khấu trọng sau có chu ôn chu hữu trinh hai cha con hiện có lý huyên lý kiến thành còn có nữ đế tốt một cái bậc cân quắc không thua đấng mày dâu một người đóng hai vai bên ngoài hóa thân k ỳ vương thống lĩnh k ỳ quốc âm thầm là nữ đế chấp trưởng nguyễn văn phượng sát thủ bảng ghi tên thứ m ộ ư ơ i đại tùy tuyệt sắc bảng ghi tên đệ nhất leo lên cựu châu tuyệt sắc bảng không hổ là tiềm long bảng thứ tư dương quảng cảm thấy một luồng áp lực làm người ta nghẹn thở bao phủ mà đến phản phất thấy được đại tùy đại hạ tương vinh hắn đem trở thành vòng quốc tri quân b ậ hạ thần nguyện mang binh thảo phạt lý u y ê n bị tặc bình định phản loạn khảo sơn vương、dương、lâm tiến lên chờ lệnh trải qua tiềm long bảng lộ ra ánh sáng thiên hạ có chí chi sĩ tất nhiên hướng đường vương lý uyên cùng kỳ vương thủy vân cơ tìm nơi nương tựa mà đi thời gian càng lâu đối bọn hắn càng phát ra bất lợi việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn dương quảng mặc dù rất muốn lập tức tiêu diệt lý uyên nhưng lý uyên có thể cắt cứ một phương đủ thấy hắn thực lực không phải hắn nghĩ tiêu diệt liền tiêu diệt húng chi rút dây đọc rừng hắn xuất binh c h ặ t lý cái khác chư hầu phản tặc rất có thể thừa cơ tiến đánh hắn hơi không cẩn thận đại tùy đem sụp đổ v ậ hạ lời nói rất đúng dương lâm mang một ít đầu sau đó thương lượng với dương quảng đối sách cùng dương quảng nơi này nặng nề bầu không khí khác biệt chính là đường vương phủ một mảnh đại hỷ văn thần võ tướng n h a o nhao chúc mừng chúc mừng đường vương leo lên tiềm long bảng nhất thống thiên hạ ở trong tầm tay lý h uyên ngồi tại trên vương vị tâm tình thật tốt toàn thân thoải mái mặc dù so cùng hắn nổi danh kỳ vương thấp một tên nhưng hắn nhi tử cũng tới bảng hai cha con lên bảng đủ để vượt trên kỳ vương nữ đế phụ vương đại ca giống như trên tiềm long bảng đại ca quả nhiên lợi hại chỉ bằng lý thế dân kia dâm lục thần vợi quân tử cũng nghĩ cùng đại ca tranh thật sự là không biết tự lượng sức mình lý nguyên cắt trong lòng thoải mái hắn biết mình không có năng lực cái gì tranh đoạt bởi vậy sớm đầu nhập vào lý kiến thành cùng lý thế dân cũng không đối phó phụ vương đều lên bảng bây giờ chỉ còn ba cái danh lệch chẳng lẽ ta thật không có thiên mệnh lý thế dân nhãn thần ảm đạm hắn mặc dù không tự coi nhẹ mình nhưng cũng không cho rằng mình có thể vượt trên hắn lao tử lý uyên ghi tên tiềm long bảng trước ba vì cái gì lý thế dân trong lòng không cam lòng gào thét hắn rất rõ ràng một khi hắn không có trên tiềm long bảng hắn muốn kế thừa lý gia cơ nghiệp gần như không có khả năng lý kiến thành làm trường tử danh chính ngôn thuận bây giờ lại lên tiềm long bảng càng lại như mặt trời ban trưa đường quốc văn thần võ tướng tất nhiên sẽ đầu nhập vào lý kiến thành mà không phải đầu nhập vào hắn một cái không có thiên mệnh nhị công tử lão nhị chính là lão nhị không nên ngươi cũng không phải là ngươi lý nguyên cắt liếc mắt sắc mặt khó coi lý thế dân trong lòng cười lạnh toàn thân thoải mái rốt cục mở mày mở mặt những năm này lý thế dân dùng kia giả nhân giả nghĩa lung lạc không biết do biết bao anh hùng hào kiệt t h như lý tính bọn người cho dù hắn liên thủ với lý kiến thành cũng bị lý thế dân áp chế lần này tiềm long bảng thật sự là tới quá kịp thời nhưng mà hắn lại không biết rõ nguyên bản quỹ tích bên trong con cái của hắn sẽ bị lý thế dân cả nhà đồ diện thê tử cũng bị lý thế dân thu nhập hậu cung trở thành độc chiếm còn có ba cái danh lệch ta lý thế dân chẳng lẽ liền không thể tiến vào trước ba cảm thụ lý nguyên c ắ t khiêu khích ánh mắt lý thế dân không để ý đến ngầm đầu chăm chú nhìn tiềm long bảng trong lòng gầm thét tiềm long bảng hạng ba vũ minh không ban thưởng thần cấp t ư ợ n g phẩm phượng hoàng tinh huyết ba dọn thiên tử long uy vũ minh、Hùng. không phải ta không phải ta lý thế dân tâm thần r u lên nắm chắc thủ trưởng đột nhiên dùng sức dẫn đến k i a hơi bén nhọn móng tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay mang đến từng đợt toàn tâm đau đớn cũng nguyên vẹn không có để ý chỉ còn hai cái danh lệch hắn lên bảng tỷ lệ đã gần như là không cái này vũ minh không là ai vậy mà cũng là ta đại tùy người không có danh tiếng gì vậy mà ghi tên tiềm long bảng thứ ba lý huyên nhìn qua kim bảng bàn thưởng rơi xuống phương hướng hơi kinh ngạc có chút hiếu kỳ tùy đế dương quảng cũng giống như thế đồng thời lập tức hạ lệnh tìm kiếm vũ minh không nếu có phản kháng giết chết bất luận tội trước mặt nữ đế lý uyên lý kiến thành chu ôn chu hữu trinh những người này đều là cắt cứ một phương chư hầu hắn tạm thời cầm bọn hắn không có biện pháp nhưng một cái không biết tên vũ minh không còn ghi tên tiềm long bảng thứ ba hắn tự nhiên muốn tìm ra chạm thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn Trước 166, con ta triệu tư. Truy cập trang trọt tả trước ta triệu tư. dưới Dương con có chân long chi cập audiochuyệnful.com con có chân chi chỉ video lòng nghe Linh nhé lòng Không Vũ Vũ web bộ. mô để bọn hắn liền có thể lấy vũ minh không danh nghĩa v u n g cánh tay hô lên thiên hạ tất nhiên có không ít người hưởng ứng dù sao cái này thế nhưng là tiềm long bảng thứ ba tồn tại đương nhiên bọn hắn không có khả năng thật ủng hộ vũ minh không chỉ là mượn vũ minh không danh nghĩa nhường hắn làm cái khôi lỗi mà thôi nếu như bọn hắn biết do vũ minh không là cái nữ nhân vẫn là cái tuyệt sắc mỹ nữ sợ là sẽ phải càng thêm điên cuồng bốn đại tần đại tùy lại có nhiều như vậy tiềm long doanh chính nhìn qua đại tùy lên bảng sáu người hơi có chút kinh ngạc bất quá giờ phút này càng nhiều hơn là có một vẻ khẩn trương mặc dù hắn trên miệng nói triệu vũ nhất định có thể ghi tên đứng đầu bảng nhưng có thể hay không ghi tên đứng đầu bảng hắn cũng không chắc bây giờ chỉ còn hai cái danh lệch triệu vũ có thể lên bảng sao sau một khắc doanh chính ánh mắt khẽ động khoe miệng có chút d ư ơ n g lên vậy mà lại là lý ra người lần này có ý tứ tiềm long bảng tên thứ hai lý thế dân ban thưởng thần cấp thượng phẩm chân long tinh huyết bốn dọn thiên tử long uy lý thế dân ngoa tào lý ra lại hai con trai lên bảng lý kiến thành lý huyên lý thế dân lý gia khủng bố như vậy sao ta xem đại tùy thiên hạ tất sẽ bị lý gia thay thế lý kiến thành lý thế dân đều có tiềm lòng tri tư cái này sợ là muốn lên diễn vừa ra nhị long đoạt đích thì có cựu châu xôn xao đường vương phủ nhị công tử cũng tới bảng còn ghi tên thứ hai đường vương một môn ba người lên bảng có thể thấy được thiên mệnh tại đường văn võ đại thần một mảnh xôn xao rất nhiều đại thần tâm tư linh hoạt bắt đầu lý thế dân vốn là văn võ song toàn tài trí xuất chúng nếu như hắn là đại công tử tất nhiên có thể có được tất cả mọi người ủng hộ nhưng hắn chỉ là nhị công tử nhưng mà bây giờ lý thế dân lên tìm i lăng bảng còn xếp hạng thứ hai đem xếp hạng m ộ ư ơ i tám lý kiến thành đẻ xuống đất ma sát rất nhiều vốn là muốn ủng hộ lý kiến thành người lập tức giao động muốn ủng hộ lý thế dân mà nguyên bản ủng hộ lý thế dân người càng là h ư n phấn bọn hắn thành công cái này sao có thể hắn làm sao có thể ghi tên thứ hai so phụ vương còn cao bốn cái thứ tự lý nguyên cắt khó có thể tin khó mà tiếp nhận nguyên bản đẻ xuống đất ma sát lý thế dân đảo mắt xoay người đem bọn hắn đẻ xuống đất ma sát cái này chuyển biến cũng quá kinh người ta lên bảng lý thế dân mừng rỡ trong lòng cung h ị đã phấn chấn lại lo lắng không nghĩ tới hắn vậy mà ghi tên thứ hai vượt xa cha của hắn lý huyên đông nhiên thân thể của hắn run lên một cỗ trí tôn đ ế n quý uy nghiêm vô song khí tức lan tràn ra t r u n g quanh văn võ lập tức cảm thấy một cô áp lực hít thở không thông thiên tử long uy tất cả mọi người thân thể run lên cỗ uy áp này bọn hắn trước đó trên người lý huyên cảm thụ qua không có chút nào lạ l ắ m h i ệ n nhiên lý thế dân thu được kim bảng ban thưởng lý thế dân thật ghi tên tiềm long bảng thứ hai bọn hắn không có hoa mắt cũng không có nằm mơ lý huyên nhãn thần phức tạp không biết rõ nên cao hứng hay là ưu sầu lý thế dân vốn là ưu tú bây giờ lại ghi tên tiềm long bảng thứ hai có thể đ o á n được ngày sau sợ rằng sẽ cùng lý kiến thành sử dụng bạo lực đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất nhưng hắn nhưng không có biện pháp vương vị chỉ có một cái ai cũng muốn trừ phi hắn có thể trường sinh bất lão đúng trường sinh bất lão bản vương nhất định phải đạt được thuốc trường sinh bất lão lý huyên tâm tư linh hoạt bắt đầu nếu như là kim bảng xuất hiện trước đó hắn muốn trường sinh bất lão gần như không có khả năng nhưng theo kim bảng công bố thuốc trường sinh bất lao cũng không phải chưa từng xuất hiện hắn nhất định có cơ hội mà tại hắn suy tư thời khắc lý thế dân thanh âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên phụ vương đây là kim bảng ban thưởng chân long tinh huyết nhi thần mượn hoa hiến phật hiến cho phụ vương lý thế dân hai tay dâng kim bảng ban thưởng bốn d ọ t chân long tinh huyết có chút c u n g thân bốn d ọ t tinh huyết thành màu vàng bên trong phảng phất có được từng đầu kim long phun trào tản ra lang liệt long uy chân long tinh huyết lý uyên trong lòng hơi động kia long nguyên có trường sinh hiệu quả cái này chân long tinh huyết có thể hay không cũng có thể trường sinh hoặc là kéo dài tuổi thọ bất quá đây là lý thế dân ban thưởng hắn công n h i ê n c ầ m cũng không tốt lắm tướng ăn quá khó nhìn nhưng không c ầ m hắn lại không nỡ thế là lý huyên đành phải mặt giày nói thế dân có này tâm bản vương rất an ủi bất quá hai giọt là được còn lại ngươi giữ lại dùng riêng mặt khác bản vương ban thưởng ngươi bảy đạo chân long chi khí lý huyên đem hắn lấy được mười bốn đạo chân long chi khí điểm một nửa cho lý thế dân như thế cũng không tính lấy không đa tạ phụ vương lý thế dân chắp tay mái tạ mặc dù hai d ọ t chân long tinh huyết đổi bảy đạo chân long chi khí khẳng định là hắn ăn thiệt thòi nhưng người nào nhường đối phương là lao tử hắn là nhi t ử đây chân l o n g chi khí h ắ n là đường vương chuẩn bị lập nhị công tử là chữ nhìn thấy lý huyên ban thưởng t r u n g quanh văn võ trong lòng âm thầm suy đoán mà ở xa đại tần lý kiến thành nhìn qua tiềm long bảng thứ hai lý thế dân đỏ ngầu cả mắt làm sao có thể tại sao có thể như vậy lý thế dân vậy mà xếp hạng thứ hai sắc mặt hắn g ữ tợn mà vật mẹo khó mà tiếp nhận cái này hiện thực tán gốc hắn đường đường lý gia đại công tử vậy mà mới xếp hạng mười tám mà lý thế dân xếp hạng thứ hai đơn giản bị lý thế dân đẻ xuống đất ma sát lý thế dân phải chết lý kiến thành trong lòng sát ý giống như thực chất màu đỏ tươi con mắt giống như khát máu hung thú bất quá muốn giết lý thế dân nhưng cũng không dễ dàng đầu tiên hắn không thể lộ ra c h â n ngựa để cho người ta biết rõ chính là hắn giết tiếp theo lý thế dân võ công không yếu bên người cao thủ nhiều như mây muốn ám sát rất khó nếu như có thể nhường tiên đình sát thủ xuất thủ vậy liền mười phần chắc chín lý kiến thành thầm nghĩ nói mà tại lý kiến thành suy tư giết thế nào lý t h ê dân thời điểm cựu châu vô số người quan tâm hơn tiềm long bảng đầu tiên là ai ta cược một khối tiền đồng lần này khẳng định không phải võ thần c ầ u thí võ thần chẳng lẽ liền không thể trên tiềm long bảng ta cảm thấy võ vương trên tiềm long bảng cơ hội cũng so v õ thần lớn vậy cũng không nhất định võ vương có thể có được hôm nay t ế t tuổi dựa vào là còn không phải võ thần nếu không phải võ vương sư thừa võ thần hắn một cái con riêng có thể so sánh được phụ tô có thể ngồi lên đại tần võ vương bảo tọa đúng rồi Phù thứ c ũ một tên võ vương ban thưởng tiên cấp hạ phẩm chân long tinh huyết một dọn luyện hóa có thể đạt được chân long huyết mạch huyết mạch vừa ra vạn thú thần phục là võ vương ông trời của ta lại là tiên cấp chân long tinh huyết nếu là ta đạt được tiên cấp chân long tinh huyết một khi luyện hóa trong nháy mắt liền có thể thành tựu lục địa thần tiên không hổ là đại tần võ vương vậy mà ghi tên tiềm long bảng đệ nhất ồ ồ tiên cấp chân long tinh huyết ta trương đại cung ha ha quả nhiên là con ta con ta triệu vũ có chân long chi tư doanh chính nguyên bản nỗi lòng lo lắng rơi xuống đất thoải mái cười to không có cái gì so đầy càng vui vẻ mong con hơn người không ngoài như vậy chúc mừng bệ hạ đại tần văn năm bệ hạ văn năm võ vương văn năm chúc mừng bệ hạ đại t ầ n văn năm b ệ hạ văn năm võ vương văn năm lý tư phùng khứ tật vương bí các loại văn thần võ tướng trên mặt khẩn trương biểu lộ hóa thành nồng đậm vui sướng cùng nhau chắp tay chúc mừng cái này tiểu tử vậy mà chạy đến đại minh đi doanh chính nhìn qua ban thưởng kim quan g rơi xuống phương hướng bất đắc di lắc đầu đối với triệu vũ chơi bởi lêu lồng cá ướp m ố i tính cách cũng là không có biện pháp bốn dịch trạng lại là võ vương không hổ là võ thần truyền nhân đại tần chân chính trưởng công tử quả nhiên lợi hại lý kiến thành nhìn thấy tiềm long bảng thứ nhất trong mắt mang theo nồng đậm hâm mộ nếu là hắn tốt biết bao nhiêu bất quá hắn cũng biết rõ kia không thực tế bất quá trong lòng hắn lại là có ý khác thạch giao lý kiến thành kêu lên đại công tử một đạo thân ảnh màu tím vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng lý kiến thành đây là một cái nữ nhân một cái tuyệt sắc nữ nhân nàng có một đầu như thác nước màu tím mềm nhắn tóc dài tóc dài khoác vẩy mà xuống tùy ý mở rộng rủ xuống đến thắt lưng dáng người linh lung yểu điệu động lòng người cái chán tóc tím tách ra lộ ra một tấm đẹp đẽ hoàn mị không tì vết khuôn mặt thu thủy con ngươi đưa tình nhận tình rung động lòng người chính là đại tùy tuyệt sắc bảng mười bốn người thạch giao bất lương nhân thiên cương ba mươi sáu giáo úy bên trong thiên hữu tinh tăng dịch cho là huyền minh giáo mạnh bà trở thành huyền minh giáo số hai nhân vật lý kiến thành trịnh trọng nhìn xem thạch giao con mắt giọng nói nghiêm túc nói võ vương bây giờ tại đại minh cảnh nội ngươi lập tức đi ngày sau liền phụng dưỡng võ vương sau đó cầu võ vương đem lý thế dân lý kiến thành làm một cái cắt cổ động tác hắn biết do triệu vũ ưa thích mỹ nữ bởi vậy lần này chuyên môn mang theo tuyệt sắc bảng trên thạch giao tới chính là muốn đem thạch giao hiến cho võ vương thạch giao không chỉ có là tuyệt sắc bảng trên mỹ nữ vẫn là bất lương nhân đi theo triệu vũ bên người không chỉ có thể giúp hắn gió thổi bên hai ngày sau giúp đỡ hắn đoạt đích còn có thể thời khắc giám thị triệu vũ vì hắn tìm hiểu tin tức nếu không phải như thế hắn cũng nhịn không được tự mình đem thạch giao cho lặn thạch giao nhãn thần tối xâm lại quả nhiên nàng vẫn là trốn không thoát lấy thân tự vận mệnh con người bất quá phụng dưỡng võ vương cũng coi như phi thường không tệ đại công tử võ vương mặc dù ưa thích vị nữ nhưng thuộc hạ chưa hẳn có thể làm cho võ vương xuất thủ ám sát nhị công tử thống chi võ vương sắp cùng trường công chúa đính hôn muốn cho võ vương xuất thủ thì càng khó khăn thạch giao có chút là chẳng lẽ nàng có dũng khí trực giác mãnh liệt triệu vũ chỉ sợ sẽ không giúp lý kiến thành giết lý thế dân cái này khảo nghiệm bản lãnh của ngươi, ngươi nói g ư ơ i n cho võ vương bản công tử cùng hắn kết minh ý nguyện nếu là võ vương giúp bản công tử d i ệ t trừ lý thế dân ngày sau bản công tử chấp trưởng đường quốc đối võ vương cũng có sự giúp đỡ to lớn lý kiến thành nhãn thần lạnh lẽo không thể nghi ngờ nói hắn thấy triệu vũ xuất thủ tỷ lệ rất cao đối với triệu vũ tới nói có thiên đình sát thủ nơi tay giết một cái lý thế dân cũng không khó mà trừ đi lý thế dân vâng đại công tử thạch giao lĩnh mệnh thân ảnh loại lên biến mất tại nguyên chỗ lý thế dân ngươi chờ đó cho ta chương một trăm sáu mươi bảy kiếm thần bảng chương một mươi một kiếm thần bảng đại minh bạch long liễn bên trong triệu vũ triệu tiến hiện hiện một giọt bồ câu chứng lớn nhỏ kim sắc huyết dịch trong máu từng đầu màu vàng rồng nhỏ du động dương anh mỗi bớt tản ra vô tận uy nghiêm mênh mông kinh khủng khí tức chân long tinh huyết vẫn là tiên cấp tiên phẩm chân long tinh huyết điêu thuyền triệu mẫn đại thế ti chúng nữ nhìn qua triệu vũ lòng bàn tay chân long tinh huyết tựa như nhìn thấy một đầu quan sát thiên địa vô thượng c ự long trong lòng một trận ngạt thở t triệu mẫn trong lòng hút miệng khí lạnh kinh hại đến cực điểm một d ọ a tinh huyết liền có như thế kinh khủng u y áp không biết rõ chân chính chân long lại nên kinh khủng bực nào anh c ử u vĩ thiên hồ bạch thiện quay tròn mắt to cảnh giác nhìn qua triệu vũ trong tay tinh huyết mang theo một tia yêu kỳ làm tiên cấp dị thú mặc dù là con non nhưng huyết mạch trên cũng không yếu tại triệu vũ trong tay tiên cấp hạ phẩm chân long tinh huyết bởi vậy nàng cũng không sợ chúc mừng võ vương thiềm long b ả n g thủ đại tế tin sau khi k h i ế p sợ liền ngay cả bận bịu i chúc mừng mang trên mặt một vòng nụ cười s á n lạ cùng có vinh yên chúc mừng võ vương thiềm long b ả n g thủ chúc mừng võ vương thiềm long b ằ n thủ điêu thuyền triệu mẫn mấy người cũng thay triệu vũ cảm thấy cao hứng càng thêm làm triệu vũ nữ nhân mà tự hào kiêu ngạo vẫn được triệu vũ khẽ vớt c ằ m sau đó tại chúng nữ ánh mắt dưới một ngụm đem tiên cấp hạ phẩm chân long tinh huyết mất vào long thần công vận chuyển nhanh chóng luyện hóa chân long tinh huyết theo chân long tinh huyết luyện hóa t r i ệ u vũ h ụ chúng t nữ kêu lên một tiếng đau đớn cố nén chân long huy áp tựa như sóng lớn một ba ba cường đại xung kích mà không phát ra âm thanh hiếu kỳ mà mong đợi nhìn qua triệu vũ tu luyện kinh nghe ẩn thân đi ra xe ngựa đề phòng chu vi nếu là có người dám can đảm tới gần dù sao gặp nàng lôi đình một kích mà tại triệu vũ luyện hóa chân long tinh huyết thời điểm trên bầu trời đại đạo kim bảng lần nữa rung động sang trói đến cực điểm q u a n mang chiếu g ọ i thương cung sau một khắc một cỗ kinh người k i ế m khí đ ỗ n g nhiên từ đại đạo kim bảng bên trong thấu thể mà ra trong nháy mắt xuyên qua thiên đ ị a m ông n o n g ngong ông ngong giờ k h ắ c này c ử u châu thiên hạ k i ế m khí phảng phất như gặp phải kiếm đạo c h i thần kịch liệt rung động tựa như muốn tự động ra khỏi vỏ chiều bái kiếm thần tất cả cầm kiếm người vô ý thức nắm chặt chuỗi kiếm thần binh bảng xuất thế thiên hạ binh khí rung động bây giờ kiếm khí rút run dày tất nhiên là cùng kiếm có liên quan bảng danh sách xuất thế chẳng lẽ là thần kiếm bảng đại tần liền xuất hiện qua thần kiếm bảng lần này không phải là cựu châu thần kiếm bảng hẳn là sẽ không a đã có cựu châu thần binh bảng lại sắp xếp cựu châu thần kiếm bảng không phải vẽ vời thêm chuyện ta cảm thấy hẳn là cựu châu kiếm khách bảng không tệ khẳng định là kiếm khách bảng không biết rõ lao tử có thể hay không lên bảng kiếm khách bảng giờ khác này cựu châu tất cả kiếm khách hưng phấn mà kích động lên bọn hắn mặc dù không xác định là kiếm khách bảng nhưng theo bảng danh sách tán phát kiếm khí xem tất nhiên cùng kiếm có quan hệ không phải cái gì bảng đối kiếm khách tới nói đều là làm cho người hưng phân bốn đại tần trương đại cung doanh chính nhìn chăm chú bầu trời đại đạo kim bảng nhàn n h ạ t hỏi lần này bảng danh sách ngươi thấy thế nào một bộ áo trắng một luồng tóc đen thổi qua mi tâm cái nhếp nắm chặt trong tay rung động nguyên hồng thanh âm tràn ngập từ tính lại hùng hậu khởi bầm bệ hạ thần binh bảng loại bỏ những binh khí khác chính là thần kiếm bảng bởi vậy thần coi là lần này tất nhiên không phải thần kiếm bảng kim bảng phát ra như thế nồng đầm kiếm khí thần ấ t n i kiếm có quan hệ. Cùng kiếm phải ê n cùng quan Cùng quan cũng không có có hệ. hệ, h t kiếm bảng, đó coi h h Thần í n người. là cầm c kiếm người. Thần coi là lần này bảng danh sách tất nhiên là kiếm khách bảng kiếm khách bảng sao thủy hoàng danh o chính một tay đẻ xuống bên hông treo thiên vân kiếm ánh mắt u h n g dùng lần này liền xem tiên sinh danh dương thiên hạ không biết rõ ta có thể ghi tên t ừ mấy cái n h ế p giờ phút này tâm linh dập dởn làm một tên kiếm khách cho dù lấy tâm tính của hắn cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh thiên hạ kiếm khách ba ngàn vạn hắn có thể ghi tên t h mấy thế gian lại có mấy cái vượt qua hắn tuyệt thế kiếm khách lựa sa Mãi đầu bạc trong sân gốc kiếm ma độc cô cầu bại trong mắt tinh mang loay lên một cỗ thao thiên kiếm ý tử trong cơ thể nộ lan tràn ra đã từng yên lặng huyết dịch dần dần sôi trào hắn lại có loại cùng thiên hạ kiếm khách tranh phong nhiệt huyết cảm giác đại minh giang hồ diệp cô thành tây môn suy tuyết t i ế n thập tam các loại tuyệt thế kiếm khách càng là hưng ơ phấn lên tại bọn hắn mong đợi ánh mắt dưới vô tận kiếm khí ngưng tụ thành một tấm màu vàng quần y trục quần y trục trầm trầm triển khai ba cái thiết họa ngần câu chữ lớn ngưng tụ mà ra kiếm thần bảng quả nhiên là liên quan tới kiếm khách bảng danh sách kiếm thần bảng a thiên hạ kiếm khách ba vạn ai có thể xưng kiếm thần võ thần góp nhặt nhiều như vậy thần kiếm tất nhiên là một vị kiếm khách không biết rõ lần này hắn còn có thể hay không tiếp tục bá bảng. đại tần cùng đại minh thần kiếm nhiều nhất lần này kiếm thần bảng sợ là muốn bị đại tần cùng đại minh bá bảng ta lớn nguyên kiếm khách ở đâu ta đại thanh kiếm khách ở đâu cựu châu vô số kiếm khách x ô i trào không muốn lên bảng kiếm khách không phải hợp cách kiếm khách cái này thế nhưng là kiếm thần bảng a mà không phải bọn hắn trong giang hồ khoác l á c kiếm thần kiếm thánh mà là đại đạo kim bảng sắp xếp hắn hàm kim chi cao nổi tiếng rộng không gì sánh kịp chỉ cần lên bảng đó chính là được cả danh và lợi danh trấn cựu châu ông ông lúc này tại vạn chúng chú mục dưới kiếm thần bảng rất phải bưng hiển hiện từng cái tinh diệu tuyệt luân chữ lớn kiếm thần bảng người thứ ba mươi phó thải lâm ban thưởng thần cấp hạ phẩm kiếm ý thảo một gốc ăn vào có thể cảm nộ g kiếm ý rèn luyện kiếm tâm tôi luyện ý chí soạn soạn giờ k h ắ c này vô số kiếm khách thậm chí tất cả những người khác một mảnh xôn xao lập tức oanh động lên thảo thiên hạ kiếm khách ba ngàn vạn vậy mà chỉ có ba mươi danh lệch đây cũng quá biến thái bất quá ban thưởng thật là phong phú a vậy mà kéo đến tận thần cấp tiên phẩm kiếm ý thảo thật sự là hào vô nhân tính không biết rõ kiếm thần bảng trước mấy lại nên kinh khủng bực nào ban thưởng tất nhiên là tiên cấp ban thưởng thiên đây thật hy vọng ta có thể lên bảng đã có thể danh dương thiên hạ lại có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú thật là đẹp tư tư thiên châu đại tùy cao câu ly hai cái tuyệt sắc mỹ nữ lạnh nhạt mà đứng nhìn qua kiếm thần bảng biến sắc tràn đầy không cam lòng nói sư phụ dịch kiếm t h u ậ thiên t hạ vô song vậy mà mới xếp hạng ba mươi cái này kim bảng thật sự là mắt bị mù hai mỹ nữ này chính là đại tùy tuyệt sắc bảng trên đặt song song phó quân du phó quân xước tại nàng nhóm phía trước có một cái cực kỳ xấu xí nam tử đứng c h ắ p tay nam tử có một tấm hẹp dáng dấp khác thường nhân gương mặt phía trên ngũ q u a n không có chỗ nào mà không phải là bất luận kẻ nào không hy vọng có khuyết điểm càng giống toàn bộ t r ê n hướng một đống làm hắn cái chán có vẻ đặc biệt cao c à m dưới thon dài bên ngoài túi đến có chút lãng vô dụng vốn lượn lên lộn mũi lại không hợp với tỷ lệ cao ngất to lớn làm hắn hai mắt cùng miệng so sánh phía dưới càng lộ vẻ nhỏ bé may mắn hắn có một đầu g i i khoác hai vai tóc đen tui điều hòa vai rộng cùng hẹp mặt không cân đối nếu không sẽ càng thêm khó chịu cái gì hắn chính là cao câu ly thần dịch kiếm đại sư phó thải lâm ba mươi tên sao phó thải lâm không nói gì nhưng nhãn thần đã nói rõ hết thảy đối với cái bài danh này hắn cũng không hài lòng tại thiên châu đại tùy thực lực của hắn không dám nói thiên hạ vô địch nhưng làm kiếm đạo cường giả hắn bản thân cảm giác tốt đẹp ngoại trừ đại tùy quốc sư vũ văn thác hắn không sợ bất luận kẻ nào ta ngược lại muốn xem xem ai có thể xếp tại phía trước ta phó thải lâm trong lòng hư lệnh chăm chú nhìn kiếm thần bảng kiếm thần bảng thứ hai mươi chín tên hiểu n ộ n g Ban theo bảng danh sách công bố từng đạo lưu quang rơi xuống cựu châu các nơi đại tần một chỗ ưu lâm môn tuyền bên trong tái đi phát thiếu nữ lẳng lặng ngồi trong suối nước nóng n rơi vào rơi vào không không nhưng nhưng cùng lúc đó thiên châu đại tùy âm quý phái một trần chùi Hung đẹp đẽ chân ngọc tựa như, như tinh linh kiệt sắc nữ tử nhìn qua kiếm thần bảng chu miệng nhỏ tức giận bất bình ghê tẩm tiểu biểu nện lại bị nàng đựng loan loan răng nhanh nhỏ cắn chặt hung dữ nói lại không hiện hung hoành dữ t ợ ngược n lại có một phen đặc biệt phong tình thiện nhân loan loan ước ao c e n tị nhưng lại không thể thế nhưng nàng thực lực không thể so với sư phi huyên yếu nhưng hắn âm q u ý phái cũng tu luyện thiên ma đại pháp không tô kiếm căn bản không cách nào trên kiếm thần bảng mà cùng nàng đồng dạng bất đắc dĩ thì là sư phụ nàng âm hậu trúc ngọc nhiên đại sư phi huyên đều lên bảng nàng lao đối đầu phạm thanh huệ tất nhiên cũng sẽ lên bảng mà nàng cũng không tô kiếm sau lần này nàng rất có thể bị phạm thanh huệ ép một đầu sư phụ a i m ư cũng tới bảng từ hàng tinh trai đế đạp phong bên trên một bộ áo trắng thanh lệ thoát tục sư phi huyên tuyệt mỹ gương mặt lộ ra một tia rung động lòng người sán lạn nụ cười mà phía trước phạm thanh huệ cũng rất cao hứng có sáu cây kiếm ý thảo kiếm của nàng đạo tu vi tất nhiên nâng cao một bước đến lúc đó nàng liền có thể vượt trên nàng lao đối đầu trúc ngọc nhiên g nghĩ tới đây phạm thanh huệ thật hưng phấn bắt đầu nàng cùng trúc ngọc nhiên g theo suất đạo liền bắt đầu tranh đấu song phương cơ bản bất phân thắng bại không có cái gì so t h ắ n g qua trúc ngọc nhiên g càng khiến người ta cao hứng đối nàng mà nói thảo cận băng vân sư phi huyên tần mộc giao phạm thanh huệ làm sao tất cả đều là từ hàng tĩnh trai người từ hàng kiếm điện n h ư bức như vậy sao làm cho lão tử cũng nghĩ gia nhập từ hàng kiếm trai ngươi kia là thèm từ hàng kiếm điện sao ngươi là thèm từ hàng kiếm trai tiên tử thân thể từ hàng kiếm trai tiên tử cũng là các ngươi có thể mơ ước sao cầu thí tiên tử các loại lao tử trở thành đại ma vương các ngươi tiên tử nữ thần biến trở về chủ động đưa tới cửa lấy thân tử ma ngoa tạo huynh đệ cao kiến a nguyên lai、like、đây mới là từ hàng kiếm trai tiên tử chính xác mở ra phương thức lấy thân tử ma mọi người ở đây nghị luận thời điểm bên cạnh một cái cầm trong tay quạt xếp tuấn mỹ công tử thân thể r u lên trong đầu phảng phất một đạo phích lịch nổ vang lấy thân tử ma lấy thân tử ma nguyên lai、like、đây mới là đạt được từ hàng tĩnh trai tiên tử chính xác phương thức đa t ỉ n h công tử hầu hy bạch bừng tỉnh đại ngộ hắn thở nhỏ là cô nhi đến tả vương thạch chi hiên thu dưỡng chuyển lấy ma môn hoa gian phái võ công hoa gian phái là trong ma môn dị loại nhất mạch đơn truyền coi trọng lấy nghệ thuật nhập võ đạo lịch đại truyền nhân đều là phong độ nhẹ nhàng thư sinh công tử hầu hy bạch cũng không ngoài như vậy hắn cầm kỳ thư hoa văn thao vũ lược mọi thứ tinh thông yêu lưu luyến thanh lâu tự khoe là hộ hoa sứ giả tiên hiệu đa tình công tử hắn lần đầu tiên nhìn thấy sư phi huyên liền thật sâu trầm mê trong đó khó mà tự kiềm chế nhưng mà hắn vô luận như thế nào liếm tựa hồ đều vô dụng cuối cùng lấy được nhiều nhất bất quá một tấm thẻ người tốt giờ khác này hầu hy bạch đốn n ộ hắn nguyên lai dùng sai phương thức liếm cho liếm cả một đời cũng liếm không đến tiên tử nữ thần ta thật là đần a hầu hy bạch nghĩ đến sư phụ hắn thạch chi hiên thạch chi hiên không phải đến từ hàng tĩnh trai tiên tử bích tú tâm sao còn làm ra một cái nữ nhi thạch thanh tuyển thành công này điện lệ liền bày ở trước mặt hắn trước kia vậy mà làm như không thấy ta phải cố gắng nghĩ sư phụ học tập trở thành đại ma vương sau đó liền có thể hầu hy bạch càng nghĩ càng hư vấn cả người nhiệt huyết sôi trào bước lên đại ma vương đường bên cạnh nghị luận giang hồ hào khách còn không biết rõ bởi vì bọn hắn một câu cải biến một người vận mệnh giờ phút này vẫn như cũ hưng phấn nhìn qua kiếm thần bảng kiếm thần bảng vẫn như cũ không ngừng đổi mới rất nhanh liền tới đến trước hai mươi kiếm thần bảng thứ hai mươi hai tên vương việt ban thưởng thần cấp hạ phẩm kiếm ý thảo chín cây ăn vào có thể cảm nộ g kiếm ý rèn luyện kiếm tâm tôi luyện ý chí thứ hai mươi mốt tên công tôn đại nương ban thưởng thần cấp hạ phẩm kiếm ý thảo mười cây ăn vào có thể cảm nộ kiếm ý rèn luyện kiếm tâm tôi luyện ý chí tên thứ hai mươi trương tam nương ban thưởng thần cấp trung phẩm kiếm ý đan một k h ỏ a hiệu quả là kiếm ý thảo gấp trăm lần ngoa tạo công tôn đại nương cùng trương tam nương lại lên bảng không nghĩ tới trương tam nương cùng ngọc nương có không chỉ có lên sát thủ bảng tuyệt sát bảng bây giờ liền kiếm thần bảng đều lên ngọc nương tử lão bà ta a quá rút kiếm đi ngọc nương tử vĩnh viễn tích thần chẳng lẽ chỉ có ta chú ý ban thưởng đẳng cấp tăng lên sao thần cấp trung phẩm kiếm ý đan hâm mộ chạy nước miếng kiếm ý đan có ngọc nương tử thơm không nữ nhân bạch long liễn bên trong một cỗ kinh khủng khiếp tức phút chốc lan tràn ra điêu thuyền đại tế ti bọn người thân thể mềm mại rú lên nằm rạp trên mặt đất đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn qua triệu vũ giờ khắc này các nàng xem đến phảng phất không phải triệu vũ mà là một cái vắt ngang thương khung quan sát thiên địa vô thượng trần long long uy minh ngông bá đạo uy nghiêm thái hư thất trọng triệu vũ đột nhiên mở mắt ra trong đôi mắt như có hai đầu màu vàng thần long phung trào uy nghiêm vô song đ i ề u thuyền triệu mẫn bọn người vô ý thức túi đầu xuống không dám nhìn thẳng phản p h ấ t hạ vị giả đối mặt thượng vị giả tăng lên tăng trọng còn không tệ triệu vũ cảm thụ tăng vọt thực lực có chút hài lòng ừng đông nhiên triệu vũ lông mày một đầu sắc mặt đông nhiên có chút quái dị hắn phát hiện luyện hóa chân long tinh huyết về sau hắn nhục thân không chỉ có trở nên càng cường hắn hơn có được chân long huyết mạch mà lại có cái địa phương cũng phát sinh biến hóa c h ắ c không được long tính b ả n dâm ẩn chứa chân long huyết mạch t r ù n g tộc nhiều như vậy triệu vũ trong lòng cảm khái bất quá cũng không có để ý dù sao cũng là hướng sở trường biến hóa cũng thay đổi mạnh võ vương thế nào điêu thuyền vừa định chúc mừng triệu vũ tu v i đột phá lại nhìn thấy triệu vũ quái dị sắp mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng hẳn là đột phá quá trình xảy ra vấn đề đại tế t i triệu mẫn bọn người nghe vậy cũng lo lắng không có việc gì chính là phát hiện luyện hóa chân long tinh huyết sau xuất hiện một điểm nhỏ biến hóa triệu vũ cười cười cho nàng nhóm một cái yên tâm nhắn thần biến hóa gì đại tế t i bọn người nghe vậy càng thêm lo lắng chẳng lẽ chân long tinh huyết có cái gì di chứng yên tâm đi là tốt biến hóa ngày sau các ngươi liền biết rõ triệu vũ mỉm cười một mặt thần b í nói hiện tại nói cho nàng nhóm còn không bằng nàng nhóm tự mình thể nghiệm phát hiện ra vẻ thần bí triệu mẫn bị môi càng phát ra hiếu kỳ nhưng triệu vũ không nói nàng nhóm cũng không có biện pháp không để ý đến triệu mẫn đủ oán triệu vũ xem hướng trời cao kiếm thần bảng kiếm thần bảng Tiến thập tam. bởi a n t h ư vì hắn quá yên tĩnh bởi vì hắn quá lạnh một loại đã xâm nhập cốt tủy lạnh lùng cùng da rời nhưng lại mang theo loại này bức người sắc khí hắn da rời có lẽ chỉ vì hắn đã giết qua quá nhiều người có chút thậm chí là không nên giết người hắn giết người chỉ vì hắn chưa từng lựa chọn nào khác không phải hắn giết người khác chính là hắn bị người khác giết hắn ngầm đầu nhìn qua kiếm thần bảng tự lẩm bẩm thứ mười chín tên sao hắn túi đầu nhìn xem trong tay hai cái kiếm ý đan lạnh lùng nhãn thần mang theo kiên định cùng chấp nhất ẩn ẩn còn có vẻ hư phấn ta nói không c ó vậy hắn chính là yến tập tam một cái là kiếm đạo tên điên nam nhân tập luyện võ học gia truyền đoạt mệnh kiếm pháp là làm thế hạng nhất kiếm khách cuộc đời nguyện vọng chính là cùng thiên hạ mạnh nhất kiếm khách phân cao thấp hắn không có ly khai cũng không có vội vã phục d ụ n g kiếm ý đan mà là chăm chú nhìn kiếm thần bảng ánh mắt sáng dực chiến ý d â n g trào kiếm thần bảng trước một ư ơ i tám tên cũng chính là hắn muốn khiêu chiến cùng đánh bại mục tiêu hắn băng lanh huyết dịch đã bắt đầu thiếu đốt sôi trào đó là một loại cùng thiên hạ kiếm khách phân cao thấp chấp nghiệm cùng nhiệt huyết tại hắn mong đợi ánh mắt hạ từng hàng tinh d i ệ u đến cực điểm thiết họa ngân câu chữ lớn ngưng tụ mà ra kiếm thần bảng thứ m ư ơ i tám tên vệ trang ban thưởng thần cấp trung phẩm kiếm ý đan ba khỏa hiệu quả là kiếm ý thảo gấp trăm lần tên thứ m ộ ư ơ i bảy cái nhiếp ban thưởng thần cấp trung phẩm kiếm y đan bốn quả hiệu quả là kiếm y thảo gấp trăm lần đại tần kiếm khách đại tần kiếm khách đông đảo chờ ta đánh bại đại minh kiếm khách liền đi đại tần tiến thập tam trong lòng thầm nghĩ cái nhiếp cùng vệ trang danh tự hắn nghe nói qua đại tần chư tử bách ra bên trong tung hoành gia quỷ quốc phái theo truyền nhân nhất là cái nhiếp có đại tần kiếm thánh danh s ư n g tuyệt kỹ bách bộ phi kiếm danh chấn thiên hạ bốn đại tần liệu xa tổng bộ vệ trang cầm xa xỉ thủ trưởng đột nhiên r u lên đôi mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm không cam lòng sư ca lần này lại để ngươi đi ở phía trước bất quá ta nhất định sẽ đánh bại ngươi vệ trang đại nhân kim bảng xếp hạng không tính là gì ta tin tưởng vệ trang đại nhân nhất định có thể đánh bại cái nhiếp xích luyện lắc lắc như rắn nước mị hoặc vòng eo chậm rãi đi tới vĩ nạn ý chí bao la câu sâu thanh âm quyến rũ liêu nhân tâm phách vệ trang không nói gì bất quá đối với xích luyện không có phản bác xếp hạng chính là hết thể sao hắn cũng không cho rằng như vậy kiếm tại trong tay thắng bại dựa vào là không phải xếp hạng mà là thực lực bốn trương đại cung t i ể u trang cái nhiếp nhìn qua vệ trang danh tự trong lòng tạo nên một tia gọn sóng đối với mình xếp hạng mười bảy trên mặt hắn không có biến hóa chút nào nhìn không ra hỉ nộ bất quá t r u n g quanh văn võ đại thần lại là cảm khái ngàn vạn tiểu châu bảy quốc thật sự là ngọa hổ tàn g lòng liền cái tiên sinh cũng vẹn vẹn ghi tên mười bảy không biết do võ vương có hay không cơ hội lên bảng vương bí bọn người âm thầm suy đoán bọn hắn nghe cái nhiếp nói qua võ vương thực lực không kém gì tự mình thậm chí có thể nói thâm bất khả chắc bất quá bọn hắn không có ôm quá lớn kỷ vương bởi vì võ vương nhìn liền không giống cường giả càng không muốn kiếm khách bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua võ vương tại võ vương phủ có thể nằm v i ệ t không ngồi chớ nói chi là luyện kiếm coi như luyện kiếm cũng là cùng mỹ nữ cùng một chỗ luyện rút kiếm vào vỏ gai chọn vén lên đương nhiên ngoại trừ luyện kiếm còn ưa thích chọc vào cá đặc biệt là cá mập lớn cũng có kỳ nông mỹ nhân ngư không biết rõ con ta có thể hay không lên bảng doanh chính cũng có vẻ mong đợi bất quá nghĩ đến triệu vũ sinh hoạt tác phong có lắc đầu hắn cảm giác triệu vũ cho dù thực lực mạnh Cũng k hát ô n giống g một c i kiếm khách h bốn. xì đại minh trên q u a n đạo bạch long liễn bên trong triệu vũ hát xì h ơ i một cái trong lòng thầm đ ủ cái nào mỹ nữ lại nghĩ bản vương rồi triều nữ yêu cái kia cá mập lớn diễm linh cơ cái kia mỹ nhân ngư triệu vũ cảm thấy hơn phân nửa là triều nữ yêu cái kia cá mập lớn không hắn cá mập lớn khẩu vị đặc biệt lớn cái này cũng hơn một tháng đi qua khẳng định đ ó i bụng đương nhiên diễm linh cơ cái kia mỹ nhân ngư cũng có khả năng về phần kinh ngê đầu này kỳ nông tối hôm qua hắn mới ném cho qua không nghĩ nhiều nữa triệu vũ ôm bạch ngọc mỹ nhân điêu thuyền v ố t ve nàng bóng loáng l ư n g ngọc nhìn qua bầu trời kiếm thần bảng vệ trang cái nhiếp không hổ là cơ hữu tốt xếp hạng cũng xít sao sbn ê mà tại cự ly triệu vũ mười dặm một nhà t i ệ u quán bên trong có hai cái quái dị nam nhân sở dĩ nói là quái dị là bởi vì hai cái này nam nhân có điểm đặc sắc một cái xương gò má lăng lăng dài tám thước thân thể xương cốt lớn lên hai vai rộng lớn hai tay rủ xuống đầu gối hùng vi dáng vóc sinh hoàn toàn thịt trên mặt hắn có như mực mày rậm híp mắt như lời hổ g ư ơ n g mắt giống như thiểm điện chính lại bắt uống rượu nhìn lôi thôi lết hết i lại hào khí vượt mây một cái khác nam tử tại h ắ n phụ trợ dưới có điểm giống tiểu bạch kiểm không quá lớn đến mặt như quát ngọc tuấn so phan an xinh đẹp thảo nữ phong thần tuấn lãng vũ tức hiên mạ tuấn tú mạ mà tuệ mày kiếm nhập tấn hai mắt lãng như lưu tinh nhường chung quanh quá khứ thiếu nữ thiếu phụ nhãn thần mê ly tâm linh d ậ p d ờ n l i ê n l i ê n lao bản nương cũng một mặt ngốc trệ nhãn thần si mê quên cho người ta thêm rượu đại ca thần kiếm vô địch cái này kiếm thần bản thủ trừ đại ca ra không còn có thể là ai khác nam tử tuấn、Mỹ、mỉm cười phong chí thanh hoa tuyệt t ụ tuấn mỹ bên trong mang theo ba điểm hiên ngang khí độ làm cho người tự ti mặc cảm hắn chính là trước đó ẩn ẩn có giang hồ đệ nhất mỹ nam tử danh sương ngọc lang giang phong cùng đại minh đệ nhất mỹ nhân ngọc nương tử trương tam n ư ơ n g cùng hàng thiên địa lôi ngọc mà hắn đại ca cũng chính là bên cạnh cái k i a lôi thôi lết t hết tựa như chiến thần hào khí vượt mây nam tử khôi ngô chính là ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất thần kiếm danh s ư ơ n g yến nam thiên nhị đệ quá khen thiên hạ cao thủ kiếm khách như mây ta có tài đức gì có thể chiếm giữ đứng đầu liền có vạn mai sơn trang tây môn suy tuyết nam hải bạch vân thành chủ diệp cô thành thần kiếm sơn trang tam thiếu ra tạ h i ể u phong các loại tuyệt thế kiếm khách lại nói đại tần võ thần chỉ sợ sớm đã công tham tạo hóa không phải chúng ta có khả năng định nổi nam thiên đại hiệp quá khiêm tốn làm gì dài người khác trí khí d i ệ t uy phong mình t r u n g quanh giang hồ hào khách nghe vậy nhịn không được mở miệng hắn đại tần võ thần có thể che đậy đại tần nhưng ta đại minh cũng có kiếm thần hắn tại đại tần vô địch tại ta đại minh vậy nhưng chưa hẳn đúng rồi từng cái giang hồ hào khách phân phó mở miệng tiến nam thiên không có tranh luận hắn chỉ là nói thật đem ý nghĩ của mình nói ra hắn cũng không có nhằm vào bất luận kẻ nào cũng không có bất công chỉ là theo võ thần giải rác mấy lần xuất thủ suy đoán hắn cảm giác tự mình tám chín phần mười là võ thần đối thủ đột nhiên ngay tại lớn tiếng nghị luận giang hồ hào khách dí t r í toàn bộ tiểu quán yên tinh ý mắng t i ế n nam thiên xưng sở đảo mắt chu vi cũng không có phát hiện gì thường bất quá tất cả mọi người nhìn qua bầu trời hắn cũng n g n g đầu nhìn về phía kiếm thần bảng kiếm thần bảng người thứ mười sáu tây môn suy tuyết ban thưởng thần cấp trung phẩm kiếm ý đan năm viên hiệu quả là kiếm ý t h á o gấp trăm lần làm sao có thể tây môn suy tuyết vậy mà mới xếp hạng mười sáu lấy tây môn suy tuyết thực lực tối thiểu cũng có thể nhập mười vị trí đầu chẳng lẽ tây môn suy tuyết là hàng lậm yến t ĩ n h về sau t i ể u quán một mảnh xôn xao không chỉ có là bọn hắn toàn bộ đại minh giang hồ cũng sôi trào so sánh sát thủ yến thập tam tây môn suy tuyết thanh danh có thể nói vang vọng giang hồ có kiếm thần danh sưng tại bọn hắn nhìn tới tây môn suy tuyết là có hy vọng đoạt được đứng đầu bảng tồn tại bây giờ xếp hạng mười sáu cái này khiến bọn hắn như thế nào có thể tiếp nhận tây môn suy tuyết cũng mới mười sáu cái này thiên hạ kiếm khách quả nhiên cao thủ nhiều như mây t i ế n nam thiên hơi có chút ngoài ý m u ố n nhưng lại hợp tình hợp lý hắn mặc dù không có cùng tây môn suy tuyết giao thủ qua nhưng nghe nói qua tây môn suy tuyết sự tích cho dù hắn cùng tây môn suy tuyết giao thủ hắn cũng không có nắm chắc tất thắng về phần thắng bại chỉ có giao thủ sau mới biết do bốn vạn mai sơn trang một thân ảnh lau sạch nhẹ nhẹ bảo kiếm trong tay phá lệ cẩn thận cẩn thận hắn vươn người đứng thẳng áo trắng như tuyết nhãn thần đạm mạc lăng lệ hắn n g mở đầu lên thấy được kiếm thần bảng nhìn thấy hắn xếp hạng hắn chính là tây môn suy tuyết sau đó hắn cười bởi vì hắn sẽ không tịch m ì n h phía trước có mười lăm cái cường đại kiếm khách trở lấy hắn hắn hiếm thấy ngưng thực lấy kiếm thần bảng nhìn xem từng cái danh tự hiện hiện bốn chương một trăm sáu mươi chín trường tam phong lên bảng chương mười ba trường tam phong lên bảng kiếm thần bảng thứ mười lăm tên tạ hiệu phong ban thưởng thần cấp trung phẩm kiếm y đan sáu viên hiệu quả là kiếm y thảo gấp trăm lần người thứ mười bốn t ế n nam thiên ban thưởng thần cấp trung phẩm kiếm y đan bảy viên hiệu quả là kiếm y thảo gấp trăm lần thứ một ư ơ i ba tên diệp cô thành ban thưởng thần cấp trung phẩm kiếm y đan tám quả hiệu quả là kiếm y thảo gấp trăm lần là tạ hiệu phong thần kiếm sơn trang tam thiếu gia vậy mà mới xếp hạng m ộ ư ơ i năm nam thiên đại hiệp tiến nam thiên xếp hạng m ộ ư ơ i bốn bạch vân thành chủ diệp cô thành m ộ ư ơ i ba cái này sao có thể ta đại minh lợi hại nhất kiếm khách vậy mà không có vào mười vị trí đầu không phải nói đùa sao đại minh giang hồ một mảnh xôn xao từng người trận to hai mắt khó có thể tin tây môn suy tuyết tạ h i ể u phong tiến nam thiên diệp cô thành không nói thiên hạ vô địch nhưng tuyệt đối là đại minh giang hồ kiếm đạo nổi danh nhất kiếm khách bọn hắn cũng không có vào m ộ ư ơ i vị trí đầu còn lại cơ bản không có hy vọng Chứ phi loại k i a ẩn thế kiếm khách mặc dù có cũng tuyệt đối không nhiều so sánh đại minh giang hồ kiếm khách bất mãn cùng khó có thể tin cái khác châu quốc kiếm khách lại là có chút rung động bởi vì đại minh giang hồ một cái lên bảng bốn cái thăng thêm trước đó xếp hạng m ư ơ i chín yến thập tam đại minh giang hồ kiếm thần bảng trước hai mươi chiếm cứ bốn cái danh lệch đây tuyệt đối là phi thường khủng bố Thân trên, binh bảng bên trên, đại minh nhiều tế h ầ tim mỉm cười con công lông mày lớn ánh mắt lớn môi đỏ bờ môi linh lùng mà lầy đạn nhưng là i trên người nàng rất động lòng người địa phương cũng không phải là nàng gương mặt này cũng không phải nàng giáng vóc mà là nàng loại kia thành thục pháp luận nhất là trải qua triệu vũ tới n h u ẩ n càng lộ vẻ mị hoặc mê người a kiếm thần bảng m ộ ư ơ i bốn yến nam thiên tại nhóm chúng ta phụ cận đây lúc này nhìn qua kim bảng ban thưởng quan g hoa rơi xuống phương hướng chu chỉ nhược lên tiếng kinh hô kia rơi xuống phương hướng nhắm ngay chính là nàng nhóm chỗ vị trí bất quá phần thưởng kia quan g hoa tại giữa không trung liền biến mất cho nên nàng chỉ có thể xác định yến nam thiên ngay tại mảnh này khu vực mà không thể xác định cụ thể vị trí ngay tại ngoài mười dằm một nhà tự quán bên trong triệu vũ gối lên điêu thuyền mềm mại ấm áp trong lồng n g một tay nắm cả đại tế ti thon dài eo nhỏ nhẹ nhàng uống một ngụm rượu ngon không nhanh không chấm nói hắn thần thức có thể bao phủ phương viên hơn mười dặm liếc mắt liền thấy được tại tiểu quán bên trong uống rượu hiến nam thiên cùng giang phong hai người hiến nam thiên trên thân kiếm ý tựa như huy hoàng mặt trời tựa như trong bầu trời đêm ngọn đèn sáng không cần triệu vũ c ầ n thận tìm liền có thể nhìn thấy võ vương thật lợi hại triệu mẫn đen trắng rõ ràng con mắt mang theo s ù n g bái phản phất một cái nhỏ mê mội võ vương còn có lợi hại hơn đây đại tế ti tiến đến triệu mẫn bên h a i nhẹ giọng cười nói giao quang tỷ tỷ liền biết do ức hiếp muội triệu mẫn trắng non đẹp đẽ khuôn mặt đỏ lên triệu vũ lợi hại nàng cũng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ sao có thể không minh m ạ c h bất quá nàng nhóm lại không biết rõ triệu vũ lại mạch lên võ vương nhóm chúng ta đi ngó ngó hiến nam thiên giáng dấp ra sao có được hay không triệu mẫn ôm triệu vũ cánh tay không ngừng lay động nũng nịu khẩn cầu đối với kiếm thần bảng mười bốn yến nam thiên nàng có chút hiếu kỳ vậy liền đi xem một chút triệu vũ tự nhiên không có ý kiến dù sao cũng tiện đường húng chi hắn bốn phía dung o ạ n đi nơi nào không phải đi tạ ơn võ vương triệu mẫn vui vẻ cười nói một điểm thành ý cũng không có triệu vũ bị môi ba triệu mẫn túi người tại trên mặt hắn trùng điệp hôn một cái cười nói lần này đủ thành ý a miễn miễn cưỡng cưỡng đi triệu vũ cùng triệu mẫn đùa dỡn ở giữa kiếm thần bảng lại một lần nữa đổi mới kiếm thần bảng tên thứ m ộ ư ơ i hai lãng phiên vân ban thưởng thần cấp trung phẩm kiếm y đan chín khỏa hiệu quả là kiếm y thảo gấp trăm lần thứ một ư ơ i một tên độc cô cầu bại ban thưởng thần cấp trung phẩm kiếm y đan m ư ơ i khỏa hiệu quả là kiếm ý thảo gấp trăm lần độc cô cầu bại thật là khí phách danh tự ta đại tống rốt cục có kiếm thần lên bảng chỉ là giang hồ tại sao không có độc cô tiền bối tin tức độc cô tiền bối tất nhiên là ẩn sĩ、si、cao nhân đại tống giang hồ sôi trào mà tương dương thành bên ngoài trong s â n cốc đứng tại một cái đầu c h ọ c đại điêu bên cạnh lão giả nhìn qua kiếm thần bảng trong mắt kiếm ý tăng vọt thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm cái này thiên hạ rốt cục không còn t ỉ n h mịch độc cô cầu bại yên lặng lòng đang sôi trào làm lạnh huyết dịch đang t i ê u đốt tung hoành giang hồ hơn ba mươi năm g i ế t hết thu khấu bại tận anh hùng thiên hạ hơn không đối thủ không thể loại gì duy ẩn cư thâm cốc lấy điều là bạn cuộc đời cầu bại một lần mà không thể được thành buồn tẻ khó xử hắn vốn cho rằng đời này cũng đem ẩn cư ở đây không nghĩ tới cựu châu quý nhất hơn có đại đạo kim bảng xuất thế trong thiên hạ anh hùng xuất hiện lớp lớp hắn độc cô cầu bại nay t á i xuất giang hồ điêu hình liền để nhóm chúng ta cùng đi chiếu cố cựu châu cường giả độc cô cầu bại sờ lên đầu chọc đại điêu đầu ánh mắt nhìn qua kiếm thần bảng một cô ý chí chiến đấu dày đặc bay lên cùng lúc đó cựu châu tất cả mọi người một trái tim cũng nâng lên cổ họng chỉ còn mười vị trí đầu mười vị trí đầu tất nhiên là thần cấp thượng phẩm ban t h ư ở n g ông trời của ta không biết rõ nào may mắn có thể lên bảng kiếm thần bảng cũng không phải vận khí có thể lên mà là dựa vào kiếm trong tay dựa vào thực lực tại cựu châu kiếm khách kích động mong đợi ánh mắt d ư ớ i kiếm thần bảng mười vị trí đầu rốt cuộc ra có thể ghi tên mười vị trí đầu tuyệt đối là vô thượng vinh quang có thể xưng chân chính kiếm thần những cái kia không có lên bảng mà đối với thực lực mình tự tin kiếm khách một trái tim nâng lên cổ họng khẩn trương c h ờ m o n g t h ấ p h í n lãng nong nong. tử n n kiếm khi h p u thần kiếm ban thưởng thần cấp thượng phẩm n ộ đạo đan hai viên tinh tâm n ư ơ n g thần hiểu ra kỳ đạo hạng tám bộ kinh vân ban thưởng thần cấp thượng phẩm n ộ đạo đan ba khỏa tinh tâm n ư ơ n g thần hiểu ra kỳ đạo hạng bảy đoạn lãng ban thưởng thần cấp thượng phẩm n ộ đạo đan bốn khỏa tinh tâm lương thần hiểu ra kỳ đạo hoa hoa cựu châu xôn xao tất cả mọi người chừng to mắt hô hấp cũng dừng lại bọn hắn dùng sức rủi rủi con mắt xác nhận tự mình không có hoa mắt ngoa tào ông trời của ta có lầm hay không kiếm thần bảng mười vị trí đầu thiên đình sát thủ vậy mà một cái c h i ê m cứ bốn cái danh lệch kiếm thần bảng sẽ không bị võ thần bá bảng a võ thần rốt cuộc là ai hắn huy hạ sát thủ làm sao khủng bố như thế cái này thế nhưng là cựu châu kiếm thần bảng mười vị trí đầu a trách không được thiên đình sát thủ khủng bố như vậy nhìn xem đội hình có thể thấy được chút ít võ thần kinh khủng như vậy nhìn thấy danh sách này vô số cường giả vô số thế lực cũng đối võ thần càng phát ra k i ê n kỵ đối thiên đỉnh càng phát ra sợ hãi đại minh hoàng cung minh đế một cái ném vụn một cái sứ thanh hoa giận không kèm được ghê tởm võ thần thật sự coi chính mình có chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm vô pháp vô thiên châm sớm tôi vặn phía dưới của ngươi đầu chó hắn bị võ thần cho xanh biết vạn quý phi còn chạy nói không chừng giờ phút này đang nằm tại võ thần còn lại huyện chuyển hầu hạ cái này khiến hắn không cách nào nhịn được võ thần uy danh vào thắng hắn liền càng giống một cái thằng hề minh đến ắ m đấm nắm chặt cánh tay nổi gân xanh hắn mặc dù không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm hắn hiện tại thật đúng là không làm gì được võ thần thậm chí liền võ thần ở đâu cũng không tìm tới bất quá hắn lại là biết rõ võ vương đã đến hắn đại minh cảnh nội đáng tiếc trước đó đại nguyên cường giả tư hắn phi hạ c h ẳ n g còn rõ mồn một trước mắt hắn căn bản không có cách nào đối phó võ vương h o a n g thất mặc dù có cường đại lục địa thần tiên lao tổ nhưng hắn căn bản sai sự bất động đối phương cũng sẽ không đi giết võ vương hoặc võ thần bởi vì đi giết võ vương hoặc võ thần tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ chết lục địa thần tiên thọ năm trăm bọn hắn còn có còn rất nhiều thời gian có thể hưởng thụ nếu không phải vong quốc diệt chủng t h i uy bọn hắn bình thường sẽ không đi liều mạng võ thần m ì n h đế nghiến răng nghiến lợi lại có hay không có thể thế nhưng cùng lúc đó đại hán thiên đ ỉ n h phi vân đường một cái nhìn chằm chằm đầu mì tôm hất lên đỏ áo choàng nam tử khôi ngô nhìn chằm chằm kiếm thần bảng nhãn thần cáng phát ra lạnh lẽo đoạn lãng thanh em hắn chầm thấp mang theo một cỗ tựa như cựu ư u địa ngục băng hàn hắn là bị triệu vũ đánh dấu lấy được nhân vật ngoại trừ tuyệt đối trung thành bên ngoài còn lại tính cách cũng không biến hóa thậm chí tại phong vân thế giới ký ức cũng tồn tại cùng đoạn lãng nhất là không hợp nhau hắn xem thường đoạn lãng đoạn lãng cũng nhìn không lên hắn hai người phảng phất trời sinh đoan ra sát thủ bằng lúc đoạn lãng liền vượt qua hắn xếp tại trước mặt hắn một tên đoạn này thời gian hắn điên cùng tu luyện muốn vượt qua đoạn lãng không nghĩ tới vậy mà vẫn như c ũ bị đoạn lãng ép một đầu lê thởm bộ kinh vân nắm đâm nắm chặt trong lòng quyết tâm bốn đại nguyên thiên đình hòa lân đường h ừ năm đó ở thiên hạ hội ngươi thật sự cho rằng dựa vào bản thân thực lực có thể lên làm đường chủ đoạn lãng nhìn qua bộ kinh vân danh tự cười nhạo nói có hùng bá thân truyền còn không đánh lại chính ta võ công gia truyền thật là một cái phế v ậ t bây giờ tại chủ nhân d ớ i trướng công bằng cạnh tranh ngươi liền cả một đời đi theo cái mông ta đằng sau hít bụi đi thôi đoạn lãng cười ha ha tâm tình thoải mái vô luận tu luyện thiên phú khắc khổ trình độ năng lực làm việc lấy lòng chủ tử hắn đây đồng dạng không kém bất quá bộ kinh vân bộ kinh vân nghĩ siêu việt hắn cơ bản không có khả năng đáng tiếc bởi vì cộng đồng là triệu vũ hiệu lực nguyên nhân hắn nhiều nhất đánh bại bộ kinh vân n ụ c nhã đối phương một phen mà không thể hạ sát thủ mà bọn hắn bây giờ phân biệt tại đại nguyên cùng đại hán hắn cũng không thể tự ý rời vị trí chạy tới thu dọn bộ kinh vân bốn đại minh bạch long liễn bên trong chúc mừng võ vương điều thuyền đại tế ti h triệu mẫn các loại chúng nữ cùng nhau chúc mừng bọn hắn cũng biết rõ triệu vũ chính là võ thần mà thiên đình là võ thần thế lực n h u như vậy thiên đình sát thủ lên bảng tự nhiên đáng ra cao hứng không tính là gì triệu vũ không vui không buồn đối với bọn hắn lên bảng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa giống l ã n g tử thần kiếm trắng đồng là tuyết hoa nữ thần long sát thủ hắn thiên phú so với nhân vật chính nữ thần long thượng q u a n yến quỷ kiến sầu tư mã trường phong cũng không yếu mà bộ kinh vân cùng đoạn lãng liền không nói đều là phong vân bên trong nổi danh tồn tại cái trước là nhân vật chính cái sau là nhân vật phản diện đại bốt về phần nhậm thiên hành thì là ma kiếm sinh tử kỳ bên trong trùn phản diện bọn hắn đều là triệu vũ đánh dấu tới đối với còn lại sau cái danh lệch triệu vũ ẩn ẩn có chỗ suy đoán lúc này kiếm thần bảng cũng c à n g mới kiếm thần bảng hạng sáu điện ôn ban thưởng thần cấp thượng phẩm lộ đạo đan năm viên tinh tâm lương thần hiểu ra kỳ đạo hạng năm kinh n g ban thưởng thần cấp thượng phẩm lộ đạo đan sáu viên tinh tâm l ư n g thần hiểu ra kỳ đạo hạng b ố trương tam phong ban thưởng thần cấp thượng phẩm lộ đạo đan bảy viên tinh tâm l ư n g thần hiểu ra kỳ đạo chương một trăm bảy mươi k h ê u chiến võ thần chương mười bốn k h ê u chiến võ thần ngoa tạo lại là võ thần người điện ôn kinh n g e lại đôi nhược thủ lên bảng thân minh bảng quân đoàn bảng sát thủ bảng võ t ư ớ n g bảng t u y ệ t sát bảng bây giờ lại lên kiếm thần bảng kinh khủng như vậy xem ra võ thần lại muốn bá bảng đâu chỉ võ thần a lại xuất hiện một cái đại minh kiếm khách trương tam phong cái này kiếm thần bảng muốn bị đại tần cùng đại minh chiếm đoạt a ai nói không phải đây kiếm thần bảng ba mươi danh lệch đại tần cùng đại minh cộng lại chiếm cứ còn hơn một nửa đại tống cùng đại hán đều có trên một người bảng đại nguyên cùng đại thanh trực tiếp không ai lên bảng kiếm chính là bách binh tri quân man di hạng người há có thể ra kiếm thần hô có lý có lý không biết rõ trước ba là người phương nào võ thần khẳng định chiếm lấy một cái danh lệch diễm phi vô luận võ tướng bảng vẫn là sát thủ bảng xếp hạng cũng cao hơn kinh nghe đền ôn nói không chừng cũng sẽ chiếm lấy một cái danh lệch diễm phi giống như không phải kiếm khách đại minh núi võ đang chúc mừng sư phụ tống viễn tiểu du liên chu các loại võ đang thất h i ệ p cùng nhau chúc mừng mặc dù đối với trương tam phong không có ghi tên đệ nhất có chút t i ê n m ố i nhưng có thể ghi tên thứ tư cũng coi như không tệ húng chi còn có bảy viên thần cấp thượng phẩm nộ đạo đan trương tam phong ngồi tại chủ vị dâu tóc bạc hết gương mặt lại như là như trẻ con hồng nhuận tinh tế tỉ mỉ Cười nói. Cái nói. viên này ngộ bảy đà ạ o đ coi tạ vặn ngươi các bảy một khỏa. này thể, đ o cho đàn nhóm chúng lãng là Chỉ có phí. ta là sư phụ khả năng v ậ tống tận viên kiều bảy người nghe vậy, v ộ trong, trong lòng cảm động kích động trịnh trọng túi l bốn đại nguyên hoàng cung lê thởm chẳng lẽ ta đại nguyên liền không có kiếm thần sao nguyên đế lòng đầy cam phẫn g ắ t gao nhìn chằm chằm kiếm thần bảng còn có ba cái danh lệch chỉ cần hắn đại nguyên kiếm thần chiếm cứ trước ba nhân số ít lại như thế nào kiếm thần bảng thứ nhất đủ để che đậy còn lại tất cả kiếm thần cùng nguyên đế cùng là cá mẹ một lứa thanh đế cũng là sắc mặt rất khó coi gần nhất đoạn này thời gian hắn nhiều lần kinh ngạc mặc dù không có bị võ vương hoặc võ thần cho xanh biết nhưng lại bị tâm hắn bụng tiểu quế tử cho xanh biết đơn giản so nguyên đế bị võ vương xanh biết còn xỉ nhục dù sao nguyên đế kia là còn không có đem người làm tiến cung liền bị c ư t đi còn hắn thì bị người hoắc loạn hậu cung hơn mất mặt đáng hận hơn chính là vi tiểu bảo v ậ y mà chạy đến bây giờ hắn cũng không có bắt lấy đối phương tựa như một con lương t r ự không lưu thủ bốn thiên châu đại tùy người khoác kim giáp cầm trong tay hiên viên kiếm vũ văn thác nhìn chằm chằm kiếm thần bảng hiếm thấy khẩn trương lên chỉ còn ba cái danh lệch hắn một trái tim bất ổn đã hy vọng tên của hắn cuối cùng xuất hiện lại lo lắng tự mình thi rớt quốc sư yên tâm lấy quốc sư thực lực ba vị trí đầu tất có một chỗ của quốc sư tùy đế dương quảng mỉm cười an ủi tạ bệ hạ cắt ngôn vũ văn thác chắp tay thi lễ tiếp tục nhìn chằm chằm kiếm thần bảng bốn đại tần trương đại cung doanh chính nhìn qua kiếm thần bảng trong lòng có chút cảm khái đối võ thần cảm khái hắn đại tần kiếm khách mặc dù không ít nhưng kiếm thần bảng trên ba mươi danh lệch trừ bỏ võ thần dưới trướng kiếm khách lên bảng lại không coi là nhiều vẫn còn so sánh không lên đại minh kiếm khách chân chính hiệu chung hắn doanh chính càng là chỉ có cái nhất một cái hắn thật không biết rõ võ thần từ chỗ nào tìm đến nhiều như vậy tuyệt thế kiếm khách đồng thời do đốn mà biết báo cái này vẹn vẹn kiếm thần bảng nếu như là thực lực bảng đơn giản không dám tưởng tượng phải biết võ thần dưới trướng rất nhiều cường giả cũng không phải là kiếm khách nhưng thực lực cũng rất kinh khủng theo thần b i n h bảng võ tướng bảng sát thủ bảng trên đều có thể nhìn ra một chút nhưng những người này đều là xác định giai tầng võ thần dưới trướng không thuộc về những này giai tầng cường giả khẳng định còn có còn lại ba tên võ thần khẳng định chiếm một cái danh lệch không biết rõ con ta triệu vũ có thể hay không lên bảng doanh chính nhìn qua kiếm thần bảng trong mắt mang theo trờ mong mà đứng sau lưng doanh chính thân thể thẳng tắp tựa như một thanh thần kiếm cái nhếp giờ phút này nhìn qua kinh nghê điền n u ô n danh tự trong lòng ngũ vị t ạ p trận hắn không cùng kinh nghê chiến đấu qua nhưng hắn cùng huyền t i ễ n chiến đấu qua kinh nghê đã từng cũng là la vóng chữ thiên một cấp sát thủ thực lực so với huyền t i ễ n yếu một bậc bây giờ huyền t i ễ n ghi tên hai mươi bốn hắn ghi tên mười bảy nhưng kinh nghê đã ghi tên thứ năm liên liên kinh nghê nữ nhi điền n u ô n cũng ghi tên thứ sáu vượt xa hắn cái này thế nhưng là kiếm thần bảng liều chính là kiếm đạo tu vi cho dù kinh n ê điền môn có võ thần chỉ điểm nhưng làm quỷ cốc chuyển nhân cái nhiếp trong lòng cũng là kìm nén một hơi xem ra hắn còn phải càng thêm cố gắng mới được ngay tại cái nhiếp trong lòng quyết tâm thời điểm trên trời đại đạo kim bảng rung động hào quang vạn đạo từng cái tinh diệu tuyệt luân chữ lớn hiện hiện kiếm thần bảng hạng ba vũ văn thác ban thưởng thần cấp thượng phẩm n ộ đạo đan tán khỏa tinh tâm ngưng thần hiểu ra kỳ đạo là hắn đại tùy quốc sư vũ văn thác h i ê n viên kiếm người chấp trưởng hiến viên kiếm ghi tên thần binh bảng thứ ba gần với võ thần chấp trưởng vương quyền kiếm cùng u minh kiếm thứ một tên khẳng định là võ thần tên thứ hai không biết là ai lại có thể l ư ợ c gáp nắm giữ h i ê n viên kiếm vũ văn thác nhìn đến đây tất cả mọi người lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên vũ văn thác làm đại tùy quốc sư h i ê n viên kiếm chủ nhân hắn nổi tiếng tại cựu châu cũng là uy danh hiển hách đám người suy nghĩ n á t ó c cũng nghĩ không ra còn có ai bốn đại tùy hoàng cung vũ văn thác mặc dù đối với mình xếp hạng thứ nhất không coi ô n quá lớn hy vọng nhưng nhìn thấy tự mình xếp hạng thứ ba vẫn còn có chút thất lạc hắn biết rõ võ thần khẳng định xếp hạng thứ nhất nhưng thứ hai cho dù là hắn cũng không nghĩ ra còn có ai đại nguyên hoàng cung nguyên đế cất cao giọng nói kiếm thần bảng thứ hai khẳng định là ta đại nguyên kiếm khách bây giờ kiếm thần bảng nhanh công bố xong kết quả hắn đại nguyên còn không có một cái kiếm khách lên bảng cái này khiến hắn làm sao chịu nổi ghê tưởng ta đường đường đại thanh đất rộng của nhiều chẳng lẽ liền không có một cái tuyệt thế kiếm khách sao cùng nguyên đế cá mẹ một lứa thanh đế giờ phút này cũng là tức giận không thôi tên thứ hai khẳng định là ta đại thanh kiếm khách thanh đế đành phải tự an ủi mình về phần thứ một tên hắn mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn biết rõ tám chín phần mười là võ thần sau một khắc thanh đế sắc mặt ngưng kết một mặt xanh xám chén trà trong tay trong nháy mắt hóa thành bột m ệ n bị hắn bóp nát bởi vì kiếm thần bảng tên thứ hai ra lại là đại tần kiếm khách bất quá nhìn thấy tên thứ hai danh tự kiểu châu vô số kiếm khách trận mắt hốt mồm khó có thể tin bởi vì tên thứ hai là một cái không có danh tiếng gì vẹn vẹn trải qua một lần t u y ế t sắc bảng mỹ nữ không giống kinh nê đền i n ôn đã sớm bi danh hiền hách cho dù lên bảng đám người cũng không kinh ngạc kiếm thần bảng tên thứ hai a thanh ban thưởng thần cấp thượng phẩm lộ đạo đan chín k h ỏ tinh tâm ngưng thần kiểu ra kỳ đạo ông trời của ta lại là đại tần tuyệt sắc bảng thứ sáu a thanh nếu như là diễm linh cơ diễm vi triều nữ yêu bọn người ta cũng sẽ không như thế ngoài ý mớn ai nói không phải đây a thanh là một m cái tuyệt thế kiếm khách vẫn là kiếm thần bảng thứ hai tuyệt thế kiếm khách kiếm của nàng vậy mà không có trên thần minh bảng liền đại tần thần kiếm bảng cũng không có bên trên thật sự là kỳ quái cái này có cái gì kỳ quái nói rõ đối phương sớm đã đạt tới không cần dùng kiếm tình trạng có cây trúc thạch cùng nhưng vì kiếm hoặc trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm cũng hoặc trong tay không có kiếm trong lòng cũng không kiếm a thanh giờ khác này cựu châu tất cả kiếm khách cũng nhớ kỹ cái tên này a thanh trước đó mặc dù ghi tên đại tần tuyệt sắc bảng thứ sáu nhưng rất nhiều kiếm khách cũng không có để ở trong lòng đặc biệt là những cái kia tuyệt thế kiếm khách t ỷ như vệ trang cái nhiếp tây môn suy tuyết d i ệ p cô thành t i ế n thập tam độc cô cầu bại các loại tuyệt thế kiếm khách tại bọn hắn trong mắt nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng bọn hắn tốc độ rút kiếm nhưng giờ khác này bọn hắn toàn bộ cũng một mực nhớ kỹ a thanh cái này giản dị tự nhiên danh tự kiếm thần bảng thứ hai đủ để chứng minh đối phương kiếm đạo tu vi bốn đại minh nên xuân lâu một cái tà mị không bị trói buộc nam tử nằm ở trên giường trên ngực đặt vào tràn đầy một chén rượu lớn rượu không có tràn ra đến chỉ vì hắn nằm ở nơi đó liền không động đậy chút nào nhìn cơ hồ đã giống như là cái người chết hắn lông mày rất đậm lông mi rất dài ngoài miệng giữ lại hai t r ò m râu tu bổ rất trình tề hai cái mỹ lệ xinh đẹp nữ tử ngồi tại bên cạnh hắn nhìn hắn râu r ư a lục ra cái này hai t r ò m râu xem ra thật cùng lông mày hoàn toàn như lúc khó trách người khác nói lục ra là cái có bốn đầu lông mày người nhìn xem lục tiểu phụng râu r ư ợ nàng nhóm ăn một chút cười một tiếng cười đến n hai, lại lại hai cái mỹ nữ lại cười nói người đây là tại uống rượu vẫn là tại ảo thuật lục tiểu phụng không nói gì cái rối xuất thủ đến chỉ chỉ trên ngực cái chén không một cái mỹ nữ hội ý ngọc thủ khen nâng bầu rượu cho lục tiểu phụng rót đ ầ y rượu thú vị đại tần mỹ nữ cũng lợi hại như vậy a mỗi một cái đều là c a o thủ tuyệt thế lục tiểu phụng nhìn qua kiếm thần bảng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì ta mị cười một tiếng cái t i a khối băng lần này sẽ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú đi hắn trong miệng khối băng chính là hắn hảo hữu tây môn suy tuyết cũng không biết rõ hắn làm sao cùng tây môn suy tuyết, trở thành hưu. Phải biết tây môn suy tuyết trong ở t h lòng chỉ có kiếm là kiếm mà sinh mà lục tiểu phụng trời sinh tính phong lưu thích uống rượu tên hiệu lục tiểu kê lục tam đản hố đản đồ đơn kẻ nghèo hèn các loại đồng thời hắn còn có cọng lông bệnh hắn đi ngủ tuyệt không thể không có nữ nhân nhưng hắn lại sẽ không là bất kỳ một cái nào nữ nhân dừng lại ổn thỏa cặn bã nam một cái có điểm giống cái kia rút súng vô tình hắn lần nữa uống một chén rượu tiếp tục nhìn qua kiếm thần bảng chờ đợi thứ một tên công bố mặc dù rất nhiều người đều suy đoán thứ một tên là võ thần nhưng không có công bố ai có thể xác định đâu võ thần thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh trong tay thần kiếm cũng nhiều nhưng võ thần chưa chắc là kiếm khách rốt cục tại tất cả kiếm khách ánh mắt sáng rực chờ đợi tiêu tượng trưng cho kiếm khách trí cao vô thượng vinh quang thứ một tên rốt c ụ c công bố kỳ thật kiếm thần bảng tại tất cả kiếm khách trong lòng chỉ có thứ một tên mới xứng đáng kiếm thần kiếm đạo c h i thần trí cao vô thượng độc nhất vô nhị kiếm thần bảng thứ một tên võ thần ban thưởng tiên cấp hạ phẩm kiếm tiên ngưỡng m ư ờ i đàn uống chi có thể ngưng tụ kiếm tâm cải thiện kiếm cốt cảm nộ kiếm đạo kiểu ra kỳ đạo ngoa tạo quả nhiên là võ thần lại là tiên cấp hạ phẩm kiếm tiên ngưỡng chẳng lẽ là tiên nhân uống rượu rất muốn uống một mụ a ủ n g ục nên xuân lâu bên trong lục tiểu phụ biết hầu nhấp nô lập tức cảm giác tự mình uống rượu không thơm hắn không chỉ có háo sắc ưa thích mỹ nữ đồng dạng rượu ngon a võ thần vậy mà liền ở phụ cận đây đ ỗ n g nhiên lục tiểu phụ nhìn thấy kim bảng ban thưởng quang hoa rơi xuống phương hướng lập tức nhãn tỉnh sáng lên phút chốc bỏ dậy căn cứ trước đó kim bảng ban thưởng rơi xuống phương hướng yến nam thiên cùng yến thập tam cũng tại phụ cận không biết rõ bọn hắn có thể hay không đụng vào nhau lục tiểu phụ trong mắt hưng thú càng đậm thì triển k i n h công nhanh chóng ly khai nên xuân lâu hắn không chỉ có háo sắc rượu ngon lòng hiếu kỳ cũng đặc biệt nặng mấy cái kiếm thần bảng trên tuyệt thế kiếm khách gặp được tám chín phần mười sẽ có một trận chiến dạng này đặc sắc quyết đấu hắn lục tiểu phụng làm sao có thể bỏ lỡ húng chi hắn còn muốn nhìn xem có thể hay không cùng võ thần lấy chén rượu uống cơ t r í của hắn võ công tự lượng da mặt dày cùng háo sắc đều là có rất ít người có thể so sánh được bởi vậy hắn cũng không có gì ngượng ngùng không chỉ có là lục tiểu phụng t r u n g quanh kiếm khách và giang hồ võ giả cũng đang hướng về nơi này tụ tập lục tiểu phụng có thể đón được bọn hắn tự nhiên cũng có thể đón được nói không chừng bọn hắn đem chứng kiến một trận lưu truyền thiên cổ kiếm thần quyết đ ấ u bốn chương một trăm bảy mươi mốt võ thần đến nhân gian bị phát hiện rồi chương mười lăm võ thần đến nhân gian bị phát hiện rồi đại minh võ thần xếp hạng thứ nhất nằm trong dự liệu nhưng không nghĩ tới đại tần tuyệt sắc bảng thứ sáu a thanh vậy mà xếp hạng thứ hai thật sự là không thể tưởng tượng nổi thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân có ít người được trời ưu ái thiên phú dị bẩm không phải nhóm chúng ta có thể tưởng tượng ta liền muốn biết rõ kêu tiên cấp hạ phẩm kiếm tiên ngưỡng là bực nào tư vị bây giờ kiếm thần bảng công bố xong không biết rõ hôm nay còn công bố cái khác bảng danh sách không đã có kiếm thần bảng sẽ có hay không có đao thần bảng cơ đình t i ể u quán bên trong từng cái giang hồ hào khách nghị luận ở mỹ nhìn qua đại đạo kim bảng nhãn thần tràn ngập trờ mong tại bọn hắn mong đợi ánh mắt d ư ớ i đại đạo kim bảng trên không ngưng tụ ra một nhóm tinh diệu tuyệt luân đại khí bảng bạc chữ nghĩa một tháng sau công bố đao thần bảng ám khí bảng ha ha ha ta liền biết rõ có kiếm thần bảng tất nhiên có đao thần bảng lần này rốt c u c đến phiên nhóm chúng ta đao khách không biết rõ ai có thể lực gáp thiên hạ đao khách trở thành chân chính đao thần dù sao không thể nào là võ thần võ thần là kiếm thần chắc chắn sẽ không là đao khách trong giang hồ dùng đao đao khách so kiếm khách ít nhưng muốn lên bảng cũng là khó như đăng tiên h hiện tại luyện đao không còn kịp rồi không đi qua làm kiện ám khí nói không chừng có thể trên ám khí bảng kiếm thần bảng đao thần bảng đây đều là dựa vào ngành thực lực ngoại trừ những cái tiêu biến thái kiếm khách đao khách những người còn lại cũng liền xem cái tịch mịch bất qua ám khí bảng lại là có thể tranh một chuyến ta đại minh giang hồ kiếm khách đông đảo đao khách cũng không ít lần này tất nhiên hiện lộ tài năng ai nói không phải đây tiểu lý phi nào lệ vô hư phát tất nhiên có một chỗ cắm rủi các người nói tiểu lý phi đao đến cùng là đao vẫn là ám khí giống như đều có thể ngoa tạo tiểu lý thám hoa sẽ không cùng lúc trên đao thần bảng cùng ám khí bảng a ta xem rất có thể hộ long sơn trang địa tự số một mật thám quy hải nhất đao thợ nhỏ sư thừa tại bá đao môn g i ớ i hán đao pháp chẳng những tận đến bá đao chân truyền lại cho giỏi hơn thầy đã ở bá đao phía trên tuyệt tình chém uy c h ấ n giang hồ đao thần bảng tất có một chỗ cắm rủi ma đao đinh bằng vô gian địa ngục phó hưng tuyết thần đao vô địch bạch thiên vũ cắt lộc đao tiêu thập nhất làng ta đại minh muốn đứng lên đại minh giang hồ sôi trào cơ đình t i ự u quán giang hồ hào khách h ư phấn nhưng mà liền lúc này một cái mặt mũi tràn đầy d â u quai nón võ giả nhữ nhữ mày nói ta làm sao đột nhiên cảm giác có chút lạnh không chỉ là ngươi ta cũng có loại cảm giác này ta cũng vậy theo từng cái giang hồ hào khách mở miệng nguyên bản â m ý t i ự u quán a n tính lại đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía trước lá cây rền vang trời chiều đầy trời giả dích lá cây phía dưới đứng đấy một người liền phảng phất đã cùng cái này đại địa sắc thu hòa làm một thể bởi vì hắn quá yên tĩnh bởi vì quá lạnh một loại đã xâm nhập cốt tủy lạnh lùng nhưng lại hết lần này tới lần khác mang theo loại này bức người sắt khí hắn trong bàn tay có kiếm một thanh gia vỏ hoàng kim nuốt miệng phía trên tô vẽ lấy mười ba viên đậu đại minh châu trường kiếm trong giang hồ không nhận ra trôi kiếm này người cũng không nhiều không biết do hắn người này cũng không nhiều hắn người cùng kiếm thập thất tuổi lúc đã danh mãn giang hồ bây giờ năm nào gần trung niên hắn đã không bỏ xuống được trôi kiếm này người khác cũng không cho hắn buông xuống trôi kiếm, kiếm này lúc tính mạng của hắn liền muốn kết thúc thanh danh có khi tựa như là cái b ọ quần áo một cái mãi mãi cũng vung không thợi bọc quần áo là hắn đoạt mệnh kiếm khách t i ế n thập tam kiếm thần bảng mười chín tên hắn đây là muốn khiêu chiến yến đại hiệp tất cả chừng to mắt hô hấp cũng dừng lại bất quá nhìn thấy t i ể u quán bên trong yến nam thiên bọn hắn trong mắt tần ẩn, ẩn có cố không cách nào nói rõ hưng phấn đang c u ộ n trào kiếm thần bảng mười chín đoạt mệnh kiếm khách t i ế n thập tam khiêu chiến kiếm thần bảng mười bốn nam thiên đại hiệp yến nam thiên đây tuyệt đối là một trận long tranh hồ đấu một trận vang dội cổ kim tuyệt thế kiếm khách quyết đấu tiến nam thiên chẳng biết lúc nào đã buông xuống bát rượu một đôi mắt hổ nhìn chăm chú hiến thập tam hắn mặc dù không ưa thích tại người tranh đấu nhưng hắn theo hiến thập tam trong mắt có thể cảm nhận được kia c ố kiên định cùng quyết tuyệt hắn không cách nào quyết tuyệt húng chi loại này kiếm khách ở giữa quyết đấu cũng không cho hắn lùi bước kiếm giả thẳng tiến không lùi tha bị g â y chứ không chịu cong hai người ánh mắt trên không trung hội tụ va chạm hoa lửa bắn ra bùn phía đám người một cử động nhỏ cũng không dám tất cả mọi người ngừng thở con mắt cũng không dám nháy một cái ha ha, ha. xem ra ta không có tới chê a ngay tại cái này khẩn trương bầu không khí ngột ngạt bên trong một thân ảnh tựa như cựu thiên thần phượng nhanh n h ẹ đến tùy ý ngồi tại t i ể u quán bên trong trên ghế ba ba b a t ừ n g đôi ánh mắt cùng nhau bắn ra tới đây là một cái tà mị không bị trói buộc nam tử dáng dấp hơi bị đẹp trai hất lên một cái hồng sắc áo choàng mang trên mặt phong khoáng ngông nên nụ cười là m người ta chú ý nhất chính là hắn ngoài miệng hai p h ế t sợi dâu tu cùng lông mày đồng dạng chỉnh tề xinh đẹp phảng p t có bốn đầu lông mày là hắn bốn đầu lông mày lục tiểu phụng phong lưu bảng xếp hàng thứ ba nghe nói lục tiểu phụng có cọng lông bệnh ban đêm đi ngủ không thể không có nữ nhân cũng không biết rõ là thật là giả cái kia còn là giả ngươi cho rằng phong lưu bảng thứ ba là cho không nay ngây thơ là mở rộng tầm mắt phong lưu bảng thứ ba lục tiểu phụng cũng xuất hiện nơi này còn có cái phong lưu bảng thứ tư giang phong cùng hai cái kiếm thần bảng trên tuyệt thế kiếm khách thật sự là chuyến đi này không tệ hôm nay cái này trải qua lão tử có thể thổi cả một đời đám người hiếu kỳ ánh mắt tại lục tiểu phụng cùng giang phong trên thân vừa đi vừa về du đãng đối với giang phong cùng lục tiểu phụng bọn hắn kỳ thật đều chỉ từng nghe nói to lớn tên thực sự được gặp người ít càng thêm ít giang phong không hổ là ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử danh xưng tao nhã nho nhã so lục tiểu phụng lại là tuấn mỹ không ít nếu như sắp xếp cái mỹ nam từ bảng giang phong tuyệt đối treo lên đánh lục tiểu phụng bất quá phong lưu bảng giang phong lại là không bằng lục tiểu phụng đinh linh linh đinh linh linh mà tại mọi người đánh giá lục tiểu phụng cùng giang phong thời điểm nương theo lấy chung nhỏ thanh âm thanh thúy vang lên một cỗ hào hoa đẹp đẽ xe ngựa đồng tau bị một tất uy vũ hùng tráng bạch mã lôi kéo chậm rãi la cái này con ngựa trắng t ố t tuấn thật là uy vũ hùng tráng lao tử là buôn bán ngựa duyệt ngựa vô số sớm đã đạt tới trong mắt có ngựa trong lòng không ngựa cảnh giới còn chưa bao giờ thấy qua thần tuấn như thế bạch mã cái này con ngựa trắng tuyệt đối có thể trên tọa kỵ bảng thật hay giả các ngươi xem con ngựa này tài hoa xuất chúng chẳng lẽ chính là tọa kỵ bảng thứ tư bạch long mã bạch long mã là đại tần v õ vương tọa kỵ trước đó ta giống như nhìn thấy võ thần ban thưởng quang mang cũng ở phụ cận đây chẳng lẽ trong xe ngựa chính là vo vương cùng võ thần ngoa tảo không thể nào võ thần cũng tới ông trời của ta theo đám người nghị luận tất cả người nhìn lấy xe ngựa đồng tàu bạch long liễn lập tức cảm giác tê cả ra đầu toàn thân cứng ngắc võ thần mặc dù là đại tần võ thần nhưng bá bảng nhiều lần như vậy sớm đã tại vô số trong lòng người thần hóa giờ k h ắ c này liên c u n g một cái thần đột nhiên đi vào thế gian bị bọn hắn những p h à m nhân này phát hiện đồng giản bốn chương một trăm bảy mươi hai đoạt mệnh thập ngũ võ thần xuất thủ chương m ộ ư ơ i sáu đoạt mệnh thập ngũ võ thần xuất thủ bọn hắn ra đầu tê dại đồng thời trong lòng kích động hưng phấn lên võ thần thần long thấy đầu mà không thấy đôi trên đời này gặp qua võ thần người không nhiều bọn hắn thế nhưng là nghe đại tần người nói qua đại tần hoàng đế thủy hoàng đế tựa hồ cũng chưa từng gặp qua võ thần bộ mặt thật chẳng lẽ bọn hắn hôm nay có thể may mắn nhìn thấy võ thần hình dáng rồi võ thần là cái dạng gì người đâu lục tiểu phụng hiệu tay chống đỡ bàn gỗ bốn ngón tay b ố n lượng ngón cái dựng thẳng lên lòng bàn tay nhẹ nhàng vớt ve ngoài miệng cong lên d â u rịa nhiều hứng thu đánh giá bạch long liễn không biết do võ thần kiếm đạo đạt đến cảnh giới cỡ nào t ế n nam thiên nguyên bản cùng yến thập tam đối mặt ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn phía bạch long liễn đối với cái này kiếm thần bảng đệ nhất võ thần. tâm hắn nhóm bên trong cũng tràn ngập nồng đậm hiếu kỳ kiếm thần bảng đệ nhất kia thế nhưng là kiếm khách trí cao vinh quang không có cái nào kiếm khách có thể bình tĩnh kiến thập tam trong mắt dâng lên ý chí chiến đấu dày đặc so sánh kiếm thần bảng mười bốn yến nam t i ê n kiếm thần bảng đệ nhất võ thần càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú t i ể u quán bên trong tất cả mọi người vô luận lão bản lão bản nương vẫn là giang hồ háo khách giờ phút này cũng ngừng thở không dám phát ra mảy may thanh âm nhưng bọn hắn một trái tim lại là nâng lên cổ họng võ thần võ vương cộng đồng ghi tên phong lưu bảng thứ nhất Kiếm trận này cho đơn giản vô địch tại hạ yến nam thiên thế nhưng là võ thần ở trước mặt yến nam thiên đứng người lên đối thủ bạch long liễn chắp tay thi lễ tiếng như hồng trùng trung khí mười phần hào khí vượt mây giang phong cũng đứng người lên đi theo yến nam thiên bên cạnh tất cả mọi người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bạch long liễn l o à n g xoảng bạch long liễn cửa lớn phút chốc mở ra trước mắt mọi người sáng lên đập vào mi mắt là một gian hào hoa đại điện đại điện trên cùng có một chương hào hoa giường lớn một cái so rang phong còn muốn tuấn mỹ đẹp trai nam tử trẻ tuổi lười biếng n ử a nằm tại trên giường t r u n g quanh ngồi vây quanh lấy từng cái làm cho người hoa mắt thần mê tuyệt s ắ c giai nhân、Đúng. một cái mặt m ũ i tràn đầy d â u quai nón đại hán nhãn thần ngốc trệ gạt ngông ngồi ngay đó cũng nguyên vẹn chưa phát giác phản phất mất hồn mà ẩm ẩm ẩm theo dâu q u a y nón đại hán ngã s ắ p xuống phảng phất lên phản ứng dây c h u y ể n từng cái giang hồ hào khách hoa mắt thần mê hoặc là một đầu ngã quỵ hoặc là trong tay đao kiếm chén rượu rơi xuống đất cho dù duyệt nữ vô số ban đêm không có nữ nhân ngủ không yên lục t i ể u phụng trong tay vừa mới giơ lên chén rượu cũng rơi vào trên mặt đất trở nên thất thần đẹp được thật đẹp đây là điêu điêu điêu thuyền điêu thuyền đại hán tuyệt sắc bảng đệ nhất đ i tên cựu châu tuyệt sắc bảng cái này chân nhân so hình ảnh đẹp nhiều lắm lục tiệu phụng cái này lờ ép đờ xem lên người hoa nhường n g u y ễ thẹn khuynh quốc khuynh thành phong hoa tuyệt đại chim sa cá lạ hắn có khả năng nghĩ tới hết thể mỹ hảo từ ngữ cũng không cách nào hình dung điêu thuyền một phần v ậ n đẹp mà ở trong sân duy nhất có thể bảo trì thanh tỉnh liền thừa yến nam thiên cùng yến tập h tam hai người đều là tuyệt thế kiếm khách tâm tính kiên nghị nữ nhân lại đẹp lại như thế nào sẽ chỉ ảnh hưởng bọn hắn tốc độ rút kiếm đại tần võ vương triệu vũ triệu vũ nắm cả điêu thuyền thon dài e o nhỏ nhìn qua yến nam thiên bình tĩnh thanh âm tại yên tĩnh không gian có vẻ hơn bên ngoài to rõ xem ra võ thần không ở nơi này t i ế n nam thiên trong lòng thiết u ố i lập tức hướng về phía triệu vũ chắp tay nói t i ế n nam thiên gặp qua võ vương giang phong nghe được hai người thanh âm lập tức lấy lại tinh thần vội vàng chắp tay nói giang phong gặp qua võ vương h á n gương mặt có chút đỏ không còn dám xem điều thuyền gặp qua võ vương t r u n g quanh giang hồ võ giả n h a u n h a u cúi đầu chắp tay thi lễ võ thần đi đâu đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng không mang theo mảy may tình cảm vang lên cái gặp tiến thập tam cầm trong tay xương độc từng bước một chậm rãi đi tới kim bảng cấp cho ban thường lúc võ thần đều còn tại chẳng lẽ võ thần nhìn thấy nhóm chúng ta ở chỗ này dọa đến chạy trốn t i ế n thập tam lời này vừa ra nguyên bản nhẹ nhóm xuống tới bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên chẳng ai ngờ rằng t i ế n thập tam vừa đến đã bắt đầu đoán giận võ thần bất qua hiến nam thiên lục tiểu phụng bọn người minh m ạ c h t i ế n thập tam đây là muốn dùng phép kích tướng đem võ thần bước đi ra tại bọn hắn xem ra võ thần tuyệt đối giấu ở kề bên này n g ư ơ i triệu vũ ánh mắt xuống trên người hiến thập tam nhàn nhạt lắc đầu ngươi không phải là đối thủ ken két hiến thập tam thủ trưởng nắm chặt hắn mặc dù biết mình khả năng không phải là đối thủ của võ thần nhưng bị triệu vũ tốt như vậy giống như coi nhẹ nói ra trong lòng cũng là nổi giận hắn bản thân liền là sát thủ xuất sinh lan lộn giang hồ giờ khắc này hắn không chút do dự kiếm quang loại lên không ai có thể thấy được hắn rút kiếm động tác xương độc đã ra khỏi vỏ sắc bén kiếm mang trực chỉ triệu vũ c ủ a h ọ n hắn muốn xem coi như là võ thần truyền nhân đại tần võ vương triệu vũ có mấy phần thực lực đồng thời nếu như triệu vũ gặp được nguy hiểm võ thần còn có thể không ra sao đương đúng lúc này một thanh kiếm chặn yến thập t ă n kiếm đối â y là một cái với kinh nghê xuất hiện bọn hắn cũng không ngoài ý liệu cho dù yến thập tam cũng đồng dạng chỉ là nhường yến thập tam kinh ngạc chính là tại kinh nghê xuất thủ trước một khắc hắn vậy mà không có phát hiện kinh nghê thân ảnh bất quá những này cũng không trọng yếu sau một khắc kinh n ê cùng yến thập tam lần nữa xuất thủ bọn hắn cơ hồ là đồng thời xuất thủ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 kiên cố cây phong bị bọn hắn m u i kiếm nhẹ nhàng v ạ c h một cái liền cắt thành hai đoạn bởi vì bọn hắn trong mắt căn bản cũng không có cây này dâm dạp rừng phong tại bọn hắn trong mắt chẳng qua là phiến bình địa kiếm của bọn hắn muốn tới nơi đó thì đến đó trên đời đã không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản bọn hắn m u i kiếm cây phong từng cây từng cây ngã xuống đầy trời mưa máu rực rỡ lưu động không thôi kiếm quang t r ậ t lên loại này biến hóa kỳ dị trở nên nặng nghề mà vụ về đinh đinh đinh, đinh. đoạt mệnh mười một kiếm mười hai kiếm mười ba kiếm mười bốn kiếm kiếm quang đột nhiên biến mất kiếm thức bỗng nhiên dừng lại tiến thập tam nhìn mình c h ầ m c h ầ m trong tay mũi kiếm con mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiếu đốt lại phảng phất có hàn bằng tại ngưng kết kiếm của hắn mặc dù còn tại trong tay thế nhưng là tất cả biến hóa đều đã đến cuối cùng hắn đã xử suất hắn thứ mười bốn kiếm hiện tại hắn kiếm đã chết kinh n g h mũi kiếm chính đối mũi kiếm của hắn tiến thập tam kiếm nếu là con rắn đ ộ c kinh n g h kiếm chính là cái cái đinh đã đính tại cái này rắn đ ộ n bậy tấp bên trên đem cái này rắn đ ộ n tươi sống đóng đinh một trận chiến này lúc đầu đã nên kết thúc thế nhưng là đúng lúc này hầu lúc đầu đã bị đóng đinh kiếm đ ư n g nhiên lại lên loại này kỳ dị chấn động bay múa đầy trời lá rụng đ ư n g nhiên tất cả đều tản lúc đầu đang động đ ư n g nhiên tất cả đều đứng im tuyệt đối bất động ngoại trừ trôi này không ngừng chấn động kiếm bên ngoài giữa thiên địa đã không có k h á c sinh cơ ừ m kinh nghe lạnh leo đôi mắt khé động trên mặt hốt nhiên mà lộ ra một vòng kinh ngạc nàng không nghĩ tới h i ế n thập tam lại còn có thể nghịch cảnh lật bàn n h ư n g nàng cảm nhận được nguy hiểm đương nhiên nói là nguy hiểm kỳ thật cũng không tính nguy hiểm nàng có triệu vũ ban cho mười hai phụ chú tiến thập tam kiếm không có khả năng giết chết nàng nhưng nếu như không có m ộ ư ơ i hai phụ trú nàng dưới một kiếm này rất có thể sẽ chết tiến nam thiên con ngươi nhăn co lại nguyên bản cầm thuần dương vô cực kiếm thủ trưởng không tự chủ được dùng sức phía trước một ư ơ i m ộ kiếm hắn có nắm chắc ngăn lại nhưng một kiếm này hắn cảm thấy tử vong khí tức nếu như hắn đối mặt một kiếm này hắn tuyệt đối sẽ chết hắn nghĩ không ra trên đời có cái gì lực lượng có thể ngăn trở một kiếm này một kiếm này tây môn suy tuyết có thể ngăn lại sao lục tiểu phụng bất cần đời nhãn thần trở nên ngưng trọng đến cực điểm hắn mặc dù háo sắc rượu ngon da mặt dày rút súng vô tình nhưng hắn vo công không kém hắn có thể rõ ràng cảm thấy y ế n thập tam cái này thứ mười lăm kiếm cường đại cùng k i n h k h ủ n g kinh nghe xếp hạng thứ năm có thể ngăn lại một kiếm này sao lục tiểu phụng ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường trên chiến trường kinh nghe cảm giác tự mình ngăn không được một kiếm này giờ khác này nàng không chuẩn bị cùng y ế n thập tam liều kiếm mà là chuẩn bị dùng mười hai phụ trú lực lượng nhưng mà h ế n thập tam một kiếm này nhưng không có đâm ra tới h ế n thập tam trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra loại này cực kỳ sợ hãi biểu lộ thậm chí xa so với chung quanh người vây quanh hơn sợ hãi sau đó hắn liền làm ra kiện ngoại trừ triệu vũ bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến bất luận kẻ nào cũng không cách nào tưởng tượng sự tình hắn bỗng nhiên quay lại mũi kiếm cắt vào chính hắn cổ họng giờ k h ắ c này tất cả mọi người sợ ngây người không minh bạch tiến thập tam nổi điên làm gì chẳng lẽ thương hương t i ế c ngọc vẫn là không dám giết kinh ngê cho dù kinh ngê cũng ở bức nàng đang chuẩn bị dùng điện quang nhắn đây kết quả ngươi chuẩn bị tự sát không mớn tiến nam thiên kinh hô hắn không muốn nhìn thấy dạng này một cái tuyệt thế kiếm khách vẫn lạc hắn muốn cứu viện nhưng một kiếm này quá nhanh nếu như hắn đối mặt một kiếm này cũng là chắc chắn phải chết làm sao có thể xuất thủ giải cứu dùng một kiếm này đột nhiên từ g i ế t hiến thập tam giờ k h ắ c này tại tất cả mọi người trong lòng hiến thập tam đã chết bởi vì không ai có thể ngăn cản nhưng mà sau một khắc tất cả mọi người ngốc trệ bọn hắn chừng tóm mắt đầu một mảnh t r ố n g không một đạo tuấn mỹ vô song tuyệt thế thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hiến thập tam bên cạnh kêu hai cây hoàn mỹ đến làm cho nữ nhân nhìn đều sẽ điên cuồng thét lên trắng non n g ó tay nhẹ nhàng kẹp lấy cái này tuyệt sắt một kiếm giờ khắc này gió ngưng thổi không gian phảng phất ngưng kết thời gian tựa như đình trệ hết thể hết thể giống như nhấn xuống tạm dừng khóa giờ khắc này tất cả mọi người náo hải tất cả mọi người ý thức trái tim tất cả mọi người cũng bị một màn này c h i ế m cứ một màn này trở t h à n h vĩnh hằng bốn chương một trăm bảy mươi ba nấu rượu luận anh hùng chương mười bảy nấu rượu luận anh hùng lá cây rền vang trời chiêu lệ trời giả dích lá cây dưới triệu vũ thân thể như ngọc lồng ngực kiên cố rộng lớn vĩ ngạ tư thần đ o a n nghiêm tựa như thiên thần tại mảnh này túc sát bầu không khí bên trong hắn vẫn như cũ cực điểm ưu nhã ngọc thụ lâm phòng tiêu sái thanh tao lịch sự bình thản u n g d u n g mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt mang theo vài phần bất cần đời tay của hắn rất đẹp ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng mạ như bạch ngọc điều thành dạng này một đôi tay đủ để cho bất luận cái gì nữ nhân vì đó hâm mộ k h u y n đạo đủ để cho bất luận kẻ nào không đành lòng tổn thương mảy may mà giờ khác này hai cây hoàn mỹ không một tì vết thon dài ngón tay ngọc lại kẹp lấy kia làm cho thần kiếm yến nam thiên cũng vì đó động dung sợ hãi một kiếm đoạt mệnh thập ngũ kiếm cái này đã không phải nhân gian chi kiếm mà là tử vong cùng hủy diệt chi kiếm nhưng mà dạng này một kiếm lại bị kia hoàn mỹ làm cho người khác ngậm tại bên trong miệng đều sợ hóa hai cây ngón tay cho kẹp lấy không thể tưởng tượng nổi khó mà tưởng tượng thật là lợi hại điêu thuyền cặp kia sáng tỏ có thể làm cho nhân gian vưu vật giống như mù loà mất đi hào quang đôi mắt đẹp tựa như quang minh đại phóng nàng nhìn qua kia hai ngón tay kẹp lấy xương độc tuyệt thế một kiế trong mắt tràn ngập nồng đậm sùng bái hâm mộ cùng giả dích giống như thủy n u tỉnh nàng hai đầu thon dài mật mà mạnh mẽ cặp đùi đẹp không tự chủ cặp chặt triệu mẫn chu chỉ nhược hàng cơ mấy người cũng không ngoài như vậy liên liên tiểu la lụy vương c h i u quân ngập nước mắt to đều mang nồng đậm sùng bái đại ca ca thật là lợi hại anh anh anh bị nàng ôm vào trong ngực tiểu hồ ly nhạt nhạt hai cái lông s ù chân trước giơ lên bên trong miệng phát ra ô ô tiếng tê ờ p h ả n phất tại là triệu vũ lớn tiếng khen hay cựu quán bên trong lục tiểu phụng trong mắt mang theo khó nói lên lời kinh hãi hắn nhìn một chút triệu vũ hai cây ngón tay lại túi đầu nhìn một chút tự mình hai cây ngón tay không có đối phương thon giải không có đối phương h o à n mỹ còn không có đối phương có sức mạnh càng không đối phương loại kia tốc độ cùng kỹ xảo lục tiểu phụng nhãn thần ảm đạm hắn bề ngoài trên nổi danh nhất là hai tròn g dâu tựa như hai đầu lông mày bởi vậy trong giang hồ có bốn đầu lông mày lục tiểu phụng danh sưng hắn trong tính cách nổi danh nhất là tham diệu háo sát sen vào chuyện bao đồng tựa như hắn ban đêm đi ngủ không thể không có nữ nhân tật xấu này có thể nói giang hồ đều biết mà hắn võ công trên nổi danh nhất thì là linh tê nhất chỉ chỉ chính là lục tiểu phụng hai cây ngón tay phái thiếu lâm danh túc khổ qua đại sư gần đây không coi ai ra gì nhưng đối lục tiểu phụng cũng nhìn với con mắt khác bởi vì hắn cuối cùng cho rằng lục tiểu phụng kia hai ngón tay kẹp lấy là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt kỹ liên liên cao ngạo kiệt ngạo tây môn suy tuyết có thời điểm thậm chí cũng nghĩ lấy chính mình ngón tay đến đổi hắn cái này hai cây ngón tay mà cái này linh tê nhất chỉ cũng là lục tiểu phụng cho rằng làm tiêu ngạo tuyệt kỹ hắn hai cây ngón tay có thể tùy tâm sử dụng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 tại triệu vũ một chỉ này hạ bại hoàn toàn vô luận đối địch vẫn là đối nữ nhân đối với hắn linh tê nhất chỉ đều là hàng duy đ c kích hẳn là đây chính là phong lưu bảng đệ nhất thực lực lục tiểu phụng ngón tay cái vớt ven g o à i miệng cong lên râu rịa suy nghĩ ngàn vạn mà giả dích là cây dưới t i ế n thập tam theo trong rung động lấy lại tinh thần hắn không nghĩ tới triệu vũ thực lực vậy mà như thế cường đại kia võ thần lại nên kinh khủng bực nào chẳng lẽ thật là thần tiên bất quá so sánh rung động hắn càng thêm nghĩ hoặc hiến thập tam nói vì cái gì cứu ta triệu vũ nói muốn cứu liên cứu tiến thập t a m nói một cái muốn chết người cứu được lại để làm gì cuối cùng còn không phải sẽ chết triệu vũ nói ngươi thật muốn chết tiến thập t a m nói người trong giang hồ thân bất do kỷ không muốn chết lại như thế nào người cũng nên làm những gì triệu vũ chỉ vào kinh nghe nói ngươi biết rõ nàng kêu cái gì tiến thập t a m nói kinh nghe triệu vũ nói vì cái gì gọi kinh nghe tiến thập t a m nói bởi vì kiếm triệu vũ nói l à vong sát thủ lấy kiếm làm tên là kiếm nô kiếm nô lệ người có thể chết kiếm không thể ném tiến thập tâm nói nhà triệu vũ nói nàng hiện tại vẫn như c ũ gọi kinh nghề nhưng nàng không còn là kiếm nô lệ t i ế n thập tam nói nha hắn nhãn thần sáng lên một cái triệu vũ nói kiếm mạnh hơn cuối cùng cũng có cực hạn người nhưng không có cực hạn t â m vô hạn thì lực lượng vô hạn t i ế n thập tam ta cái mạng này là ngươi nói xong t i ế n thập tam thu kiếm vào vỏ quay người rời đi không mang đi một tháng lây bọn hắn đang nói cái gì từng chữ cũng nghe hiểu được nhưng nối liền liền không biết do nói cái gì không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ta còn là không có hiểu rõ yến thập tam tại sao muốn tự xa ta nhìn qua hiến thập tam bóng lưng rời đi tự quán bên trong giang hồ võ giả vẫn như cũ nghi hoặc không hiểu bọn hắn nhìn về phía lục tiểu phụng lục đại hiệp ngươi biết rõ hiến thập tam vì cái gì tại tất thắng đỉnh phong thời khắc đột nhiên từ giết không cùng lục tiểu phụng háo sắc đồng dạng nổi danh là trí tuệ của hắn tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở lục tiểu phụng trên thân lục tiểu phụng đốt ve râu rịa trầm ngâm nói ta cũng không rõ ràng hiến thập tam vì cái gì tự sát nhưng phải cùng hắn không cách nào trường không kia đoạt mệnh thập ngũ kiếm có quan hệ đám người nghe vậy nhao nhao suy đoán nói chẳng lẽ h ế n thập tam không cách nào trường không đoạt mệnh thập ngũ kiếm? cho nên tại thời khắc mấu chốt bị phản vệ rồi tám chín phần mười nếu không yến thập tam căn bản không có lý do tự sát nghe đám người nghị luận giang phong nhìn về phía yến nam thiên hỏi đại ca ngươi thấy thế nào yến thập tam hoàn toàn chính xác không cách nào trưởng khống đoạt mệnh thập ngũ kiếm nhưng cho dù hắn không cách nào trưởng khống một kiếm này cũng hẳn là là giết chết kinh nghe ta cũng không biết do hắn vì cái gì tự sát có lẽ hắn không muốn giết kinh nghe cho nên chỉ có thể dùng tự sát phương thức kết thúc một kiếm này bởi vì hắn không cách nào trưởng khống một kiếm này chỉ có thể tự sát tại bọn hắn xem ra tám mươi chín phần một mươi là yến thập tam không cách nào trường khống đoạt mệnh thập ngũ kiếm bị kiếm phản vệ yến nam thiên nghe đám người phản bác cùng mình ngọn cũng không hề để ý hắn chỉ nói là ra cái nhìn của mình mà thôi bọn hắn tin hay không lại có quan hệ thế nào hắn đi vào bạch long như trước hướng về phía đã trở về triệu vũ chắp tay thi lễ nói võ vương công tham tạo hóa vừa rồi nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm đa tạ võ vương chỉ điểm hoa hoa t i ể u quán một mảnh xôn xao không nghĩ tới triệu vũ vừa rồi cùng yến thập tam một phen nói chuyện lại có thể nhường yến nam thiên thu hoạch không ít chẳng lẽ võ vương kiếm đạo tu vi như thế cường đại nhưng võ vương nếu là có khủng bố như thế kiếm đạo tu vi vì cái gì không có trên kiếm thần bảng có lẽ võ vương không phải chân chính kiếm khách hắn mới vừa nói những lời kia có thể là hắn theo võ thần nơi đó nghe được bất quá võ vương mặc dù không có có trên kiếm thần bảng nhưng võ công s ắ c thực kinh khủng xa xa siêu việt kiếm thần bảng mười chín yến thập tam kiếm thần bảng mười bốn yến nam t i ê n thậm chí vượt qua kiếm thần bảng thứ năm kinh nghe nếu có chỉ thần bảng võ thần tuyệt đối có thể ghi tên đứng đầu bảng ai nói không phải vừa rồi kiếm ộ t c h ỉ thật sự là quá lợi hại thấy ta nổi ra gà rơi một chỗ toàn thân run rẩy khó mà hô hấp kiếm ộ t c h ỉ phong tình thẳng vào lòng người đinh hay như góc để cho người ta linh hồn cũng đang run sợ cả đời khó quên không để ý đến chung quanh sợ hai thán phục triệu vũ nhìn qua h ế n nam t i ê n nói tiến đại hiệp k h á c h khí gặp lại tức là duyên hai vị nếu là không chê đi lên một lần như thế nào đà tạ võ vương tiến nam thiên không do dự mang theo giang phong tiến lên đúng lúc này lục tiểu phụng từ phía sau chạy tới cười hì hì nói võ vương ngồi rượu tại hạ thật xa đã nghe đến ta lục tiểu phụng bình sinh rượu ngon không biết rõ có thể hướng võ vương lấy chén rượu uống có bằng hữu từ phương xa đến quên cả trời đất triệu vũ cười nhạt một tiếng nói có gì không thể võ vương sảng khoái ngươi cái này bằng hữu ta lục tiểu phụng giao định lục tiểu phụng vẻ mặt tươi cười đi theo hiến nam thiên cùng giang phong đi đến bạch long liễn vừa tiến vào bạch long liễn bên trong rộng mở trong sáng phản phất tiến vào một mảnh khác thế giới lục tiểu phụng hiếu kỳ đánh giá đ ạ i điện chật chật tán thưởng xe ngựa này nội bộ tự thành không gian thật sự là kiện tốt bà bối mời ngồi triệu vũ vẫn như cũng ồ i tại trên giường vây tay một dẫn phía trước đã bày xong ba bàn lớn án bàn trên bày đầy hoa quả cùng rượu ngon đà tạ võ vương lục tiểu phụng hiến nam thiên cùng giang phong ba người phân biệt ngồi xuống lục tiểu phụng không có khắc khí tự mình nhắc lên bầu rượu rót đẩy một chén l í n rượu nồng đậm mùi rượu lan t r ẳ n g ra thấm vào ruột gan để cho người ta phiêu phiêu dục tiên thật sự là rượu ngon lục tiểu phụng cái mũi dùng sức hít h à say mê nói ta lục tiểu phụng uống qua đủ loại rượu ngon nhưng không có một loại so ra mà vượt võ vương rượu ngon lục đại hiệp lời nói rất đúng rượu này không phải thế gian c h i vật tiến nam tiên h cũng là hảo t i ể u chi nhân nghe mùi rượu trong bụng thèm trùng ngao ngoe muốn động rót cho mình một ly hỏi không biết rượu này tên gọi là gì rượu này tên là tiên đảo nhưỡng chính là lấy linh đảo phối hợp cái khắc các loại linh vật ủ chế ma thành thiên nhân phía dưới. một chén liền ngã triệu vũ d ơ lên trước người điêu thuyền rót đầy rượu nói gặp lại chính là duyên ta kính mọi người một chén võ vương k h á c h khí đám người uống một hơi cạn sạch một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái chi khí bay thẳng đỉnh đầu toàn thân mỗi một cái tế bào cũng phảng phất sống lại cả người không nói ra được thoải mái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly t ự a n h ư kêu ba g i â y rượu ngon rượu ngon thật là nhân g i a n tiên ngưỡng t i ế n nam thiên cùng lục tiểu phụng hai cái tiểu quỷ toàn thân khẽ run dậy trong mắt tràn đầy hưng phấn bọn hắn còn là lần đầu tiên uống đến bực này rượu ngon dù sao cái này thế nhưng là hệ thống đánh dấu đ ạ t được mặc dù không phải chân quý nhất nhưng ở cái thế giới này cũng là khó gặp thực phẩm lấy yến nam thiên cùng lục tiểu phụng thân phận cũng rất khó uống đến so sánh tiên đ à o nhưỡng rượu ngon Bài bàn. bị bị biết bởi Giang liền Thiên Thiên Thiên Giang ảnh. Phong uống xong một chén, gương mặt thường hồng, thân thể khẽ run, run dậy, lung lay, liền ngã trên、bàn. Trưng 174, Yến Nam thiên công lực bị hút canh、2. Trưng 18, Yến Nam thiên công lực bị hút canh、2. Yến Nam kình, Phong ng thể khẽ hút hút gặp lay, một mặt tử lực lực rõ dậy, vậy lục tiểu phụng tràn đầy tán thưởng nhìn qua triệu vũ bên người rót rượu phục vụ mỹ nhân tuyệt thế hâm mộ nói võ vương sinh hoạt thật sự là thần tiên đều phải hâm mộ ta có cái bằng hưu hắn có một c h i ế c tự mình thuyền lớn trên thuyền có ba cái hồng nhan một cái ôn nhu quan tâm tinh thông dịch dùng một cái nghe nhiều biết rộng đầu não rõ ràng một cái rượu thủ nấu nướng nghịch ngậm đáng yêu đã từng thế nhưng là tiện sát ta vậy nhưng hôm nay nhìn thấy võ vương ta mới biết cái gì gọi là tiện sát người bên ngoài lục tiểu phụng một mặt cảm khái triệu vũ bạch long liễn hoàn toàn nghiền ép thuyền lớn mà điêu thuyền đại tế ty Tinh tuyệt triệu nữ vương, mặc ẫ dù không biết rõ lục tiểu phụng làm sao cùng sở lưu hương làm cùng một chỗ nhưng một chiếc thuyền lớn ba cái hồng nhan mỗi cái hồng nhan cũng có một tay tuyệt kỹ ngoại trừ sở lưu hương cũng không có người nào võ vương thật sự là kiến thức bất phàm một câu nói chúng lục tiểu phụng ngón tay cái vớt ve cong lên râu rịa t i ế c hận nói đáng tiếc sở lưu hương kia ra hòa không tại không phải vậy chúng ta hôm nay thế nhưng là tề tụ phong lưu bảng một t hai ba bốn tên chuyến đi nói không chừng còn có thể thành một đoạn giai thoại ngày sau chưa hẳn không có cơ hội triệu vũ ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng không có để ý vô luận lục tiểu phụng vẫn là sở lưu hương hay là yến nam thiên ở trong mắt triệu vũ cùng người bình thường cũng không có khác biệt quá lớn hôm nay tỉnh bọn hắn nam d u cũng bất quá là hương chi sở trí giải quyết xong một phen kiếp trước tâm nguyện không biết võ vương có thể hay không giải hoặc kia yến thập tam vì cái gì thời khắc sống còn đột nhiên tự sát lục tiểu phụng nhìn xem triệu vũ hắn lòng hiếu kỳ rất nặng không biết rõ đáp án trong lòng khó chịu yến nam thiên kinh nghê điêu tuyền mấy người cũng nhìn về phía triệu vũ bọn hắn cũng rất tò mò triệu vũ nói vừa rồi trong nháy mắt đó yến thập tam xác thực không muốn giết kinh nghê cũng đã không cách nào khống chế hắn trong tay kiếm bởi vì một kiếm kia lực lượng vốn cũng không phải là người bình thường có thể khống chế chỉ cần vừa phát ra đến liền nhất định phải có người chết tại dưới kiếm mỗi người đều khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút chính liền cũng không cách nào k h ô n g chế cũng không cách nào hiểu rõ sự tình trên đời này vốn là có một loại sức người không cách nào k h ô n g chế lực lượng thần bí tồn tại lục tiểu phụng nhịu nhữ mày nói ta còn là không minh bạch hắn vì cái gì nhất định phải giết chính mình triệu vũ nói hắn muốn giết hoặc là nói muốn muốn hủy diệt cũng không phải là chính hắn mà là một kiếm kia lục tiểu phụng nói một kiếm kia đã là đang phong tạo cực thiên hạ vô song kiếm pháp hắn tại sao muốn hủy nó triệu vũ nói bởi vì hắn chợt phát hiện một kiếm kia mang đến chỉ có hủy diệt cùng tử vong hắn tuyệt không thể nhường dạng này kiếm pháp lưu truyền trên đời hắn không muốn làm võ học bên trong tội nhân thế nhưng là một m kiếm này biến hóa cùng lực lượng đã tuyệt đối không phải chính hắn có thể khống chế thật giống như một người t r ợ t phát hiện tự mình nuôi rắn đúng là đầu độc long mặc dù phụ ở trên người hắn lại hoàn toàn không nghe hắn chỉ huy hắn thậm chí liền vùng cũng v u n g không khởi chỉ có chờ lấy cái này độc long đem hắn cốt nhục hút hết mới thôi lục tiểu phụng trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi vừng tỉnh đại nộ cho nên hắn chỉ có tự mình trước hủy chính mình không tệ triệu vũ nói bởi vì hắn sinh mệnh cốt nhục đều đã cùng cái này độc long hòa làm một thể bởi vì cái này độc long vốn chính là hắn người này tinh túy cho nên hắn muốn tiêu diệt cái này độc long liền nhất định phải trước tiên đem tự mình hủy diệt hiến thập tam là cái chân chính kiếm khách hiến nam tiên tiến g như hồng trung một mặt kính nghệ lục tiểu phụng theo trong rung động lấy lại tinh thần cười nói hiến thập tam hoàn toàn chính xác lợi hại đ o ạ t mệnh thập ngũ kiếm cũng vô cùng kinh khủng nhưng võ vương lại hai ngón tay kẹp lấy liền kẹp lấy kia làm cho hiến thập tam tuyệt vọng chỉ có thể dùng tính mạng mình đến hủy diệt độc long võ vương tu vi quả nhiên là van dội cổ kim sợ là so với vo thần cũng không kém bao、nhiêu. t i ế n nam thiên nghe vậy tâm thần chấn động đoạt mệnh thập ngũ kiếm lợi hại hắn tận mắt nhìn thấy l i ê n kiếm thần bảng thứ năm kinh nghe cũng không là đối thủ nhưng mà lại bị triệu vũ hai ngón tay kẹt lấy triệu vũ tu vi chi khủng bố khó mà tưởng tượng nhất là triệu vũ mới hai mươi mấy tuổi